Nếu không phải A Miu Trang ép sẻ vở khiêm được, chỉ sợ hiện tại đã sớm băng rồi. Cách vách mạnh nhất Khương Thuấn hiện tại tại tuyến quan khán nhân số đã mau đột phá 300 vạn, này quả thực thật là đáng sợ. Phải biết rằng hiện tại liền buổi sáng 8 giờ đều còn chưa tới, rất nhiều người đều còn đang trong giấc mộng. bốn cái minh tinh gia đình, hiện tại quan khán nhân số thêm lên đều mau phá ngàn vạn. Đương nhiên, cũng không thiếu trong đó có mở ra mấy cái hào đồng thời xem mấy biên. cùng lúc đó Phụ trách lâm mị cùng ứng vãn này một tổ tiết mục tổ nhân viên công tác đều thực khẩn trường, đại gia hôm nay đều là trạm thứ nhất, thấy bọn họ cái này phòng phát sóng trực tiếp xếp hạng đệ tam, trong lòng miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nguyên quốc đô lót đế là tốt nhất nguyên tắc, rốt cuộc lao ảnh đế, liền tính lót đế phụ trách nhân viên công tắc cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng là loại này công trạng đối lập, nếu là lâm mị liền nguyên quốc đô đều đua bất quá, thực sự có điểm khó coi. Bọn họ nhìn màn ảnh bên trong hiện tại đang ở giữa mặt trải đầu tóc lâm mị, nhỏ dọng nghị luận, Khương Tuấn không hổ là quốc dân lưu lượng, còn có 10 phút phát sóng, hiện tại số người online mau phá 400 vạn, Nguyễn Lão sư ra hiện tại còn không đến 200 vạn đâu. Nữ biên đạo nói, Nguyễn Lão sư là trước đây láo ảnh đế, hán fans đều là các người mụ mụ bối, này đồng lứa người không xem phát sóng trực tiếp có cái gì hiếm lạ, nguyên láo sư có như vậy cao nhân khí thực không tồi. Chúng ta lâm mị bên này cũng còn không đến 200 đâu. Liền so nguyên lão sư cao như vậy một chút mà thôi. Từ thiếu ngồi ở tiết mục tổ phòng điều khiển, cầm di động, cùng tiểu na cùng nhau các loại xem trên mạng số liệu. Nói thực ra nhìn đến số liệu siêu bất quá Diệp Nghê tiêu tổ, các nàng chút nào không hoài ý muốn. Hiện tại người đều thích nhìn đến kẻ có tiền chân thật sinh hoạt, Diệp Nghê chính là năm chính xác điểm này, cho nên chẳng sợ nàng nhân khí không có lâm mị hỏa. Hiện tại phát sóng trực tiếp cũng chiếm ưu thế, hơn nữa nhà nàng tuyệt đối tạp tiền cho nàng mua nhân số, hiện tại đều mau phá 300 vạn, không mau so Khương thuần kém, ai tin. Các nàng bắt đầu liền không tốt lắm, nông thôn sinh hoạt có lẽ ngay từ đầu có thể chiếm chút cảnh sắc ưu thế, rốt cuộc cứng vãn ra xác thật bố trí không tồi. Bất qua ứng vãn mấy ngày nay trừ bỏ ở chính mình trong phòng ngủ mặt, đại bộ phận thời gian hoặc là dưỡng dưỡng tiểu kê cùng làm nấu ăn. Bằng không liền ở bản đu dây giá thượng xem chuyện tranh thư. Toàn bộ sinh hoạt chỉ có hai chữ có thể hình dung, nhàm chán. chương 51 hay có hưng thu xem đồ quê mùa. nhàm chán đối với phát sóng trực tiếp tới nói là nhất trí mạng. Hiện tại bọn họ chiếm một chút ưu thế, cho nên người xem đều là tiến vào xem lâm mị cùng ứng vãn. Có lẽ ứng vãn gương mặt kia có thể làm người hơi chút kinh diễm một phen, bất quá không có gì thực chất tính hoạt động. Vô pháp hấp dẫn hiện tại sao động người xem lực chú ý, phòng trừng thực mau người xem liền sẽ mất đi hứng thú, chuyển đi mặt khắc ra. Nàng đến làm Lâm Mị tìm điểm sự tình cùng Ứng Vãn làm, ít nhất cũng không thể mỗi ngày hai người liền làm nhìn. Lâm Mị, Ứng Vãn, phát sóng trực tiếp còn có 5 phút liền phải bắt đầu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không cần đặc biệt hành động, các ngươi dựa theo ngày thường sinh hoạt quỹ đạo tới chính là, hiện ra các ngươi nhất chân thật một mặt. Đương nhiên Các nàng nếu là muốn cô ý diễn tiết mục tổ cũng không thèm để ý, này tiết mục chính là mọi thời tiết vẫn luôn ở theo dõi hạng, nếu có thể đủ chống đỡ diễn lâu như vậy, lâm mị kỹ thuật diễn đã sớm ở giới giải trí phong thần. Hùng chi nàng hội diễn, ứng bán sẽ không. Ứng bán nghe thai nghe thanh âm, mỹ mắt cũng chưa ngâng một chút. Nàng chỉ là động thủ tức trên tay củ cải ra, chuẩn bị yêm củ cải. Chỉ là nàng khí chất quá mức thanh tâm quả dục An mặc cũng như là người thành phố cao nhã phong cách thực sự không giống cái làm việc nhà nông. nhưng mấy ngày nay nàng xác thật đều ở nhà làm việc nhà nông. Lâm Mị còn lại là có chút khẩn trương nàngkhẻ khẻ chính mình đầu tóc đi ra nhìn ứng vãn muốn ta hỗ trợ sao ứng vãn ta ngày hôm qua cùng thôn trưởng nói làm hắn hôm nay cá hố hắn họp trợ hẳn là phải về tới người đi đem cá lấy về đến đây đi Lâm Mị có chút kinh ngạc hiện tại mới 8 giờ Thôn trưởng sớm như vậy sao? Ứng vãn, ấn. Thấy nàng túi đầu không nói lời nào, Lâm mị chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Con hảo, rất đơn giản, chỉ là lấy cá mà thôi. Lúc này, hai nghe chuyển đến nữ đạo diễn thấp thấp thanh âm, bắt đầu rồi. Lâm mị thân mình căng thẳng. Tại tuyến phát sóng trực tiếp chính thức khai thông, phòng điều khiển bên trong điều hành bắt đầu điều ra chủ màn ảnh. Vì thế Lâm mị này một tổ theo dõi hình ảnh, đột nhiên xuất hiện khi Đó là lâm mị đi đường bộ ráng. Rốt cuộc nàng mới là minh tinh khách quý, tự nhiên này đây nàng là chủ. Bởi vì là ở nông thôn, lâm mị an mặc không có ngày xưa cái loại này nùng diễm, như là một con hoa hồng đỏ. Hôm nay nàng sửa lại cái bản, an mặc một kiện cập đầu gối rộng thùng thình bản váy dài, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen dày, đem nàng thẳng tóc cẳng chân hoàn mỹ bày ra ra tới. Nàng tóc dài buông xóa, bởi vì ở chỗ này ngây người mấy ngày. Đều không có cố ý xử lý Chỉ là giặt sạch đầu làm khô tịnh Xóa tung khoác Hơn nữa nàng tình xảo diễm lệ ngũ quan Hiện ra nữ nhân vũ mị Đối lập chung quanh nông thôn cảnh sát Quả thực như là nhất lượng một đạo quang Một cái nhiếp ảnh ra khiêng cả mạ giặt đi Theo nàng mặt sau Trên bầu trời còn có phi hành không người máy quay phim Làn đạn xuất hiện trong nháy mắt tạp đốn Sau đó ầm ầm nổ tung Làn đạn Hoa úc cúc cúc cúc lâm mị xuất hiện A, nhà ta mỹ mỹ vẫn là đẹp như vậy, quá mỹ. Khắc không nói Lâm mỹ này mặt là thật sự đẹp a. Ai? Nàng muội muội. Không phải nói tốt chính là muội muội sao? Hiện tại phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, rõ ràng là ở đi địa phương khác, sẽ không xem a. Này nông thôn hoàn cảnh nhìn còn hành a, đều là nhà chật nhỏ, hiện tại nông thôn như vậy có tiền. Hiện tại trên cơ bản nông thôn đều trụ nhà chật nhỏ, khinh thường nông thôn có phải hay không? Ta còn tưởng rằng nàng cùng nàng muội muội sẽ ở lâm ra. Không nghĩ tới thật là ở nông thôn, quả thức tuyệt, ai có hứng thú xem đồ quê mùa địa phương, xem diệp nghe đi, tai kiến. chương 52 phòng phát sóng trực tiếp nội dung. Làn đạn xuất hiện nổ mạnh tự nhiên không ngừng lâm mị bên này. Khương thuấn bên kia liền phá lệ chân thật, hắn còn không có rời giường. Chủ màn ảnh bên trong đó là hắn mụ mụ xuất hiện kêu hắn màn ảnh, khương thuấn mụ mụ lớn lên xinh đẹp hào phóng. Chắc không được có thể sinh ra Khương Thuấn như vậy tiểu thì tươi. Hơn nữa tính tình đặc biệt hảo, tiêu Khương Thuấn thời điểm cũng là ôn ôn nhu nhu. Khương Thuấn từ trong chăn mặt nhô đầu ra, một bộ còn chưa ngủ tỉnh mê mang bộ dáng nháy mắt đánh trúng màn hình trước muôn vản thiếu nữ thâm. Ngao ngao ngao ngao ta lão công cũng quá đẹp ta mẹ. A đã chết, A đã chết. Quả thực thần nhan, vẫn là mới vừa tỉnh tố nhan. Tưởng tượng đến mấy ngày nay đều có thể 24 giờ nhìn đến ta lao công, cả người đều phải hạnh phúc ngất đi rồi. Nguyên quốc đô ảnh đế bên này. Ảnh đế có một đôi long phượng thai nhi nữ, lúc này lục tiết mục đều đã trở lại. Nguyên quốc đô là cái diện mạo thành thục trung niên đại thúc, đã bước nhanh nhập lao niên thời đại, nhưng tinh thần nhìn phi thường đủ, khí sắc thực hảo, sáng tinh mơ liền lên thản nhiên cho chính mình pha trà uống, hắn lao bà liền ở phòng bếp cho hắn nấu cơm. Một đôi nhi nữ cũng sớm lên, tỷ tỷ ở đàn dương cầm, khí chất ưu nhã cao quý, đệ đệ diện mạo tuân Mỹ, di chuyển nguyên quốc đô ưu điểm, nhìn đặc biệt như là thư hương dòng roi ra tới quý công tử, ở cùng nguyên quốc đô thảo luận trả tài. Nghệ! Toàn ra người như vậy sinh hoạt trạng thái, phá lệ chân thật cùng lệ người hâm mộ. Nguyên lão sư nhi nữ cũng quá đẹp. Tỷ tỷ này mặt, tỷ tỷ này tay, tỷ tỷ này khí chất, A V đã chết. Ta nhưng... Ta thật sự nhưng. Nguyên lão sư, ngươi thiếu con dâu sao? Thật sự không được, ngươi thiếu con dễ sao? Ta đều có thể. Ngoạ tàu thật sự xinh đẹp xoái khí, so cách vách hai nữ minh tình đều cường. Ai ai ai nguyên lão sư nơi này không cần kéo dẫm, xem phát sóng trực tiếp được. Quả nhiên là lão ảnh đế, nhìn xem này tu dưỡng bầu không khí này, thật là ưu tú gia đình a Diệp nghe. Diệp nghe diện bạo tương đối chi lan ngọc thụ không bằng Lâm Mị kinh Diễm Mỹ, nhìn như là tiểu gia bích ngọc, nhưng là từ nhỏ chính là ở phú quý gia đình ra tới, có một loại cực kỳ cao quý mỹ. Màn ảnh kéo xa, nàng từ một trương định chế màu trắng trên giường lớn tỉnh lại, hai bên là phá lệ trống trải diện tích, trên mặt đất trải thảm, nàng ăn mặc màu trắng áo ngủ, thoạt nhìn chính là một cái thánh khiết ưu nhã nữ hài. Dợi khi ngồi vào một bên, liền có người hầu bắt đầu giúp nàng rửa mặt chải đầu, thế nàng bưng tới ôn tốt sữa bò. Giúp nàng lộng tạo hình, còn mang thanh khiết mặt bộ, vài cái người hầu vây quanh, này phong cách xem một chúng chưa hiểu việc đời người xem trận mắt há hốc mồm. Ngọa tao kẻ có tiền là thật sự như bức gà, sáng sớm lên đều không cần chính mình động thủ, mấy cái người hầu hầu hạ. ta e giờ này dường là làm bộ nỉ gia định chế khoảng, ít nhất 300 vạn a, ta lúc ấy liền cấp quỷ. Nhìn xem này phòng ngủ diện tích, phòng ngủ mặt trên đèn treo, này mẹ nó một cái phòng ngủ để ta một cái ra, Không, thoạt nhìn so với ta ra con đại. Con chỉ là một cái phòng ngủ, còn có phòng tắm những cái đó. Thật là kẻ có tiền. Nàng vẫn là ở tại Ma Đô đi. Ma Đô kêu địa phương quả thực tức đất tấp vàng, không dám tưởng tượng phòng ở giá cả. Làng đạn mới tới, cho các ngươi giới thiệu một chút. Nhà của chúng ta Diệp Nghê, Diệp ra nữ nhi, chính tông danh môn thiên kim. Cũng không phải là nào đó tôm như cá thúi có thể so sánh. Này phòng ở làng Nghê Nghê ra. Ở Ma Đô, quang phòng ở không tính trang hoàng giới, cũng liền 300 triệu đi. Cho ta phủ cập khoa học 300 triệu, còn chỉ là phòng ở tiền, thấy ta bẩn cùng nước mắt sao. chương 53 siêu cấp cờ cờ, Lâm Mị cùng Diệp nghe phèn sở trên mạng tranh chấp ngọn nguồn đã lâu. Hai cái minh tinh không hợp lại thế nào cũng là nhìn ra được một chút vấn đề. Các đại lễ trao giải thượng hai cái đều là hào môn nữ tinh vốn dĩ liền rất co xem điểm. Nhưng là lâm mị trước nay bất hòa Diệp Nghê hô động. Chẳng sợ Diệp Nghê biểu hiện cùng cái nhu nhược đáng yêu bạch liên hoa dường như. Hơn nữa cũng có tiểu đạo tin tức truyền ra Diệp Nghê đoạt rất nhiều lần thuộc về lâm mị tài nguyên, này cựu hận liền lớn. Diệp Nghê có gia đình dựa vào, lâm mị người đại diện từ tiếu cũng không phải ăn chay. Hai bên có tới có lui, dù sao thanh danh kỳ thật đều không thế nào. Chủ yếu Diệp Nghê không có lửa lớn, chẳng sợ dựa vào nàng Diệp ra thân phận. Nàng không đỏ thấm cũng là chuyện này thật. Hai bên fans cho nhau công kích, một cái mắng không lên đài mặt, một cái liền mắng cường phủng xỉ nụ. Hiện tại cũng ở làn đạn bên trong véo trời đất tối tăm. Nhà ngươi thần tượng chỉ có thể đi ở nông thôn làm ruộng, mà nhà ta thần tượng hưởng thụ chính là chính tông hào môn bạch phú mị sinh hoạt, này chênh lệch, muốn hay không phẩm phẩm. Đối mặt nhiều như vậy người hầu hầu hạ diệp nghe hình ảnh, cũng có người mắng nàng cố ý làm tú cùng không trường tay. Tới xem phát sóng trực tiếp lại không thật sự chỉ có người thường, diệp nghe cái gì phương pháp vừa thấy liền biết chính là cố ý trang. Bạch Nhai thật vất vả vội xong rồi sáng sớm hội nghị, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn phát sóng trực tiếp. Hắc, bột tỷ tỷ xuất hiện. Hắn trước đây liền thấy quá bột tỷ tỷ, lớn lên còn hành, nhưng đối lập Bạch Nhai gặp qua muôn hình muôn vẻ nữ minh tinh tới nói, ở hoa hạ miễn cưỡng cũng có thể tính cái một đường mỹ nhân, chỉ là đối lập lên. Bạch Nhai cảm thấy vẫn là chính mình bột càng dễ coi một ít. Lại vừa thấy làn đạm, phát hiện đại bộ phận quả nhiên lấy nông thôn tới nói sự, Bạch Nhai ha hả cười. Nông thôn? Nông thôn liền tính, nếu là bột tùy tiện lẩu một chút bản lĩnh, còn không đánh các ngươi đầy mặt nợ hoa. Sau đó Bạch Nhai liền thấy được lễ vật bảng xếp hạ. Ở phát sóng trực tiếp chung, phép cũng là có thể soát lễ vật. Rốt cuộc kiếm tiền con đường, lòng dạ hiểm độc thương ra sao có thể buông tha. Cho nên A Miu Vong cũng giống mặt khác phát sóng trực tiếp giống nhau mở ra lễ vật ngồi cao. Minh tinh fans soát khởi tiền tới cũng là thật sự điên cuồng, vừa mới phát sóng đâu, Khương Thuấn fans liền tạp mấy trăm vạn lễ vật, đem Khương Thuấn cấp tạp đến đệ nhất vị. Hắn chủ yếu là fans nhiều, Diệp Nghe chứ danh đại phấn trực tiếp ra tới tạp, cũng tạp cái mấy trăm vạn bài cái đệ nhị. Liên nguyên quốc đô đều là xếp hạng đệ tam, nhà hắn nhìn nữ thật sự là quá hút phấn. Tương phản hiện tại lâm mị mới vừa phát sóng, không có xuất hiện tạp nhiều ít đại ngạch lễ vật tình huống, cho nên hiện tại lâm mị lễ vật lượng là lót đế. Hiện tại là vừa phát sóng, còn không có bao nhiêu người phản ứng lại đây, nếu là mặt sau, khẳng định sẽ có người nói lâm mị phèn không được, này lại trở thành một cái làm thấp đi điểm. Bạch Nhai nghĩ nghĩ, hừ lệnh một tiếng. Cái gì đều có thể thua, nhưng ở tạp tiền phương diện, bột tuyệt đối không thể thua. Làm nàng khăng khang. Ăn cái này tại hậu phương tỏa trấn hậu viên đoàn luy lực. Bạch nhai bàn tay vung lên, trực tiếp liên hệ phát sóng trực tiếp ngôi cao yêu cầu mở ra nạp phí ngạch độ vô thượng hạ, còn mở ra đặc biệt đánh thưởng thông đạo. A miêu vong tối cao ngạch độ đánh thưởng chính là siêu cấp hỏa tiễn, một vạn hoa hạ tệ một cái, đánh thưởng về sau có thể mở ra phát sóng trực tiếp trang web đạn bình, cấp chủ bá mang đến thật lớn nhân khí. Hiện tại Khương Thuấn bên kia đã bắn bài cái. Đem phòng phát sóng trực tiếp hiện tại vốn dĩ liền số lượng không nhiều lắm nhân số toàn hút qua đi. Diệp nghe bên kia cũng ở mánh tạp, hai bên ngươi tới ta đi, thuần dựa tiền nhân số đều mò đơn độc hơn 1.000 vạn, thật là đáng sợ. Nếu là buổi tối mọi người đều ở nghỉ ngơi thời điểm, chỉ sợ lại là một hồi siêu cấp tờ cờ. chương 54 nơi nào tới thần hào cha. A Miu Trang web cho hắn đặc biệt khai thông chính là 10 vạn nhất cái tên lửa vũ trụ. Đạn bình không đạn bình.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 300 cái siêu cấp hỏa tiễn, toàn phương vị tiến hành đạn bình, đạn ở mỗi cái fans trước mặt, chấn động nhân tâm. Không chỉ có fans đương trường ở bức, trang web cùng tiết mục tổ đều trực tiếp trận tròn mắt. V đút cờ nờ mờ 3.000 vạn. Nhà ai thần hào xuất thế? Nay không chỉ có là thần hào, đây là cha A. Đây là trang web cha A. Chủ bá bảng xếp hạng, lâm mị phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp nhảy lên tới đứng đầu bảng vị trí, thậm chí áp biến ngôi cao chủ bá. Mọi người tất cả đều trận mắt há hốc mồm. A Miu Trang web biết sau lưng tạp tiền người đến không được, nhưng không nghĩ tới đối phương vừa ra tay liền như vậy khủng bố. Làn đạn càng là trực tiếp nổ mạnh. Khương Thuấn ra làn đạn. Ngoạ tàu 666666666 từ đâu ra kẻ có tiền. Đây là làm người chênh lệch sao. Ta một tháng 3.000 muốn chết muốn sống, người khác vừa ra tay chính là tạp 3.000 vạn. Nghĩ mạ cư nhiên là lâm mị phèn Mắt bị mù, mặt khác ba cái cái nào không thể so nàng hảo. Diệp nghe ra làn đạn. Diệp nghe, không cần túng, ngươi chính là hào môn thiên kìm A, tạm A, ngươi cũng một hơi tạm cái ba vạn. Như thế nào có thể bôi nhỏ ngươi bạch phú Mỹ thanh danh? Sách, vừa thấy chính là nhà giàu mới nổi tắt phòng, đâu giống chúng ta nghe nghe như vậy bạch phú Mỹ. Nay vừa thấy chính là lâm mị chính mình tạm, sao có thể có người cho nàng tạm 3.000 vạn, cười chết ta. Cho chính mình một cái phòng phát sóng trực tiếp tạp 3.000 vạn, nàng có phải hay không đến rồi? Nguyên quốc đô ra làn đạn. 3.000 vạn a A.T.E.R. Cách vách tam gia cạnh tranh quá kịch liệt, chúng ta phật hệ phật hệ xem lão sư phát sóng trực tiếp liền hảo. Chính là, phát sóng trực tiếp tiết mục, không cần tranh này đó, bọn họ tam gia vốn dĩ đều là phần hướng. Lâm Mỹ ra làn đạn. Vị nào cha tạp? Chúng ta đều cấp quy xuống. A thần hào cha Ngưu Bức, thần hào ba ba vô địch. Làm ta đếm đếm 3.000 vạn là nhiều ít cái không? Này! Cái nào phèn như vậy Ngưu Bức A? Ngôi cao trầm mặc, lúc này thu được tin tức người đại diện từ Tiếu cung Đốc. Minh tinh bọn họ bản nhân ở phát sóng trực tiếp, trừ phi thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nếu không là nhìn không tới tin tức này, Lâm Mị hiện tại còn ở ngốc không lăng đang đi lấy cá. Nào biết có người trực tiếp cho nàng tạp 3.000 vạn? Này mẹ nó đều là nàng mấy cái đại ngôn tiền Từ tiếu ngự khí đều có chút run lên Xác định là 3.000 và sao Là ngôi cao bên kia tạp sao Sao có thể là ngôi cao Ngôi cao bên kia làm từ thiện A Hiện tại chúng ta đang ở đối chiếu phương thân Phật đâu Muốn thật là lâm mị phèn x. Như thế nào trước kia trước nay cũng chưa gặp qua Từ tiếu hít ngược một hơi khí lạnh Ngay sau đó cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại Không có việc gì Trước chờ ngôi cao liên hệ đối phương, xem đối phương có nguyện ý hay không cùng chúng ta liên lạc, ta không tin tạp 3.000 vạn nhất điểm sở đồ đều không có. Ở trong vòng mặt cũng là có tiềm quy tắc ở, đặc biệt là ở phát sóng trực tiếp vòng. Khác chủ bá khả năng ngươi tạp cái mấy ngàn khối một vạn khối là có thể thêm cái hệ chặt muốn tới điện thoại gì đó. Lâm Mị tuy rằng là minh tinh, nhưng này 3.000 vạn, tâm lại phần lớn không thể coi như nhìn không thấy. Chứ 55 ta Từ tiếu sợ Lâm Mị ở phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện quá kích động, cho nên tạm thời không có nói cho nàng có người cho nàng tạp 3.000 vạn. Lâm Mị hiện tại có chuyện làm không thể xem di động, đi thôn trưởng ra vừa lúc gặp phải thôn trưởng đã trở lại, thôn trưởng đem cá dao cho nàng, cười tùng tịm, vãn vãn nàng tỷ đây là vãn vãn phải cho mua, cho ngươi. Lâm Mị tiếp nhận về sau, chiếu ứng vãn phân phó lấy ra 100 nguyên tiền, tốt, cảm ơn thôn trưởng. Đây là vãn vãn muốn ta cho ngươi. Đứa nhỏ này chính là như vậy khách khí. Thôn trưởng nói tới nói lui, từ lần trước ứng vãn nói qua về sau, hắn mang đồ vật vẫn là thu tiền, chỉ là hắn từ trong bao mặt móc ra tiền lẻ, này cá cũng liền 30 tới khối, 100 quá nhiều, ta tìm ngươi 70. Lâm Mị ngày thường ra cửa mua cái đồ vật đều không mang theo tìm linh, hiện tại thấy này 70 đồng tiền liền xua xua tay, thôn trưởng, không có việc gì đây đều là cho ngươi. Bất quá nàng đảo biết ở làm tiết mụ, tâm tư vừa chuyển lại nói câu, ngài cầm lần sau lại cho chúng ta mang là được. Như vậy vừa nói, thôn trưởng tức khắc gật gật đầu, kia cũng đúng, ta ngày mai họp chợ nhìn thị trường còn có cá hoặc là ga gì đó, cho các ngươi mang về tới, vạn vạn thích ăn này đó. Lâm mị đôi mắt hơi lượng, phải không, nàng thích ăn này đó. Thôn trưởng gật gật đầu, đứng bậy lặng, nàng chính mình thích mân mê này đó ăn. Lâm mị nhưng thật ra thâm chấp nhận. Nàng như vậy mấy ngày đều ở ứng vạn ra ăn cơm, ứng vạn mỗi ngày nấu ăn đều là biến đổi đa dạng, trước mắt còn không có quan trọng hơn, mấu chốt là thật sự ăn ngon. Các nàng đang nói chuyện thời điểm, làn đạn lại bắt đầu. Hoa Nga, thôn trưởng này người man tốt ta. Thối tiền lệ đều không cần, không biết có phải hay không ở nhục nhã nhân ra thôn trưởng. Làn đạn có chút người có phải hay không quá hát ám nhân ra cái gì cũng chưa nói đi. Vừa mới đánh thưởng 3.000 vạn thần hào đâu Như thế nào đối thần hào một chút tỏ vẻ đều không có Lâm mị không xem phát sóng trực tiếp đi Nhân ra không thấy gì động ngươi có phải hay không đôi mắt hả ta Thìm không thấy lý do đen Nhưng mà lúc này phát sóng trực tiếp ngôi cao lại thu được một cái thông chi Không thể không tắt đi minh tinh phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng công năng Bởi vì bạch nhai 3.000 vạn thật sự quá lớn Khiến cho chú ý Hiện tại thậm chí bắt đầu lên hot setup Mặt trên có tin tức nói ảnh hưởng qua xấu, đặc biệt Minh Tinh chi gian tạp tiền vốn dĩ liền lợi hại, không thể coi như hư tấm gương, ngôi cao nhưng thật ra muốn kiếm tiền, có chút tiền lại không dám kiếm, cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem đánh thưởng công năng đóng, chỉ có thể làm fans đánh dấu đánh tạp đến một ít miễn phí khen thưởng đánh thưởng cho Minh Tinh. Đánh thưởng một quan, bạch nhai 3.000 vạn hùng cứ bảng xếp hạng đứng đầu bảng, ai đều không thể siêu việt. Chỉ có thể làm fans nhìn dương mắt nhìn. Từ tiếu bên kia thu được tin tức, đối phương cũng không tính toán lộ ra chính mình thân phận, cũng không có gì mục đích, đánh thưởng liền đánh thưởng. Đối này tiết mục tổ cùng từ tiếu đều thực khiếp sợ. Này đánh thưởng 3.000 vạn, chẳng lẽ là tới làm từ thiện? Bạch ngai bên này thấy đánh thưởng bị đóng nhưng thật ra không thèm để ý. Dù sao hiện tại hắn là đệ nhất hai đều siêu không được. Nếu ai siêu bốt kia ha hả, chào hỏi một cái vẫn là có thể lại tạp. Chỉ là hắn nhìn nửa ngày đều còn không có nhìn đến bột lên sân khấu, có chút nóng nảy. Nửa ngày ở màn hình bên trong đánh một cái, ta bột đâu. Do dự một chút lại cảm thấy mục tiêu quá lớn, đánh thành, lâm mị mội mội đâu. Hắn là đặc thù tài khoản, nay một cái làn đạn ở đông đảo làn đạn trung phá lệ thấy được, tiết mục tổ thấy đối phương tin tức, lập tức ngầm hiểu đem màn ảnh cấp rời đi. Lúc này lâm mị cũng vừa lúc ở về nhà trên đường, vì thế đột nhiên không kịp phòng ngừa Một cái đăng ở tức củ cải ra thủy linh nữ hài liền xuất hiện ở màn ảnh. chương 56 nàng bị dưỡng thực hảo. Nữ hài ăn mặc một kiện màu trắng gạo gấu trúc đồ án áo lông, không biết có phải hay không trên núi thiên lánh, nàng xuyên so với người bình thường rắn chắc một ít. Hạ thân một cái màu đen quân bút trì, xem xuất thân hình thập phần không tồi, cho dù ngồi ở trên ghế cũng là trước đột sau kiểu. Nàng vô cùng đơn giản chắc cái viên đầu, một khuôn mặt cùng lâm mị có chút giống. Nhưng lại so lâm mị có vẻ thuần tịnh thanh nhã, làn da tốt phẳng phất sứ bạch hoa, môi sắc hồng nhuận, tinh xảo tốt đẹp không chân thật. Tuy rằng trong tay ở tức củ cải ra, nhưng cũng ngăn không được đối phương một thân cao nhã khí chất. Làn đạn tức khắc một mảnh. Thập phân lệ người chân thật. Bạch nhai thấy bột, tức khắc cán lòng. Con hảo, bột vẫn là như vậy Mỹ. Ai, này làn da sao dưỡng, liền như vậy nộn. Bạch nhai sờ sờ chính mình mặt. Gần nhất bởi vì ngày đêm làm lụng vất vả không ngừng công tác, hắn mặt đã có chút tháo. Nhìn nhìn lại buột. Ha ha, về hưu còn chưa tới đi làm, quả thực không làm nhân sự. Mọi người còn ở ngộng bức này có phải hay không nơi nào tới minh tinh. Lâm mị dẫn theo cá đã trở lại, hai người cùng nhau xuất hiện ở màn ảnh. Chỉ nghe thấy lâm mị hô một tiếng, vãn vãn, cá ta lấy về tới. Ứng vãn thanh âm thanh đạm, trong phòng bếp có thùng, trước phóng bên trong đi. Giữa chưa làm cá kho. Lâm Mị, hào ha hào ha. Lãn Đặng, sắc, đây là nàng nguội muội. Đây là Lâm Mị muội muội. Lâm Mị nông thôn muội muội. Lao tử không tin. Nay mẹ nó là làm tú đi, sao có thể là nàng nguội muội? Nàng muội muội không phải từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Ta liền thảo từ nhỏ ở nông thôn lớn lên làm sao vậy? Các ngươi là chưa thấy qua gia Bạch Mạo Mỹ nông thôn tiểu tỷ tỷ có phải hay không? Lâm Mị gen tốt như vậy, nàng muội muội lớn lên đẹp không phải đương nhiên sao? Xem trên người quần áo còn có khí chất, khẳng định là bị đóng gói đi, nàng muội muội sao có thể sẽ là tốt như vậy hình tượng. Ngoại tạo không được ta đối nàng muội muội thích, quả thực là ta tình nhân trong ngộng hình tượng. A a a a muội muội cũng quá đẹp đi. Dạ Thiên, chết không được Lâm Mị dám để cho nàng muội muội thượng tiết mục, này nói là trong nhà nàng từ nhỏ nuôi lớn, ta cũng tin a. Lớn lên đẹp thì thế nào, lại không ở lâm ra tiếp thu quá giáo dục, lại như thế nào đẹp, bằng cấp kiến thức, cũng là so ra kém những người khác, xem mặt sau đi. Lâm ra, lúc này ngắm liếc mắt một cái phát sóng trực tiếp dư văn từ thấy phát sóng trực tiếp bên trong gương mặt kia, cả người đều mau đọc lại. Lâm mị nói không sai, ứng bán cùng nàng quá giống, quả thực là nhất giống một cái. Chỉ là bất đồng chính là, gương mặt kia, là tuổi trẻ bản nàng, vô ưu vô lự. Không có bất luận cái gì áp lực, còn có một loại nàng chưa từng có quá trầm ổn nổi liễm. Nàng thoạt nhìn không giống như là nông thôn sinh ra, cũng không giống như là một cái bị vứt bỏ tiểu hài tử. Nàng bị dưỡng phi thường hảo. Dư văn tư có như vậy một khắc, phùng cái ly tay đều đang run dậy. Lâm Bảo Hi đi xuống tới, thấy dư văn tư trước mặt bãi di động, têu một tiếng, mụ mụ Dư văn tư khấu hạ di động, khôi phục bình thường bộ dáng. Đối với Lâm Bảo Hy cười cười, Bảo Hy, ăn cơm sáng, nhanh lên đi đi học đi. Lâm Bảo Hy cắn cắn môi, nói, mụ mụ tỷ tỷ ở phát sóng trực tiếp, ngươi sẽ. Dư văn tư tức khắc dần dần lánh hạ mặt, thanh âm cũng trở nên có chút lạnh nhạt lên, ta không hy vọng ngươi nhắc tới nàng. Lâm Bảo Hy tức khắc sắc mặt một bạch, không dám nói thêm nữa. chương 57 đại lao trong lòng còn Mỹ tư tư, phát sóng trực tiếp bên này, Lâm Mỹ đem cá thả đi vào. Phát sóng trực tiếp màn ảnh rứt khoát nhắm ngay ứng vãn. Nàng ở tức củ cải ra, đã tước tràn đầy một tiểu buồn củ cải ra tới, nghe nói là muốn yêm củ cải. Củ cải đều là chợ mặt trên mua, nông thôn hiện tại củ cải đều là loại không tồi, lấy tới các loại cách làm đều ăn ngon. Xem nàng tức củ cải ra thành thạo bộ dáng, chính là cùng kia phong khinh vân đạm khí chất không hợp. Làn đạn bên trong người nhìn một lát, có người không thể tưởng tượng, cũng có người trào phúng. Ai? Quả nhiên là cái nông gia nữ hải, nhìn một cái làm việc nhà nông nhiều thành thạo. Nhà người khác sáng tinh mơ lên đều ở ưu nhã phẩm trà hoặc là chuẩn bị bắt đầu một ngày hoạt động giải trí, liền nàng ở chỗ này tức củ cải. Làng đạn bên trong sao không ăn thịt băm rốt cuộc có bao nhiêu. Một ngụm một cái nông thôn, các người đời này đều sẽ không tiếp xúc dân quê, các người liền rất cao quý có phải hay không, xin hỏi một tháng tiền lương nhiều ít dám nói sao. Ta cảm thấy Lâm Mị làm chính mình muội muội làm cái này tiết mục, xuyên khá tốt kết quả liền làm những việc này cũng là một lời khó nói hết. Chủ yếu là đối lập đi. Ai, cách vách đều là cao lớn thượng, đến phiên này liền thay đổi phong cách. Thừa dịp màn ảnh ở ứng bãn trên người, Tư Tiếu vội vàng liên lạc Lâm Mị. Lâm Mị đóng cửa chính mình màn ảnh, đi đến một bên cùng Tư Tiếu gọi điện thoại, làm sao vậy? Tư Tiếu nói. Ngươi phòng phát sóng trực tiếp vừa mới có người tạp 3.000 vạn đánh thưởng cho ngươi, 3.000 vạn, hoa hạ tệ. T. Lâm mị chính mình đều hít hà một hơi, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. 3.000 vạn đó là cái cái gì khái niệm, lâm mị chính mình có tiền, cũng không đến mức cầm 3.000 vạn như vậy đi tạo, cấp một cái phòng phát sóng trực tiếp liền đánh thưởng 3.000 vạn. Nàng chỉ sợ đều phải thịt đau mấy ngày mấy đêm. Ta có thể nhìn lầm, hiện tại với bù hót sẽ ấp đều thượng. Ngươi lại không phải không thể chơi di động, chính mình xem một chút, mấu chốt là kia cho ngươi đánh thưởng 3.000 vạn chúng ta căn bản không biết là ai, tiết mục tổ liên lạc đối phương, đối phương chưa cho đáp lại. Đánh thưởng 3.000 vạn cái gì đều không cầu, nay quá làm người không thể tưởng tượng. Ta, ta lập tức nhìn xem. Bởi vì là 3.000 vạn, lâm mị chính mình đều bị dọa có chút nói lắp. Đánh thưởng 3.000 vạn, vẫn là đánh thưởng cho chính mình, lâm mị có thể không bị làm sợ. Nàng chính mình fans nhiều có tiền trong lòng có thể không có điểm số. Ngươi đi xem, xem có hay không ấn tượng, hiện tại bởi vì chuyện này, đánh thưởng công năng bị đóng cửa, mặt trên nói không thể khiến cho đua đòi phòng. Cái này 3.000 vạn giúp ngươi tạo một đợt nhân khí, hiện tại chúng ta phòng phát sóng trực tiếp thật nhiều đều là ủi vào tới xem ngươi, nhân khí mau đuổi kịp phía trước kia hai Chỉ là này nhân khí phần lớn đều là bị 3.000 vạn hào ném một bút đều khiếp sợ tới rồi. Thấu tiến vào xem náo nhiệt Có thể hay không duy trì còn muốn xem Lâm Mị chính mình bản lĩnh Treo điện thoại Lâm Mị vội không ngừng đi thượng ẩy bù xem tin tức Quả nhiên Hiện tại chuyện này đã nhảy thượng ẩy bù hót xệ Lâm Mị phòng phát sóng trực tiếp Hoạch 3.000 vạn đánh thưởng Lâm Mị biểu tình biến thành vẻ mặt khiếp sợ Thật cho nàng tạp 3.000 vạn A Nàng đều phải nhìn không được hét lên Chói lọi tiêu đề treo ở hót xệ ức đệ nhất Bắt đầu nhìn đến người có lẽ còn sẽ kinh ngạc một chút, chờ điểm đi vào liền sẽ biến thành hoàn toàn trận mắt há hốc mồm. Ngọa tào 3.000 vạn. Thật đúng là chính là 3.000 vạn hoa hạ tệ, một chút đều không mang theo hàm hồ. Chuyện này không có khả năng, đây là lăng xe đi. Nhưng là lấy ra 3.000 vạn trực tiếp đánh thưởng cho một cái ngôi cao, mẹ nó đại lao trong lòng tạp đi ra ngoài về sao đều không đau sao. Đại lao đương nhiên không đau. Đại Lao thấy chính mình đệ nhất trong lòng thậm chí còn Mỹ tư tư. chương 58 tri thức manh khu. Vậy bù hót xe Lâm Mị phòng phát sóng trực tiếp hoạch 3.000 vạn đánh thưởng đây là chính mình lăng xe đi. Sao có thể thật sự có người cho nàng tạp 3.000 vạn? Lâm Mị phòng phát sóng trực tiếp hoạch 3.000 vạn đánh thưởng Minh tinh phòng làm việc chính mình cũng không có khả năng liền ở ngày đầu tiên lấy ra 3.000 vạn tới cấp chính mình tạo thế đi. Đây chính là 3.000 vạn, lại không phải 3.000 khối. Lâm mị phòng phát sóng trực tiếp hoạch 3.000 vạn đánh thưởng quả nhân A, là trước lợi dụng 3.000 vạn tạo thế sau đó đóng cửa đánh thưởng công năng, như vậy chính mình vẫn luôn đều có thể ở đứng đầu bảng, hoa lâm mị phòng làm việc sẽ chơi. Lâm mị phòng phát sóng trực tiếp hoạch 3.000 vạn đánh thưởng vậy không ai đối cái này đánh thưởng thổ Hào tỏ vẻ tò mò sao. Hào muốn biết là ai, như vậy thích lâm mị trước kia như thế nào không ngoi đầu. Lâm mị phòng phát sóng trực tiếp hoạch 3.000 vạn đánh thưởng thật không biết xấu hổ. Không có thật bản lĩnh liền dựa vào một ít đường ngang ngõ tắt tới thăng nhân khí. Lâm Mị phòng phát sóng trực tiếp hoạch 3.000 vạn đánh thưởng bình luận bên trong nói nhân ra không biết xấu hổ diệp nghe fan mau cười đã chết, cảm tình nhà ngươi chính là thật bằng số liệu tạp đi lên. Trong lòng đều không có một chút bức số. Vậy bù hót xệ đại khái nhìn một chút, Lâm Mị có chút hoàng hốt, nguyên lai like những người này đều cảm thấy là nàng chính mình cho chính mình tạp. Nàng phải có 3.000 vạn. Nàng một mau đều không cho chính mình đánh thưởng, còn một hơi cho chính mình đánh thưởng 3.000 vạn. Quả thức khôi hài đâu. Nhưng mà cha xét một chút, cái này đánh thưởng 3.000 vạn thổ hào một chút tư liệu đều không có, trước kia càng là không nghe nói qua. Lâm Mị cũng không nghe nói chính mình fans bên trong có nhân vật này. Nàng thật sự khó hiểu, gai gai đầu, lúc này hai nghe chuyển đến làm nàng tiếp tục phát sóng trực tiếp thanh âm, nàng vội vàng thu hảo di động, đi tìm ứng vãn. Tuy nói phát sóng trực tiếp thời điểm cũng có thể xem di động, bất quá tốt nhất vẫn là không cần xem, trừ phi là thượng phòng phát sóng trực tiếp cùng người xem hô động. Ứng ban lúc này tức xong củ cải, nàng một hơi bưng lên một tiểu buồn củ cải cũng không nguồn lực, thấy nàng đem chậu hướng trong phòng bếp bưng, lâm mị vội không ngừng lấy cây trổi dọn dẹp mặt đất nàng tức xuống dưới củ cải ra. Lan đạn thấy về sau, một mảnh ha ha ha ha nói lâm mị thật tự giác. Đương nhiên, cũng có người nói Lâm Mị chính là làm tú, nàng một đại mình tinh lại là thiên kim tiểu thư, sao có thể thật sự sẽ làm việc? Lâm Mị mấy ngày nay tại đây ăn, ngày thường cũng sẽ giúp đỡ làm một ít khả năng cho phép sự tình, từ ngày đầu tiên cầm chén đánh vỡ, hiện giờ quét cái mà ít nhất miễn cưỡng đạt đến có thể nhìn. Trong phòng bếp, Ứng Vãn đem củ cải xử lý tốt tiêm thượng, lại bắt đầu cân nhắc lộng rau dưa hạt giống. Nàng nhận thầu vài mớ điển, khẳng định không có khả năng phóng mặc kệ. Hiện tại thực nghiệm lều lớn còn không có đắp lên, phòng thí nghiệm hạt giống không thể phóng, bên ngoài liền phải phóng một ít rau dưa hạt giống. Chờ đến quá đoạn thời gian, là có thể ăn thượng. đông ruộng hiện tại đều xử lý tốt, chỉ cần giải hạt giống đi xuống, lâm mị quét xong mà liền thấy ứng vãn cầm một cái tiểu bố bao muốn ra cửa. Lâm mị tò mò hỏi, ngươi đi đâu? Ứng vãn, giải hạt giống. Lâm mị, nay liền chạm đến đến nàng chi thức manh khu. Bất quá nàng không có khả năng liền làm nhìn, do dự một chút nói, ta đi theo ngươi đi cùng đi đi. Ứng vãn, không cần, ta thực mau trở về tới. Ta đồ vật lập tức mua tới, ngươi ở chỗ này chờ. Đồ vật, thứ gì? Ứng vãn không có trả lời, lâm mị đành phải ở nhà chờ. Nếu là phải đợi, kia tám phần chính là ở trên mạng mua đồ vật, lâm mị có chút tò mò, ứng vãn sẽ ở trên mạng mua chút cái gì? Nếu hiện tại là lâm mị sân nhà, phát sóng trực tiếp màn ảnh tự nhiên chủ yếu là ở lâm mị trên người, làn đạn thấy ứng bán lệnh nhạt thái độ, lại bắt đầu một đợt thảo luận. chương 59 đưa chuyện phát nhanh. Cảm giác lâm mị muội mội đối nàng thái độ không phải thực nhiệt tình A. Trên người nàng xuyên y di phục cùng trong nhà mặt ra cụ hẳn là đều là lâm mị mua đi. Như thế nào đối chính mình tỷ tỷ thái độ kém như vậy? Thật là say, nghe nói đều 24. Liên ở nhà mặt sắt rau làm ruộng, nàng như vậy có cái gì tiền đồ, nên sẽ không liền đại học cũng chưa thượng quá đi. Lâm Mị cũng là một đại minh tinh, đều không cho chính mình muội mỗi giới thiệu một phần thể diện công tác. Cách vách lên chính là đàn dương cầm ưu nhã nhân sinh, còn có vô số người hầu hầu hạ, đôi khi thật sự không thể không cảm thán người cùng người chi gian chênh lệch man đại. Theo ta tò mò Lâm Mị mỗi mỗi năm đó vì cái gì sẽ bị vứt bỏ sao? Nàng tư nhỏ liền không ở Lâm gia, cũng không thể quái nàng đi. Có một bộ phận màn ảnh là đi theo ứng vãn đảo quanh, nàng sắc chính là đi ngoài ruộng mặt giải hạt giống, nhìn liền nhằm chán. Mấu chốt là nàng còn làm thực thanh thạo, vừa thấy chính là thường xuyên làm. Nàng đương nhiên sẽ làm, trước kia ở phòng thí nghiệm cũng không chỉ là nghiên cứu công nghệ cao, ngẫu nhiên nàng tới hứng thú sẽ đi khắp phòng thí nghiệm xuyên môn, có nông nghiệp bộ môn phòng thí nghiệm chính là chuyên môn nghiên cứu này đó, cả ngày chính là xuống đất loại đồ vật Nhật tử quá đến phi thường vui sướng. Hiện tại lấy hạt giống cũng không phải đơn giản hạt giống, đều là đối phương phòng thí nghiệm đưa. Một ít đặc biệt cải tiến quá gen rau dưa, gieo đi thực mò là có thể trưởng lên, hương vị không nói cùng trên thị trường có bao nhiêu đại chênh lệch, chính là lớn lên mò, cùng bình thường rau dưa cũng không khác biệt không tác dụng vụ. Lâm Mị bên này đợi trong chốc lát, thật đúng là chờ tới rồi ứng vãn đổ vật bị đưa tới. Là một cái bình thường tiểu xe tải trang. Chính là xe tải mặt trên nhảy xuống vài người, mỗi người thân mình thẳng, mấu chốt là nhan giá trị đều còn rất cao, nhìn liền rất có phạm. Cầm đầu khỏe mắt mang theo lệ trí nam nhân đem một hộp cái dương ôm xuống dưới, Lâm Mị thấy hắn, có chút sưng sở. Từ hắn nhìn Lâm Mị cũng thấy nàng sau lưng phát sóng trực tiếp màn ảnh, trầm giọng nói, đây là ứng. Vãn đồ vật. Lâm Mị nhìn bọn họ có chút giật mình, các người lạ đưa chuyển phát nhanh. Đầu năm nay đưa chuyển phát nhanh nhan giá trị đều như vậy cao sao. Tư hàn cắn cắn đầu lưới, lộ ra một nụ cười nhẹ, xem như đi. Bọn họ ở sau lưng bảo hộ ứng vãn, tổng không thể công khai lộ diện. Hiện tại là muốn đưa đồ vật, liền tính lộ diện cũng không quan hệ, bọn họ tin tức cũng không ai tra được đến, đến lúc đó phía chính phủ sẽ thanh trừ. Tổng cộng 3 cái đại hộp đưa tới, đều bị bọn họ ôm vào phòng khách chung, nhìn mấy cái vai rộng eo thon chân dài tiểu ca, ca. Màn hình bên trong đã sớm kìm nén không được. A a a a ta mẹ hiện tại đầu năm nay đưa chuyển phát nhanh nhan giá trị đều như vậy cao. Ngoại tạo ta nhiều năm như vậy thu chuyển phát nhanh, cũng chưa nhìn thấy quá nhan giá trị như vậy cao tiểu kaka. Ca ca. Ta như thế nào cảm thấy không giống như là đưa chuyển phát nhanh, người xem kia dáng người hảo thẳng, mấu chốt là cái cổ cao, dáng người lại trắng, không giống như là người bình thường a. Nên không phải là nhà ai muốn xuất đạo minh tinh cố ý ngụy trang thành đưa chuyển phát nhanh đi. Hôn mê này tiết mục không phải thật khi chuyển phát tin sao. Còn mang xếp vào tân nhân. Đừng lung tung suy đoán, ta đi tra xếp căn bản là không mấy người này tư liệu, khả năng chính là đưa chuyển phát nhanh. Á á á tiểu ca ca ta quá có thể, đừng đưa chuyển phát nhanh, đưa ta đi. Làn đạn đại hình hòa si hiện trường. 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Từ hàng vài người cũng không nhiều lắm lời nói, đồ vật đưa vào phòng sau, xoay người liền thượng xe tải đi rồi. Nhìn như là đi rồi, kỳ thật chính là tới rồi bọn họ che giấu địa phương. Chương 60 phòng thí nghiệm quả lê. Lâm Mị nhìn mấy cái đại hộp có chút sững sờ, mấy ngày nay ứng vãn thưởng thường liền sẽ thu được này đó cái dương. Nàng cũng không biết bên trong là cái gì, dù sao đại bộ phận đều bị nàng bắt được chính mình phòng ngủ. Hiện tại Lâm Mị còn không dám tiến nàng phòng ngủ, kia không phải xâm phạm người khác riêng từ sao. Nàng nhìn một chút, nghĩ thầm khả năng chính là cái gì rau dưa trái cây linh tinh, xem mặt trên rán điều có điểm giống. Chờ đến ứng bán trở về, nàng cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đem cái dương kéo dài tới chính mình phòng. Một lát sau lại cầm một cái dương ra tới, hiếm thấy có chút cao mày. Lâm Mị vội vàng hỏi nàng, làm sao vậy? Ứng bán đem kia cái dương phóng tới trên mặt bàn, này có một dương trái cây, mở ra tới ăn đi, ngươi phân một chút, mỗi cái cái túi nhỏ trang hai cái, ta cấp các thôn dân đưa qua đi. Lâm mị sửng sốt một chút, nghĩ thầm liền một dương trái cây mà thôi. Ứng bán thực mau mở ra cái dương, nơi đó mặt là tràn đầy một dương lê. Ơn, liền lê. Lâm mị còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ vật. Nguyên lai chính là quả lê. Bất quá này quả lê thoạt nhìn mỗi người no đủ thủy nộn nhiều nước, hơn nữa làn da thế nhưng vàng nhạt thông thấu, thoạt nhìn liền không bình thường. Đại khái là so trên thị trường đại bộ phận quả lê muốn hảo. Cũng không biết là hoa cái gì công phu vận chuyển lại đây, mỗi cái quả lê đều bảo tồn phi thường hảo, phẩm tướng cũng phi thường hoàn chỉnh. Lâm mị có chút tò mò, ngươi mua lê a Ngươi nếu là muốn ăn lê, ta cũng có thể mua à? Ta ở trên mạng cũng mua rất nhiều trái cây. Hiện tại còn ở giao hàng. Ứng bán chỉ nói một câu, người khác gửi tới. Nông nghiệp bộ môn chuyên môn phụ trách nghiên cứu trái cây gieo trồng kia một khối lại ra sản phẩm mới. Cho dù là muốn đi bên ngoài mua, đều mua không được. Lâm Mị nghe xong cũng không để trong lòng, chỉ tưởng nàng ở trong thành mặt đồng học cấp gửi, dựa theo ứng bán theo như lời cầm một cái rửa sạch sẽ thiết hảo, ăn một lần. Nàng đôi mắt đều sáng. Này lê thủy nước no đủ. Ăn vào trong miệng càng là miệng đầy sinh hương, giòn ngọt giòn ngọt vị, hơi mang một chút lạnh léo rồi lại không cảm thấy lạnh lẽo thập phần ăn ngon. Nàng nhịn không được ăn nhiều hai khối, ngươi bằng hữu nào mua, này Lê thật tốt, ta cũng từng mua, chúng ta nhiều mua điểm phóng trong nhà đi. Ứng văn cười như không cười nhìn về phía nàng, bọn họ nhà mình loại, không bán. Lâm mị, còn có bực này sự. Nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo ứng văn nói cấp quả Lê Phân Hảo. Một hộ thôn dân đưa hai cái, thôn hoa dương từ trên xuống dưới cũng liền mười mấy hộ người, còn có nhân ra là không, không ở trong thôn mặt, đưa ra đi, quả lê còn thừa mười mấy. Bên kia một hơi gửi mấy chục cái đưa tới. Dư lại đều cấp lâm mị thả lên, làng đạn bên trong không khỏi có người tiếp tục cười Nay quả lê thoạt nhìn phẩm tướng là thật sự không tồi ai, nhà mình loại sao. Mấy cái quả lê mà thôi, xem các ngươi chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ ráng. Ta còn là đối vừa rồi kia mấy cái đưa chuyển phát nhanh tiểu ca nhớ mãi không quên. Này một dương là lê, còn có hai dương là cái gì? Làm gì không chụp nàng mội mội phòng ngủ, ta muốn biết có cái gì nhận không ra người. Lâm mị ở nàng mội mội trước mặt hoạt nhìn hảo ngốc bộ dáng. Này quả lê ta thấy thế nào lên có điểm như là hế bộ thượng nông nghiệp đại học mới nhất phát cái kia, phòng nghiên cứu trồng ra Trân châu thủy lê A Ta mới vừa đối lập hình ảnh, sắc thật giống ai. Làn đạn bên trong là muốn cười chết ta, phòng thí nghiệm sản phẩm hiện tại còn không có lấy ra tới, có thể bị ngươi một người bình thường ăn đến. Không đều nói là bằng hữu loại. Còn chân châu thủy lê, quả lê chủng loại nhiều như vậy, vốn dĩ đại bộ phận đều tương tự hào sao. Chương 61 độc quyền phí cho người trường gấp đôi. Quả lê chỉ là một cái nhạc đệm, trừ bỏ làn đạn có một phen tranh luận, cũng không có khiến cho bao lớn bọt sóng. Cũng có người cảm thán. Còn không phải là một cái quả lê mà thôi, không nghĩ tới này đều phải chia sẻ cấp nông thôn người. Phát sóng trực tiếp ở tiếp tục, với bù mặt trên 3000 vạn hot search tập còn ở lên men. Có không ít người hướng về phía 3000 vạn đánh thưởng trực tiếp tới, phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán nhân số đều mau đuổi theo thượng Diệp Nghê. Mà Diệp Nghê bên kia bởi vì là phú hào, ngày đầu tiên mọi người xem đều mới mẻ, cho nên nhân khí vẫn luôn rất cao. Tại đây trong đó, Còn có người đem ứng vãn cấp chụp hình ra tới. Lâm Mị muội muội cái này để tài cũng lặng lẽ bò lên trên nhiệt ngẫu nhiên cái đuôi nhỏ. Lâm Mị muội muội giảng đạo lý Lâm Mị muội muội là thật tích đẹp, không thể so nàng tỉ tỉ kém, ta cho rằng Lâm Mị là một minh tinh liền đủ mỹ. Lâm Mị muội muội nói tới nói lui Lâm Mị nhan giá trị thật đúng là không có gì trao điểm, không nghĩ tới muội muội cũng như vậy xinh đẹp, quả nhiên gen chính là ngăn không được, vừa thấy cùng Lâm Mị liền rất giống. Lâm Mị muội muội ta đảo cảm thấy đặc biệt giống Lâm phu nhân. Quả thực là nhà bọn họ nhất giống, khổ sở cùng muội muội cùng nhau thượng tiết ngủ. Lâm Mị muội muội giống thì thế nào? Cả đời đều ở nông thôn lớn lên, hiện tại Lâm gia còn không tiếp trở về, đầu tiên sinh hoạt phương diện liền so ra kém Lâm gia những người khác, chênh lệch quá lớn. Lâm Mị muội muội kỳ thật nhìn nàng tức củ cải ra như vậy thuần thục vẫn là man chua sót, vốn dĩ chính là cái kiểu tiểu thư có thể có tốt đẹp sinh hoạt hiện tại lại ngồi xổm trong đất mặt làm việc nhà nông. Bạch Nhai thấy này đó bình luận. Quả thực người ra đen dấu chấm hỏi mặt. Làm việc nhà nông làm sao vậy, chuyện của nàng luôn luôn thích tự tay làm lấy, các người nếu là biết nàng đến tổn cùng là làm gì đó chỉ sợ đương trưởng phải quỳ xuống hào sao. Bất quá buộc không lên tiếng, Bạch Nhai một chút cũng không dám lộ ra về bột tin tức. Phát sóng trực tiếp bắt đầu, có người đem ứng vãn đẩy đến người bộ thượng, cho dù là không xem phát sóng trực tiếp. Cũng có người đem điện thoại đánh lại đây, dò hỏi bạch ngai. Cái kia hiện tại một minh tinh phát sóng trực tiếp thiết mục, ngươi đừng cùng ta nói cái kia lâm mị mội mội chính là nhà ngươi bột. Đối phương phòng trừng là quá giật mình, thanh âm so ngày thường đều cao 8 độ. Bạch ngai khụ một tiếng, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi. Đối phương chém đinh chặt sát, không có khả năng. Ta chính là chính mắt gặp quan hàng. Bạch ngai, vậy ngươi nói cái dám Đối phương, Đại khái là quá chấn kinh rồi, đối phương một chốc cũng chưa nói ra lời nói tới, sau một lúc lâu, đối phương mới chậm rãi ra tiếng, là bên kia có cái gì tân nghiên cứu đang ở tiến hành sao. Vẫn là nàng tưởng tiến quân giới giải trí, chúng ta cho nàng tạp tiền tạo thế, độc quyền phí nàng có thể lại cho chúng ta miễn một thành sao. Bạch Nhai xì một tiếng kinh miệt, tưởng thật đẹp còn không biết xấu hổ, ta bột nếu muốn tiến giới giải trí, kia tài nguyên còn không phải nằm chọn, quốc gia đều bao còn cần các ngươi tạp tiền tạo thế, khi ta bột không có tiền A. Năm trước nhà giàu số 1 là ai các ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Đối phương hát hát hai tiếng, ta liền tùy tiện nói nói, kia hiếm lạ A, lâm ra kia lâm ra thủy ta còn nhận thức, lần trước hắn tới tìm chúng ta nói hạng mục hợp tác, chỉ là chúng ta có càng tốt lựa chọn, khẳng định là cho theo, hắn còn tìm ta hai lần, nếu là ngươi bột phụ thân. Ai ai ai ngươi nhưng đừng nhiều chuyện, Bạch Nhai vội vàng ra tiếng ngăn cản, "Xin ý chẳng thượng nguyên lên thế nào liền thế nào, nhưng đừng nhìn ở ta bộ mặt mũi thượng, ta bộ mười mấy tuổi thời điểm liền biết nhà bọn họ người tồn tại, vẫn luôn cũng chưa nhận, ngươi phẩm, Thả Tế phẩm, ngươi nếu là nhiều chuyện, nàng độc quyền phí cho ngươi chướng gấp đôi, ngươi liền chính mình khóc đi." Chương 62 đây là mỹ thực phát sóng trực tiếp. Như vậy a? Đối phương ngượng ngùng, như vậy ta sẽ biết. Bạch Nhai hừ hừ nói, "Hành đi." Chuyện này cũng đừng nói đi ra ngoài, ta buộc không tính toán công khai chính mình thân phận, tham gia tiết mục thuần túy là ngoài ý mớn. Hành, chúng ta khẳng định biết. Này ai dám lắm miệng A. Bọn họ là tập đoàn tài chính lớn không tồi, nhân ra sau lưng đứng chính là quốc gia vẫn là cái siêu cấp nhân tài. Này nếu là chọc mau tùy tùy tiện tiện một cái độc quyền hủy bỏ trao quyền, bọn họ đều chịu không nổi. Hiện tại chỉ cần là mới phát internet ngành sản xuất. Có mấy nhà là bất hòa vãn đẳng hợp tác, ai làm vãn đẳng ra như vậy một cái tuyệt thế thiên tài. Đỉnh đầu chỉ là thu phí độc quyền trao quyền liền đạt tới mười mấy hạng, càng miễn bản miễn phí công khai những cái đó kỹ thuật, chỉ là ngày đó, ứng vãn đời này đều có thể nằm đếm tiền. Hơn nữa ai có thể bảo đảm, nàng như vậy tuổi trẻ, về sau sẽ không tiếp tục nghiên cứu phát minh càng tiên tiến kỹ thuật. Nhân tài như vậy, chỉ có thể mời chào hòa hợp làm, đắc tội, chính là tử lộ một cái. Treo điện thoại, bạch nhai di động lại văng lên, bí thư cũng chuyển tới nội tuyến, không ngừng có người tìm hắn. Tiếp lên, còn đều là đang hỏi, phát sóng trực tiếp bên trong cái kia ứng vãn có phải hay không bọn họ nhận thức cái kia ứng vãn, ứng vãn như thế nào sẽ đi trồng trọn. Bạch nhai một bên tiếp điện thoại một bên điên cuồng phung tàu, bột không trở lại liền tính, hiện tại còn ở lăn lộn hắn. Ứng vãn bên này đương nhiên sẽ không biết bạch nhai bên này là như thế nào chẳng hướng. Bởi vì nàng hiện tại chuẩn bị bắt đầu làm cơm trưa. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hiện tại đối với nàng, Lâm Mị cũng ở đối với nàng, thẳng lăng lăng, liền chờ ăn cơm. Nàng mấy ngày nay không có như thế nào không chế được chính mình, giống như trường thịt. Từ tiếu ở màn ảnh bên trong đôi mắt cốt thẳng tới, chơ mắt nhìn Lâm Mị cánh tay giống như thịt một chút. Kỳ thật hiện tại căn bản không ảnh hưởng cái gì, nhưng đối với nữ minh tinh tới nói, hơi chút béo một chút đều là một cái nguy hiểm tín hiệu. Mẫu chốt là lâm mị mỗi lần ăn ứng vãn làm đồ ăn, đều có chút khống chế không được. Ăn ngon như vậy, ai không chê trụ. Thựa như hôm nay này cá. Bất chi bất giác thế gian này liền mau đến giữa trưa, vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp nhân số trung gian đoạn trượt xuống trong chốc lát, bởi vì mọi người đều muốn đi làm. Hiện tại lại mau nghỉ ngơi, liền đều đã trở lại. Bất qua rốt cuộc là không bằng ban đầu hư cao, hiện tại phát sóng trực tiếp khôi phục bình tĩnh. Lâm Mỹ bên này số người online đột phá 300 vạn người liền không quá động. Chính là 300 vạn người cũng là tương đương đáng sợ. A Miu vong bởi vì lần này cùng tiết mục tổ hợp tác, lưu lượng đã sáng tạo toàn vong chi nhất. Minh tinh rốt cuộc là Minh tinh, này lực ảnh hưởng là trang ép đại chủ bá đều theo không kịp. 300 vạn người liền nhìn ứng vãn tay chân lanh lẹ đem cá cấp xử lý, giống như là ở làm một kiện tác phẩm nghệ thuật dường như Nàng hôm nay phải làm chính là cá kho, nhiệt du thả cá trước chiên, động tác lưu sướng tự nhiên, mấu chốt là như thế này, trừ bỏ phòng bếp pháo hoa khí. Nàng bản nhân biểu tình nhạt nhạt, không có người bình thường xuống bếp cái loại này dầu mỡ hương vị, ngược lại cho người ta một loại hưởng thụ cảm giác. Phát sóng trực tiếp màn ảnh đem nàng xuống bếp mỗi một giây tất cả đều thể hiện rồi ra tới. Làn đạn! Này không phải minh tinh phát sóng trực tiếp sao? Sao còn bắt đầu nấu cơm đâu? Ai? Cách vách đều là đi mặc lìn nhà ăn, chúng ta nơi này muốn hay không như vậy bình dân. Mẹ nó ta xem những cái đó bỏ bít tiết cũng chưa muốn ăn, à, mội tử thiêu này cá, ta cảm giác sẽ ăn rất ngon à. Ngoà tao nàng chủ nghệ thật tinh vi à, ta loại này chụp cái cá đều phải dọa ngất xỉu đi người quả thực thẹn trong lòng. Ta nhìn lầm rồi sao? Lâm Mị có phải hay không ở bên cạnh nuốt nước miếng? Đây là Mỹ thực tiết mục sao ta sát? Lao tử phải chảy nước miếng. Chương 63 chính mình không có như vậy mệt. Nguyên lai like có người nấu cơm cũng có thể như vậy tràn ngập nghệ thuật cảm. Đặc biệt là xứng với ứng vãn bình đạm mặt. Xem nàng nấu cơm, thật đúng là chính là một loại hưởng thụ. Từ gia vị đến chiên rán Hà ổi thịt kho tàu mỗi một bước nàng làm tương đương hoàn mỹ. Phòng phát sóng trực tiếp người chỉ có thể nhìn nghe không đến hương vị, nhưng cảm giác sẽ phi thường ăn ngon. Mà lâm mị còn lại là rõ ràng nghe kia thịt kho tàu hương vị, có chút khống chế không được. Cảm giác nhũ đầu đều ở nhảy nhót, nước miếng không được từ trong miệng phân bố, thẳng đến ứng bán một câu, hảo. Lâm mị lập tức đi cầm chén búa, phong tới bên ngoài đỉnh hong gió, các nàng luôn luôn ăn cơm đều là ở chỗ này ăn, hoàn cảnh tốt, còn thập phần giữa người. Thấy lâm mị động tác thuần thuộc dạng, phong phát sóng trực tiếp người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là lâm mị các fan. Cầm chén đua còn ở bọn họ tiếp thu trong phạm vi. Bọn họ cũng xuyên thấu qua máy quay phim, thấy được nhà này toàn cảnh. Này hoàn cảnh tốt hảo A, A, A A A quả thực là ta trong ngộng mặt thế ngoại đảo Nguyên A. Vừa rồi vẫn luôn không có toàn cảnh, ta còn tưởng rằng là địa phương nào, hiện tại vừa thấy quả thực Mỹ đã chết hảo sao. Hoa các nàng trụ địa phương thật xinh đẹp. Hảo Mỹ, bốn phía đều là tường hoa, quả thực là ta trong ngộng tưởng thắng địa. Cái này nông thôn trang viên cũng thật tốt quá đi. A a a ăn cơm là ở đỉnh hóng gió bên trong ăn, quá sung sướng hảo sao. Nay trụ địa phương quả thực chính là ta ngẫm tưởng, tiểu kiều nước chảy nhân ra hoàn mỹ thuyết minh, lâm mị muội muội như thế nào như vậy có phần vị. Cái này nông thôn có điểm ra ngoài ta dự kiến, phong cách cùng khác ra hoàn toàn không giống nhau. Lâm mị vui vui vẻ vẻ phụng chén đũa, ứng vãn đem cá cấp bưng ra tới. Hôm nay có một con cá Là thịt kho tàu, không có thêm ớt tay, hai người đều có thể ăn, nàng liền không có làm dư thừa đồ ăn. Lâm mị phùng chén, đúng vậy vui vui vẻ vẻ. Từ tiếu ở thai nghe không ngừng nhắc nhở nàng, chờ ngươi lục xong tiết mục ta xem ngươi dám không dám thượng sưng. Lâm mị, nàng chỉ cần không nghe thấy, trước đêm trước mặt này bữa cơm ăn xong lại nói. Ăn xong nhất định hảo hảo nỗ lực tập thể hình. Nông thôn gió nhẹ thổi, hai người ở đỉnh hóng gió bên trong ăn cơm trưa. Nhưng thật ra có khác một phen tư vị, cùng mặt khác gia đình hoặc là đi khách sạn, hoặc là chính là ở mạch lìn nhà hàng 3 sao hưởng thụ sa hoa tiệc tối bất đồng. Lâm mị bên này, chân chính làm người cảm giác được một loại, ở chính mình ra ăn cơm vui mừng ấm áp. Cũng làm người loáng thoáng minh bạch, lâm mị vì cái gì lựa chọn cùng muội mội ở nông thôn sinh hoạt. Đương nhiên, đây đều là các nàng não bổ. Lâm mị trước đó cũng không biết, kỳ thật cuộc sống này vẫn là quá phi thường thoải mái. Chỉ trừ bỏ mỗi ngày chỉ có thể chơi di động, xác thật có điểm buồn tẻ nhàm chán. Đang ăn cơm thời điểm, Lâm Mị cẩn thận đề nghị, chờ cái này cuối tuần, chúng ta đi trong thành chơi đi. Các nàng không phải một hai phải đãi ở nông thôn bên trong, chỉ là ứng vãn chính mình không muốn đi ra ngoài mà thôi. Ứng vãn lấp đầu, ta sự tình còn không có làm xong. Lâm Mị từ từ thở dài. Trải qua như vậy mấy ngày, nàng cũng coi như hiểu biết ứng vãn tính tình. Biết nàng lánh là lệnh điểm, ít nhất đối với nàng lời nói đều còn tính sẽ có đáp lại, cũng không phải cái loại này hoàn toàn không để ý tới người. Nói như thế nào đâu, mặt ngoài thoạt nhìn cùng trong nhà mặt đệ đệ muội mội có điểm giống, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng chỉ mang theo lấy lòng tâm tư, đối với ứng vãn, nàng không có như vậy nhiều tâm tư, cảm giác đồng dạng là yêu cầu mang theo lấy lòng ý vị. Ứng văn đáp lại lại làm nàng cảm thấy, chính mình không có như vậy mệt. Chương 64 trách không được chỉ có thể hóa ở nông thôn. Ngươi! Nói qua luyến ái sao? Ở cái này tiết mục thượng hỏi ứng văn loại này vấn đề, có lẽ có điểm nột nột, nhưng lâm mị thật sự là tìm không thấy để tải cùng nàng liêu. Chủ yếu ứng vãn đều 24, hỏi cái này loại vấn đề cũng không có gì ngượng ngủng, này thực bình thường. Ứng văn ngước mắt nhìn về phía nàng, trả lời dứt khoát. Không có. Lâm mị cái này có chút giật mình. Ở nàng trong vấn tượng, ứng vãn như vậy xinh đẹp, không nên sẽ không ai truy. Lâm mị có chút nghi hoặc, không nghĩ nói. Ứng vãn, đại khái đi. Nàng làm sao có thời giờ. Cũng không ai đối nàng tỏ vẻ quá hảo cảm, trừ bỏ tư luật. Bất quá tư luật ngay từ đầu liền ôm trực tiếp nhất mục đích, hắn biểu đạt phương thức làm ứng vãn có chút tiếp thu vô năng. Ứng vãn không biết chính là, nàng quá thông minh. Ngày thường ở viện nghiên cứu chính là thần giống nhau tồn tại, đối mọi người tới nói, nàng đều là nhất lượng kia Viên Minh Châu, ai như vậy là gan phỉ sẽ đối nàng thổ lộ. Bởi vì cùng nàng ở chung người phần lớn đều là các quốc gia thiên tài nhân vật, lại không có một cái so được với Ứng Vãn, ở cùng nàng cộng đồng tiến hành học thuật thảo luận thời điểm, đối phương vấn đề đáp không được, thông thường Ứng Vãn liền sẽ nhìn chằm chằm đối phương vài giây, làm đối phương cảm thấy chính mình như là cái ngu xuẩn. Phải biết rằng Bọn họ nhưng đều là thiên tài cấp bậc nhân vật A, bình phạm người đều yêu cầu nhìn lên cái loại này, mà tới rồi ứng vấn này, bọn họ lại cũng chỉ có thể nhìn lên. Ở như vậy lực gác bách hạ, ai có cái kia dũng khí đi cấp ứng vãn tỏ vẻ hảo cảm. Nàng độc thân tử trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, không chỉ là say mê nghiên cứu khoa học duyên cớ. Đương nhiên, nàng cũng xác thật không nghĩ yêu đương. Yêu đương còn không bằng nhiều nghiên cứu hai cái độc quyền kỹ thuật. Liền không có muốn làm sự tình sao? Lâm Mị là thiệt tình thực lòng thế ứng vãn phát sầu, bởi vì ngầm không lục tiết mục thời điểm nàng hỏi như vậy ứng vãn không lớn sẽ đáp lại, hiện tại là ở lục tiết mục, nàng còn có thể nhân cơ hội hỏi hai câu. Ứng vãn, muốn làm sự tình đều làm xong, trước mắt không có muốn làm. Lâm Mị đang ăn cơm, nhìn một bên tựa hồ còn có chút phiền muộn, kỳ thật ta trước kiếp nhưng thật ra nghĩ tới, nếu ta không làm mình tinh, ta muốn làm cái gì tới? Ta trước kia học tập thành tích cũng không tệ lắm, vào đại học thời điểm ta muốn đi tiến hành sinh vật biển nghiên cứu, ta đặc biệt thích sinh vật biển, cá mập A, cá heo biển A. Bất quá sau lại cơ duyên xảo hợp, ta liền tiến vào giới giải trí. Có thể kiếm tiền sau. Nàng đương nhiên lâm ra tiểu thư thân phận còn không bị người biết, tiến bỏng về sau đã bị người lào ra. Nàng lúc ấy ở lâm Gia không chịu coi trọng, sau lại phát hiện chính mình phát hỏa có thể kiếm được đồng tiền lớn. Hai cái đệ đệ mội mội cũng thích cho chính mình gọi điện thoại, liền an tâm ở trong vòng mặt lan lộn Kỳ thật nàng chưa từng không biết là cái gì nguyên nhân, chỉ là sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng gia đình quan tâm, đối với hết thẻ chỉ là ngầm đồng ý. Ứng bán chỉ là nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng này phiên thổ lộ tình cảm, lại không có khiến cho làn đạn của minh. Kia vì cái gì không đi tiến hành chính mình hải dương nghiên cứu A. Nói đến cùng vẫn là bởi vì giới giải trí tiền hảo kiếm A. Nàng cũng là lâm gia đại tiểu thư, từ nhỏ liền không thiếu tiền đi. Cũng không biết vì sao một hai phải tiến giới giải trí. Nghe nói nàng ở nhà mặt không phải thực chịu coi trọng. Tỷ tỷ tốt xấu là hôn giới giải trí sinh hoạt có bảo đảm, cái này mội mội đâu. Nàng nông thôn sinh ra, hiện tại lâm mị đều hỏi nàng muốn làm cái gì, nàng nói không muốn làm, chính mình nhân sinh đều mặc kệ sao. Chẳng lẽ cảm thấy chính mình là lâm gia nữ nhi, về sau liền có thể hưởng thụ hết thảy Ta khinh thường loại này không có theo đuổi người, chắc không được chỉ có thể hóa ở nông thôn. Chương 65 thật sự nhàm chán. Hiện tại người quan sát quá nhiều, làn đạn vốn dĩ liền loạn. Có toàn bộ hành trình chỉ lo liếm mình, cũng có một cái kính chọn thứ. Từ thiếu nhìn làn đạn khẽ như mày, tưởng ở thai nghe nhắc nhở lâm mị hỏi chút không nên hỏi. Nhưng mà chỉ có tiết mục tổ bên này mới có thể đủ liên hệ đến lâm mị các nàng. Lâm mị chính mình phải chú ý, tốt nhất không cần hỏi đến một ít không nên hỏi đến sự tình. Nếu không ứng vãn trả lời đến không được tốt lắm nói, liền sẽ làm làn đạn loạn lên. Cũng may bên này ăn xong rồi cơm, lâm mị xung phong nhận việc thu thập chén đũa ta đi rửa chén. Tốt xấu dùng chính là rửa chén cơ, lâu như vậy lâm mị ít nhất học được thao tác cũng không có xuất hiện quá ngày đầu tiên cái loại này đem chén đánh nát cho khôi hải. Phật thấy lâm mị như thế chủ động làm việc đều có chút ngạc nhiên, đương nhiên ạn tỷ phan thuần túy cho rằng lâm mị là trang. Dù sao cũng là ở phát sóng trực tiếp tiết mục, nàng nếu là quá lười nói đều sẽ bị người xem tận mắt nhìn thấy đến, đây là không gián đoạn phát sóng trực tiếp, tiết mục tổ cũng chưa biện pháp cắt nối biên tập mang tiết ấu, cho nên hết thẻ toàn dựa mình tinh bản nhân tự rất tính, muốn lập cá nhân thiết hút phấn. Vậy cần thiết muốn toàn bộ hành trình chứa đi. Lâm Mị thu thập chén uống, ra tới khi hỏi ứng vãn, vãn vãn ngươi buổi chiều muốn đi làm cái gì sao? Ứng vãn, không làm, ta ngủ trưa. Lâm Mị có chút do dự, nga. Ứng vãn thiết nàng liếc mắt một cái, ngươi có chuyện gì? Lâm Mị lại thu hồi chính mình tầm mắt, không có, ngươi đi ngủ đi. Chờ lát nữa nàng cũng đi vào ngủ một lát ngủ trưa. Dù sao là phát sóng trực tiếp tìm không thấy sự tình làm, còn không bằng ngủ tống cổ thời gian. Nông thôn sinh hoạt chính là như vậy nhàm chán, ăn sau khi ăn xong trừ phi xuống đất làm ruộng, hoặc là liền không có việc gì để làm. Lâm mị nhàn đến hoảng. Bất quá các nàng là nhàn đến hoảng, tới xem phát sóng trực tiếp người liền có chút không vui. Nhà người khác đều là buổi chiều đi làm cái gì hoạt động, bao gồm nguyên quốc đô ảnh đế người một nhà đều cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bắt đầu kế hoạch sau tuần du lịch, cũng là bọn họ muốn hiện ra ở người xem trước mặt một loại phương thức. Bọn họ này đó minh tinh, tuy rằng là phát sóng trực tiếp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều kế hoạch hảo kế tiếp một đoạn thời gian muốn làm cái gì, bảo đảm sẽ không làm người xem cảm thấy nhàm chán, cũng có thể làm người xem lánh hội đến bọn họ sinh hoạt. Giống lâm mị cùng ứng vãn như vậy đơn giản thô bạo, trực tiếp ngủ buổi chiều rác, chân thật là chân thật, nhưng chính là quá nhàm chán. Từ tiêu thấy màn ảnh bên trong ứng vãn cùng lâm mị thật sự vào nhà ngủ, chủ màn ảnh chưa bỏ lâm mị phòng ngủ đi vào đi, cũng vào không được ứng vãn phòng ngủ, không biết nàng đang làm cái gì, cũng không có cách nào. Nàng xoa xoa cái chán, cảm thấy này mội mội thật đúng là một chút đều không thèm để ý có phải hay không ở phát sóng trực tiếp. Làn đạn một mảnh. Ngọa tao thật ngủ chưa A ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp liền như vậy chân thật. Ngủ chưa khá tốt à. Đi làm cậu muốn ngủ ngủ chưa đều ngủ không được. Ai, vừa mới ăn xong đồ vật liền ngủ, ta cũng mệt nhọc. Ta cũng ngủ đi, buổi chiều lên tiếp tục xem. Nhàm chán, đi xem mà Khắc minh tinh phát sóng trực tiếp đi. Diệp nghe bên kia hiện tại đang ở cùng tiểu tỷ mội bắt đầu ước buổi chiều làm bánh kem đâu. Nhìn xem nhân ra sinh hoạt, nhìn nhìn lại bên này. Ai, chênh lệch Không nhìn không nhìn, thật sự nhàm chán. Hiển nhiên. Này sóng ngủ là hấp dẫn không được cái gì nhân khí, đặc biệt là đối lập hiện tại mặt khắc còn ở hoạt động tam gia. Thực mộ lâm mị phòng phát sóng trực tiếp nhân khí liền bắt đầu hàng buổi chiều, từ nguyên bản 300 vạn nhân số bắt đầu cùng ngã. Đương nhiên mặt khắc phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng bắt đầu xuất hiện hạ ngã xu thế, chỉ là ngã không có lâm mị lợi hại như vậy, không nhiều lắm một lát liền hàng tới rồi 100 nhiều vạn. Chương 66 mất mặt xấu hổ Tuy nói này nhân khí đối lập toàn ngôi cao chủ bá tới nói đều là một cái theo không kịp nhân số. Chính là đối với minh tinh tới nói, hiện tại xếp hạng đệ nhất Hương Thuấn còn có 500 vạn xem liền có thể thấy được một chút. Ngủ, là thật sự không có tiền đồ. Từ tiếu thở dài, ngủ liền ngủ đi, nàng cũng đi ngủ cái ngủ trưa, miễn cho xem tới khí. Lâm mị cùng nàng mội mội, một chút đều không có sự nghiệp tâm, căn bản liền không thèm để ý người xem cái nhìn. Càng tuyệt chính là, 3 cái giờ sau, ứng văn tỉnh. Kỳ thật nàng căn bản là không có ngủ đến 3 cái giờ, nàng nghỉ chưa thời gian chỉ cần 2 cái giờ, nhưng mà nàng đại bộ phận thời gian phải làm chính mình sự tình, chờ đến lộng xong rồi lên, tiếp tục, tức củ cải. Giữ lại người xem vừa thấy trực tiếp say. Từng ngày liền tức củ cải, không biết còn tưởng rằng nàng là bán củ cải. Từ từ, nàng nên sẽ không chính là ở vì nhà mình củ cải đánh quảng cáo đi. Mà lúc này, Ứng Vãn Lô thai thoáng vừa động. Nàng nghe được Lâm Mị trong phòng có động tính. Nàng tính lực so sánh với thường nhân cũng là tương đối nhanh nhẹ, chỉ là hiện tại Lâm Mị còn không có quan phòng môn, nàng không có mang mạch, thanh âm không có mở rộng, chỉ có ứng Vãn có thể nghe thấy. Lâm Mị là bị điện thoại đánh thức, nàng nhìn điện thoại liếc mắt một cái, nguyên bản mê mang hai mắt nháy mắt trở nên kinh ngạc. Bởi vì, là phụ thân đánh tới. Kỳ thật so với mẫu thân dư văn tư, Phụ thân Lâm Gia Thủy chỉ là thích nhất đệ đệ, nhưng đối với nàng cũng chưa từng có nhiều trách móc nặng nghề. Đương nhiên, cũng không có nhiều ít yêu thích, chỉ là làm Lâm Gia nữ nhìn nên có không có thiếu quá nàng. Ngẫu nhiên một tuần đến hai tuần, Lâm Gia Thủy có lẽ sẽ cho Lâm Mỹ đánh một chiếc điện thoại. Ba ba. Lâm Mị thanh âm có chút mê, bên kia Lâm Gia Thủy cũng thấp giọng hỏi nàng, Ngươi hiện tại không có ở phát sóng trực tiếp đi, ta xem ngươi đang ngủ. Ta không có mang mạch. Nàng phòng có máy quay phim, cho nên nàng đối máy quay phim so cái thủ thế, màn ảnh hình ảnh liền di động đến ứng vãn bên kia đi. Nàng nói, ngươi nói đi, không ai sẽ nghe thấy, hiện tại có chuyện gì sao? Lâm Gia thủy nói, ta cho ngươi tài khoản thượng đánh 100 vạn, ngươi dùng này 100 vạn, làm mội mội của ngươi hảo hảo tiếp thu một chút hung đúc, mang nàng đổi cái địa phương cư trú, tới thủy đô học một ít đồ vật, nàng là ta lâm ra nữ nhi, sao lại có thể vẫn luôn đái ở nông thôn? Lâm mị. Nàng há miệng thở dốc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Rõ ràng phía trước, các người đều không phải nói như vậy. Chẳng lẽ là thấy ứng vãn hình tượng cùng các nàng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Cũng không phải bọn họ cho rằng cái loại này dáng vẻ quê mùa hình tượng, tương phản. Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, như vậy có khí chứa, rất khó làm người tin tưởng nàng là một cái cái gì cũng đều không hiểu nông thôn nữ hài. Lâm Gia Thụy hiện tại có tâm tư khác. Lâm Mị cũng không phải thật sứ ngốc, nàng nghe ra một ít ý ngoài lời, Thu Thanh nói, ngươi không cần phải nói, chuyện này ta đã sớm nói qua, vạn vạn không muốn đổi địa phương, nơi này là nàng ra ra cho nàng lưu lại, nàng trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, sẽ tại đây đãi một năm. kia nàng ở phát sóng trực tiếp bên trong vẫn luôn đái ở nông thôn không phải mất mặt xấu hổ sao. Ngươi nhìn xem đó là địa phương nào. Liên một cái chính quy điểm nơi đều không có, lui tới những cái đó tiểu hải tử, ngươi nhìn xem nhiều dơ. Lâm gia thủy ngữ khi ghét bỏ một chút đều ngăn không được, lâm mị cảm thấy có chút đau đầu. Ba, nông thôn lại làm sao vậy? Vãn vãn chính mình cảm thấy hảo không phải được rồi. Nói nữa, ta lúc trước cho các ngươi hỗ trợ tham gia này một tiết mục, các ngươi chính là không ai đáp ứng. Chương 67 ta phát sóng trực tiếp, không có thời gian. Nàng con nhớ rõ ngày đó ở Lâm gia nói qua nói đâu. Nói không tức giận là không có khả năng. Lâm ra thủy thanh âm có chút lệ, ngươi hiện tại là liền ta nói đều không muốn nghe xong sao, sao. Lâm Mị ta thực nghe ngài nói, nhưng là ngài chớ quên ứng vãn hiện tại căn bản không đáp ứng trở lại Lâm ra. Vô luận là từ pháp luật vẫn là đạo đức mặt tới nói, các ngươi cũng chưa tư cách yêu cầu nàng làm cái gì. Hơn nữa nàng tính cách không bằng ngươi trong tưởng tượng hảo, ta cùng nàng nói những việc này. Nàng sẽ tức giận. Lâm gia thủy có chút tới khí, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, ngươi nhìn xem nàng hiện tại liền sẽ làm chút cái gì. Ở phát sóng trực tiếp trước mặt chỉ biết chồng chọn tức củ cải, nàng còn sẽ cái gì. Quả thực mất mặt. Ngươi không mang theo tới thủy đô, ít nhất cũng muốn làm nàng biết một chút việc đời. Hiện tại bên ngoài người còn không biết như thế nào cười ta. Phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, ngươi mang nàng tới một chuyến thủy đô. Nàng ở trong thành mặt đọc sách, lại không phải thật sự cái gì cũng không biết, ngươi như thế nào liền như vậy sẽ vào trước là chủ. Lâm Mị ngữ khi có chút không thoải mái, hơn nữa bị đánh thức, tâm tình không có quá hảo, thức mau liền đem điện thoại treo. Nàng đều hạ quyết tâm lục xong tiết mục về sau liền cùng Lâm ra tách ra quan hệ gì dân xuất ngoại, hiện tại cũng không cần thiết cùng Lâm ra xảo cái gì. Nàng biết Lâm ra không có khả năng công nhiên trách cứ nàng cái gì, bọn họ sĩ si diện, tuyệt đối không có khả năng công khai lộ diện. Lâm Gia Thụy thấy chính mình điện thoại bị Lâm Mị hiếm thấy cắt đứt khí cái chết khiếp, chính là hiện tại tạm thời không có cách nào. Các nàng còn ở lục tiết mục, hắn lại không có khả năng sấm đến tiết mục hiện trường đi. Lâm Mị tiếp điện thoại ra tới, thấy ứng văn tỉnh, ở kia tức khủ cải, nàng nhìn đến màn ảnh đã nhắm ngay nàng, vội đối với ứng văn lộ ra một cái tươi cười, vãn vãn. Ứng văn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng nghe được Lâm Mị điện thoại nội dung, nhưng là cái gì đều không hỏi. Lâm Mị tự nhiên cho rằng nàng không biết, chỉ là vừa mới tiếp Lâm ra Thụy điện thoại, nàng nhiều ít có chút mất tự nhiên. Hơn nữa càng ngày càng cảm thấy vô pháp lý giải người trong nhà ý tưởng. Rõ ràng đã sớm biết chính mình muốn cùng ứng Vãn Lục tiết mục, cảm thấy mất mặt nói vì cái gì lại không ngăn cản. Lúc ấy liền không thèm để ý, hiện tại thấy ứng Vãn cùng các nàng trong tưởng tượng có chút xuất nhập, liền bắt đầu tới giáo dục người. Lâm Mị chỉ nghĩ cười lạnh. Đang ở lúc này Ứng bãn di động văng lên. Nàng trực tiếp bỏ xuống màn ảnh, tiến vào trong phòng đi tiếp điện thoại. Không có việc gì người sẽ không tùy ý cho nàng gọi điện thoại, đều sẽ bị trợ lý nhận được, chỉ có đặc biệt khẩn cấp mới có thể trực tiếp đánh tới trên tay nàng tới. Nàng chuyển được điện thoại, là Bạch Nhai đánh tới. Bột ta không quấy dậy đến người lục tiết mục đi. Lúc này Bạch Nhai chính nhìn chầm chầm màn hình máy tính đâu, thấy ứng bãn là vào nhà đi tiếp điện thoại thời điểm còn có chút tiếc nuối. Ai, thật muốn cho hấp thụ ánh sáng buộc thân phận đi đánh những người đó mặt. Ứng vãn nhàn nhạt nói, ngươi rõ ràng có thể lựa chọn buổi tối đánh tới. Nay không phải buổi tối ta có hội nghị muốn khai không có biện pháp sao. Bạch ngai hát hát cười một tiếng, lại nói, là về cùng tư quan ngật hợp tác sự tình, chúng ta đã chính thức nói thỏa, nhưng về ủ xin độc quyền trao quyền văn kiện đều yêu cầu ngươi ký tên, ta gọi người mang lại đây cho ngươi. Như vậy quan trọng văn kiện khẳng định là muốn cho người tự mình mang qua khứ. Ứng vãn tùy ý nói, ngươi gọi người lại đây chính là, ta có thể đi trong thành. Từ thôn đến một chuyến thành trung tâm cũng liền hai cái giờ, nàng có thể đi ra ngoài. Bạch ngai nói, hảo, tư quan ngật nói có thời gian tưởng cùng ngài gặp mặt ăn cơm. Ứng vãn, ta phát sóng trực tiếp, không có thời gian. Bạch ngai, hành đi. Chương 68 đánh giá không tốt lắm. Muốn đổi thành là người khác là trăm triệu không dám như vậy cùng tư ra đương ra người ta nói lời nói. Nhưng ai làm vị này chính là ai đều hàng không được. Muốn quải điện thoại thời điểm, bạch ngai vẫn là nhịn không được nói. Bụt, người muốn biết trên mạng những người đó là nói như thế nào người sao. Ai ra kia các loại làm thấp đi khinh thường, bạch ngai nhìn đều hê răng. Hắn cũng không dám tưởng tượng bột thân phận tùy tiện bạo một tầng đi ra ngoài, đều đủ này bang nhân cầm đều phải kinh rớt. Ứng vãn, không muốn biết. Bạch ngai. Tốt ngươi tiếp tục phát sóng trực tiếp đi, ta không quấy rời ngươi. Ứng vãn dứt khoát treo điện thoại. Bạch ngai thở dài một tiếng, vô tình. Ứng vãn đi ra tiếp tục phát sóng trực tiếp, Lâm Mị cũng không hỏi ai sẽ cho nàng gọi điện thoại, còn không thịnh hành nhân ra có chính mình giao tế vòng. Chính là ứng vãn cả buổi chiều đều ở vội chính mình sự tình, mới nhìn thời điểm còn có chút mới mẻ. Hiện tại xem ra một ngày ứng vãn đều ở làm chính mình sự tình, hoặc là chính là xem chuyện tranh thư, mấy cái giờ ở kia vẫn không núp đích, thời gian dài người xem liền trước chịu không nổi, mà khác tam gia như vậy xuất sắc, tội gì muốn xem một cái nông thôn sinh hoạt. Vì thế trừ bỏ buổi tối cao phong kỳ, lâm mị tại tuyến quan khán nhân số vẫn luôn ổn ở 150 vạn tà Hữu thành công trở thành mấy đương phát sóng trực tiếp trong tiết mục mặt lọt đế. Ứng vãn gương mặt kia mới nhìn thời điểm hấp dẫn không ít người, dư lại này 150 vạn người đó là bởi vì lâm mị mặt cùng ứng văn mặt, còn có chân chính hướng tới nông thôn sinh hoạt mộng tưởng, mới để lại xuống dưới. Có cái 150 vạn người, đều tương đương không tồi. Buổi tối 8 giờ, người một nhà thời gian ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc. Từ tiếu ở phát sóng trực tiếp kết thúc kia một khắc liền nhịn không được tới tìm lâm mị, thấy lâm mị liền nói, 150 vạn người hiệu quả so với ta trong tưởng tượng muốn hảo, còn hành. Lâm Mị tại hạ ngọ thời điểm vẫn là nhịn không được nhìn di động, cho nên đã biết phòng phát sóng trực tiếp nhân số, cũng không quá kinh ngạc. Giờ phút này cũng chỉ là hỏi Từ Tiếu, cái kia cho ta đánh thưởng 3000 vạn đại lão không ra tới quá. Từ Tiếu lắc đầu, không có. Đồng thời phiết liếc mắt một cái ở trong phòng không biết làm gì đó ứng vãn, thở dài nói, hai ngươi liền chuẩn bị mỗi ngày như vậy. Buổi sáng lên, nấu cơm. Ăn cơm, vi gà, tức củ cải, trồng cho liền không điểm mặt khác theo đuổi. Lâm mị có chút im lặng, người hỏi ta làm cái gì, đây là ta có thể quyết định sao? Ứng văn cái gì đều không muốn làm, nàng có thể có biện pháp nào? Nàng đương nhiên ước gì trực tiếp mang theo ứng văn đi ra ngoài trời làm việc gọn gàng lại vui vẻ còn có thể có ý tứ. Từ thiếu cùng lâm mị ở bên này thảo luận thời điểm, ứng văn thay đổi một thân ra tới. Rào che ngoài tường mặt mở ra một chiếc xe, rất điệu thấp mini bus, chính là đen như mực, thấy không rõ lắm bên trong. Lâm mị thấy ứng vãn muốn ra cửa tư thế, nhất thời hỏi một câu, ngươi muốn đi đâu a Ứng vãn nói, đi trong thành mặt, có chút việc. Lâm mị, đại buổi tối ngươi đi trong thành mặt làm gì A Ta cũng phải đi. Ứng vãn, tùy tiện ngươi, chính mình tìm xe đi. Lâm mị, chứ bỏ tiết mục tổ, thật đúng là không có xe. Nàng xem ứng bán rõ ràng không chuẩn bị mang nàng bộ dáng, có chút khó xử, người đi muốn bao lâu à, này không phải lưu chữ ta một người ở nhà sao. Ứng bán túi đầu nhìn thoáng qua di động thượng di động, 12 giờ rưỡi trở về. Thiêm song tự lập tức phản hồi, không sai biệt lắm chính là 12 giờ rưỡi. Nghe thấy nàng phải về tới, lâm mị nhưng thật ra yên tâm chút. Từ tiếu thấy thế liền càng không có lập trường hỏi, chờ đến ứng bán ngồi trên mini bật đi ra ngoài. Tiểu na dơ di động tiến vào lo sợ bất an nói, ta xem trên mạng đối chúng ta hôm nay phát sóng trực tiếp đánh giá đều không tốt lắm à. Chương 69 không sao cả. Từ tiểu như mày, làm ta nhìn xem. Phát sóng trực tiếp một kết thúc nàng liền trực tiếp đi tới lâm mị nơi này, cho nên còn không có xem trên mạng đánh giá. Bất quá Quang xem hôm nay làn đạn, cũng có thể phỏng đoán ra đại khái đánh giá phạm vi. Quả nhiên, vừa thấy bình luận. Đại bộ phận người đều là cảm thấy lâm mị muội muội ở nông thôn sinh hoạt quá hạ giá. Nàng khí chất tuy rằng bất phàm, nhưng mà hôm nay cả ngày đều ở làm việc nhà nông, so với mặt khác tam gia nhẹ nhàng tùy ý, còn có diệp nghe như vậy hào môn ở, đối lập quá rõ ràng. Thật giống như người khác đều là cao lớn thượng, đến phiên người đây là như vậy bình dân. Xem TV người bên trong, đại bộ phận vẫn là thành thị trung tâm là chủ, tuy rằng cũng có nông thôn. Bất quá bản thân vào thành lòng dạ thay đổi, ngược lại cảm thấy ứng vãn như vậy, là ở ném dân quê mặt. Chúng ta dân quê cũng có tinh thần văn hóa vật chất giải trí hào sao. Ai giống nàng như vậy cả ngày rút củ cải. Đương nhiên cũng không phải đều là thị phi bất phần, còn có người tỏ vẻ phi thường thích ứng bán loại này an nhàn điển viên phong cách, rốt cuộc nông thôn trang viên hoàn cảnh thật là quá tuyệt vời. Nhưng loại người này chỉ là số ít, hơn nữa lâm mị ở trên mạng hạn tí phan không ít. Phát sóng trực tiếp kết thúc mang tiết tấu một đồng lớn, nói nàng ở phát sóng trực tiếp bên trong đều như vậy lười, quả nhiên hiện tại phát sóng trực tiếp tiết mục chính là kính chiều yêu, một chút liền nguyên hình tất lộ. Từ thiếu nhìn đều muốn mắng một câu bệnh tâm thần, phát sóng trực tiếp thời điểm lâm mị không phải buổi chiều ngủ mấy cái giờ, ai không ngủ ngủ chưa A Tiết mục kết thúc về sau còn có fans đoàn đội tự phát tổ chức số liệu đối lập đua đòi. Chứ bỏ sáng nay Phủ Dung sớm nở tối tàn đánh thưởng hệ thống Lâm Mỹ 3.000 vạn ở đứng đầu bảng, mặt khác số liệu nhân khí, Lâm Mị thế nhưng toàn bộ lắp đế. Còn có người cười, nếu Lâm Mỹ mang chính mình mội mội đi tranh công viên giải trí, đều không nhất định sẽ thảm như vậy. Lâm Mị cũng nhìn đến bình luận, so với nàng bị mắng tối quen, hiện tại càng là bình tĩnh. Chỉ là nói, tuy tiện bọn họ nói như thế nào đi, lục xong tiết mục, ta lại tránh điểm tiền, liền lui vòng. Lui vòng. Từ tiếu có chút khiếp sợ, ngươi chừng nào thì có loại này ý tưởng. Lâm mị mặt vô biểu tình, ở ta mẹ lấy cái ly tạm ta thời điểm. Từ tiếu. Thiếu na rụt rụt bả vai, lời nói cũng không dám nói. Các nàng đều biết lâm mị ở lâm gia quá chẳng ra gì, nàng hiện tại trái tim băng giá thành như vậy, sẽ để ý chuyện khác liền quái. Lâm mị lại nói một câu, ta cảm thấy vãn vãn chính là không thích quá nháo nhật tử. Ta không cảm thấy nàng thật là cái loại này cái gì đều sẽ không. Nàng nếu là sẽ nói ngươi đến làm nàng biểu hiện ra ngoài A, nàng hiện tại chính là cùng ngươi móc đối. Từ tiêu có chút hận sát không thành thép, đương nhiên đây là các ngươi tỉ mội sự tình, ta quản không được, nếu là ngươi cảm thấy không sao cả, kêu cái này tiết mục lục xong cứ như vậy đi. Mặc kệ thế nào, chỉ cần lục xong tiết mục, hết thể đều hảo nói. Nàng là một cái người đại diện, Bản thân lúc trước chính là bị lâm mị sinh tới, nhiều năm như vậy cũng coi như là đi theo lâm mị cùng nhau hôn suốt đầu. Lâm mị nếu là rời đi, nàng thủ hạ cũng có rất nhiều người chờ nàng tiếp nhận. Nàng đi theo lâm mị kiếm lời không ít tiền, trong lòng luyến tiếp, nhưng cũng đối lâm mị có chút đau lòng. Ai làm nàng mặt ngoài phong cảnh, thân thế cũng không lớn tốt đẹp. Sinh ở lâm gia, người ngoài xem ra đều là một tiếng lâm gia đại tiểu thư, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Đúng lúc này, bên kia đại loa truyền đến đạo diễn thanh âm, lâm mị, từ tiếu, các ngươi có thể hay không lại đây khai cái tổng kết sẽ. Lâm mị mắt trợn trắng, lấy ra minh tinh nên có tính tỉnh, ta muốn ngủ. Chương 70 đúng không, lao sư? Từ tiếu, ta đi mở họp. Đạo diễn khẳng định là đối lót đế số liệu có chút không hài lòng, cho nên nếu muốn chút biện pháp. Lâm mị buổi chiều ngủ mấy cái giờ, quỷ mới tin nàng hiện tại liền ngủ. Hơn nữa nàng một người trụ cái này nhà ở, ứng vãn không trở lại, tử tiếu biết nàng lá gan cũng không lớn, phòng trừng là trốn vào trong phòng lại bắt đầu xem trên mạng bình luận. Nàng mặt ngoài nói không để bụng, nào có như vậy dễ dàng vông. Hơn nữa những người đó đại bộ phận còn nhằm vào ứng vãn, lâm mị cảm thấy là nàng chính mình đem ứng vãn kéo vào tới, như bây giờ, nàng thê ứng vãn khó chịu. từ tiếu chỉ có thể sâu kín thở dài một hơi. Ứng ngồi ở sau xe toàn thượng Phía trước hai cái ban ngày ngụy trang thành đưa chuyển phát nhanh đặc chủng nhân viên ngồi ở phía trước, trong đó đang có Từ Hàn. Từ Hàn thấy ứng vãn nhìn ngoài cửa sổ mặt phát ngốc, kỳ thật ban đêm, nông thôn mà hắc không được, trừ bỏ mênh mông vô bờ đồng ruộng, thứ gì rất khó coi thành, nàng chỉ là đang ngẩn người, đương nhiên có phải hay không ở tính mặt khác đồ vật cũng không biết. Từ Hàn thấp rộng cung kính nói, ứng tiểu thư ngài viện nghiên cứu học sinh đều biết ngài hiện tại ở làm tổng nghệ phát sóng trực tiếp. Bọn họ gọi điện thoại lại đây an ủi. Biết lao sư ở phát sóng trực tiếp không có phương tiện tiếp nghe điện thoại, từ hàn hiện tại tạm thời đảm đương chính là lâm thời trợ lý một góc. Ứng bãn nhàn nhạt ánh mắt đặt ở từ hàn trên người. Từ hàn thực hiểu tiếp tục nói, bọn họ cảm thấy trên mạng bình luận có chút không quá hiểu chuyện. Ngắm lại, một cái vì quốc gia tranh đủ vinh dự siêu cấp thiên tài, kia chính là liền chính quyền đều phải phùng ở lòng bàn tay tồn tại, vô số giáo thụ cảm nhận Trung Quốc gia của quý. Bị người ở trên mạng như vậy mắng. Ứng vãn, không có việc gì. Cư dân mạng cũng chỉ là không biết tình, đương nhiên ác ý công kích liền chỉ do nào nằm liệt. Ứng vãn chưa bao giờ để ý cái này. Ứng vãn tiếng nói lười nhác, phát sóng trực tiếp chính là như vậy, chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, các ngươi lại áp tin tức. Từ hàn lập tức gật đầu, ta hiểu được. Hiện tại liền áp tin tức, ngược lại dễ dàng khiến cho nhiều mặt bắn ngược cùng suy đoán không bằng khiến cho bọn họ lung tung đi đoán. Dù sao đỉnh thiên cũng đoán không ra ứng bán thân phận thật sự. Chờ tới rồi trong thành mặt, Bạch Nhai lập tức gọi điện thoại thông chi nàng ký hợp đồng người đã tới rồi. Là tư luật. Nghe được là tư luật, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Tư quan ngật nếu lúc trước khiến cho tư luật tới, như vậy chuyện này liền sẽ làm tư luật toàn quyền làm chủ. Hắn chỉ cần tại hậu phương cùng Bạch Nhai nói hảo hiệp ước. Liền giống như ứng vãn đương cái phủi tay trưởng quầy chỉ lo ký tên dường như Trung tâm thành phố 5 sao cấp tổng thống phòng Nhìn thấy ứng vãn thời điểm Tư luật tan mặc màu xám áo sơ mi Tuấn Đĩnh xinh đẹp không giống phàm nhân Đang ở cầm gôn côn ở khách sạn trong phòng chơi loại nhỏ gôn Ứng vãn tới rồi Hắn lập tức liền đem gôn côn đặt ở một bên Nhìn ứng vãn Liếm liếm đầu lưỡi Mang theo một chút ái mội âm điệu Phát sóng trực tiếp ta nhìn Người tước củ cải ra động tác rất quen thuộc Ngươi cho ngươi tỉ làm cái kia cá kho, có rảnh nói, ta cũng muốn ăn. Ứng vãn hơi hơi ngẩn lên cảm, hiếp ước, còn có, xin hỏi ngươi như thế nào như vậy có tự tin, liền cảm thấy ta còn sẽ chiêu đái ngươi một lần. Tư luật tiếp cận ứng vãn, cao lớn thân thể so ứng vãn cao một cái đầu nhiều, thoạt nhìn tràn ngập lực các bách, nữ sinh thanh linh còn ngươi lại không mang theo nửa phần cảm xúc, cũng không chịu chút nào ảnh hưởng. Tư luật chỉ là nhìn nàng cười. Hơi hơi cúi người để sát vào bên người nàng, hai tròng mắt nhìn thẳng nàng, ngữ điệu chấm thấp, tiếng nói chấn động so ngày thường còn thấp, càng câu nhân tâm tiêm nộn nạo. Ta và ngươi quan hệ, tốt xấu so ngươi cùng người kia vài thập niên cũng chưa đã gặp mặt tỉ tỉ thuộc đi. Đúng không, lão sư? Này thanh Láo sư giọng nói phần đuôi, mang theo chút triển miên ý cười, làm người nghe, nhiệt phản phất có thể hơn mặt đỏ má. Chương 71 Ăn cơm quan trọng nhất Người bình thường rất khó chống đỡ tư luật người như vậy. Hắn có được hoàn mỹ bề ngoài, đường hắn buông thủ đoạn tới câu dẫn ngươi thời điểm, cũng liền ứng vãn không dao động. Nàng về sau lùi lại hai bước, phụ thân ngươi khẳng định không nghĩ thấy bởi vì ngươi, mấy ngàn trăm triệu hiệp ước liền như vậy ném. Tư luật, hắn nhịn không được khép cười một tiếng, thân thể đứng thẳng, khôi phục không chút để ý ngả ngớn bộ dáng, lao sư giáo dục chính là. Ứng vãn gật đầu, hiệp ước lấy ra tới. Hiệp ước là đã sớm chuẩn bị tốt, tư luật từ khách sạn bàn làm việc thượng lấy ra một sắp văn kiện, đặt ở ứng vãn trước mặt, liền nhìn nàng phiên động hiệp ước. hắn tay để ở trên chán, khủy tay chống mặt bàn, hơi hơi có điểm thiên, nhìn ứng vãn, lại là nhìn không chấp mắt. Như vậy cao cường độ đối diện, người bình thường sẽ đứng ngồi không yên, ứng vãn đầy đủ đem làm lơ phát huy tới rồi cực hạ, thực mô lật xem xong rồi sở hữu văn kiện. Hiệp ước không thành vấn đề. Nàng lấy ra bút tới trực tiếp xong xuôi ký tên, hiệp ước vì hai phần, một người một phần, thêm xong tự, bên ngoài có người tiến vào xử lý. Thấy ký tên ứng bán liền phải rời đi, tư luật hô một tiếng, ngươi hiện tại liền phải trở về. Như thế nào, lo lắng ngươi kia tỉ tỉ một người ở nông thôn tịch mịch. Ứng bán quay đầu lại kỳ quái liếc liếc mắt một cái tư luật, ngay sau đó nói, cùng ngươi có quan hệ gì. Nói nhiều. Người khác còn sẽ bị ứng vãn những lời này cấp thứ, nhưng tư luật ra mặt dày, toàn không để trong lòng, chỉ là nhướng mày nhìn ứng vãn rời đi. Thực hảo, vẫn là bất cận nhân tình. Đối hắn đều như vậy, ít nhất đối người khác càng là không có khả năng giả lấy sát thái, rốt cuộc ở mặt phương diện này, tư luật vẫn là cảm thấy chính mình có ưu thế. Ứng vãn nói là 1-2 giờ rưỡi về đến nhà bên trong, chính là 1-2 giờ rưỡi. Lâm Mị nghe thấy được động tĩnh. Xoay người xuống giường ra tới vừa thấy, quả nhiên thấy về nhà đang ở cởi ra áo khoác ứng vãn. Nàng cầm di động liền thượng còn đắp mặt nạ, có chút kinh hỉ nói, ngươi đã trở lại a Ứng vãn nghe thấy này thanh tê dừng một chút, phản phất có chút không thói quen, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, đã trở lại. Lâm mị, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chế chút đầu ngươi đi trong thành mặt đến tột cùng làm gì à. Ngươi đều là có cái lòng hiếu kỳ. Hơn phân nửa đêm ứng bán còn đi trong thành mặt, nàng khẳng định tò mò. Ứng bán nói, chính là có chút việc. Nàng không có nói nhiều, thấy nàng vẫn là không chịu nói, lâm mị cũng chỉ có thể không hỏi. Hỏi nhiều bị người phiền. Ứng bán nhìn một chút thời gian, phải về chính mình trong phòng, đối với lâm mị nói một câu, đa khuya, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm mị ngẩn ra một chút, sau một lúc lâu có chút vui vẻ nói một câu, hảo. Ứng bán về phòng của mình, nàng tuy rằng tò mò nhưng cũng biết có một số việc là riêng tư của người khác, hướng chi cái này mới vừa nhận trở về không lâu muội muội. Bất quá nàng cả một đêm đều đang xem trên mạng bình luận, thấy những cái đó nói ứng vãn bình luận là có chút lòng dạ không thuận. Khó trách liền lâm gia thủy đều sẽ gọi điện thoại cho nàng. Chỉ là sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Nếu là đem ứng vãn tiếp về nhà bên trong đi, chuyện gì đều sẽ không có. Cứ như vậy miên man suy nghĩ, Lâm Mị suốt một buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng nhưng thật ra người được nùng liệt mùi hương, bằng vào đồng hồ bao thức cùng ngoan cường ý chí, chẳng sợ lại vây nàng vẫn là bỏ dậy. Bởi vì nàng biết, ăn cơm sáng. Ứng Ban có cái thói quen, nàng buổi sáng 7 giờ rưỡi liền sẽ đúng giờ ăn cơm sáng. Lâm Mị nếu là thức dậy vãn, nàng là sẽ không kêu Lâm Mị. Lâm Mị tới mấy ngày một chút liền sở chuẩn thói quen. Chẳng sợ lại vây, 7 giờ cũng muốn bỏ dậy ăn trước cơm lại nói. chương 72 vãn vãn tỷ tỷ, ngươi có thể mang chúng ta đi công viên Hải Dương sao? Hiện tại còn không có lục tiết mục lâm mị tố nhan cũng không sợ. Nàng tố nhan kỳ thật không tồi, chỉ là khí sắc không bằng thượng trang khi như vậy tinh xảo vũ mị, thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Bất qua mấy ngày nay ở nông thôn như vậy một dưỡng, cũng không biết có phải hay không một ngày Tam đố năn có quy luật. Hiện tại tố nhan cũng có vẻ tinh xảo. Rời dương lung tung trước xoát nha đơn giản giặt sạch hạ mặt, chuẩn bị ăn xong cơm sáng lại đến lăn lộn chính mình. Sáng nay ứng vãn làm chính là bánh bao nhân nước, nàng lên khi ứng van đã đem nóng hôi hổi tiểu lồng hấp lấy ra tới. Suốt 8 bánh bao nhân nước. Mỗi người ra mỏng nhân thì nhiều, hơn nữa bên trong rót nước canh, hút một ngụm đều là vô cùng mỹ vị hưởng thụ. Lâm Mị 4 cái ứng van 4 cái. Chẳng sợ ngày thường nàng căn bản không ăn nhiều như vậy đồ vật, lâm mị cũng đến ăn xong đi. Lâm mị một bên ăn một bên quạt phòng, bởi vì quá năng, bị năng run run vẫn là luyến tiếp nem xuống, ai nha hảo năng hảo năng. hào hào ăn. Lâu như vậy ở ứng văn ra, khác không nói quang ăn chính là thật sự hảo, ăn lâm mị hạnh phúc vô cùng. Ở man ảnh mặt sau tiết mục tổ nhân viên, nhìn hai người ăn hương, đều không hẹn mà cùng nuốt viêm nước miếng. Nhìn nhìn lại trong tay bình thường bánh quẻ sữa đậu nành cùng bánh bao, quả thực là bi thảm đối lập. Bọn họ nhưng thật ra cũng muốn ăn, chính là ăn không đến. Ứng bán liền làm một cái lâm mị đều ngại phiền, mấu chốt là lâm mị một cái nữ minh tinh, mỗi lần ăn cơm đều có thể ăn sạch sẽ, một chút không lưu. Trở lại quá một đoạn nhật tử, nhìn xem nàng thể trọng, còn có cái gì mặt tới đối mặt hiện tại chính mình. Từ tiếu cũng quản không được nàng. Chỉ có thể ở màn ảnh mặt sau nhìn dương mắt nhìn. Cơm sáng qua đi, phát sóng trực tiếp liền phải bắt đầu rồi. Lâm mị tối hôm qua không như thế nào ngủ ngon, thật sự là vây được hoảng. Muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp cũng cô kỵ không được, trở về ngã đầu liền ngủ nướng. Nàng một ngủ, phát sóng trực tiếp màn ảnh vừa lúc liền nhắm ngay ứng vãn. Buổi sáng 8 giờ, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Làn đạn! Ai ai ai ta lại tới nữa! Xem người giàu có thật sự là nị đến hoảng lại thù phú, vẫn là tới xem nông thôn tìm hạ cảm giác về sự ưu việt đi. Lâm Mị còn không có tỉnh. A thật là lười, Khang Khang nhân ra muội muội. Muội muội thật sự hảo cần lao, chúng ta là xã xúc đi làm mới khởi sớm như vậy, muội muội liền cơm sáng đều ăn qua nhìn dáng vẻ là tỉnh thật sự sớm a. Hôm nay phân muội muội như thế nào vẫn là như vậy đẹp. Thủy Linh, Thủy Linh. So với ngày hôm qua làn đạn, Hôm nay làn đạn thoáng bình thẳng chút, bởi vì đại bộ phận đều đã biết lâm mị phát sóng trực tiếp là cái gì tiếc tấu, bản thân chính là thích loại này an nhàn điển viên phong sẽ đến xem, hơn nữa ứng ban vốn dĩ liền lớn lên hảo, ác bình tự nhiên liền không có như vậy nhiều. Phong phát sóng trực tiếp nhân số so với ngày hôm qua lại giảm xuống một ít, chủ yếu là hiện tại đại gia muốn đi làm, ngày hôm qua là bởi vì tò mò, rất nhiều người đều tỉnh đến sớm. 8 giờ thời gian này cũng là rất nhiều người ngủ thời gian, cho nên hôm nay xem người liền không có nhiều như vậy. Khương Thuấn bên kia còn có 400 vạn, Diệp Nghê 300 vạn, Nguyên Quốc Đô 200 vạn, Lâm Mị hơn 100 vạn, bốn cái phòng phát sóng trực tiếp chính là bốn cái bất đồng giai đoạn. Ứng Văn cũng không để ý rơi ở chính mình trước mặt cả mạ dạ, vì bảo trì toàn phương vị nguyên nước nguyên vị phát sóng trực tiếp, giống nhau đều là phi hành khí nhiếp ảnh màn ảnh. Hoặc là chính là nhiếp ảnh ra ở phía sau rất xa đi theo. Ứng vạn mới ra thôn, đông nhiên liền thấy hạ thẩm vẻ mặt hàm hậu ý cười lại đây. Vạn vãn ta có chút việc, muốn hỏi một chút ngươi có hay không thời gian. Hạ thẩm hai hài tử cũng đổi vàng chạy tới, một tả một hữu đôi mắt chấp chấp nhìn ứng vạn. Vạn vạn tỷ tỉ, tỉ, mụ mụ không có thời gian, ngươi có thể mang chúng ta đi công viên hải dương sao. Hạ thẩm trong tay, chính méo hai chương phiếu. Chương 73 Ứng văn hơi hơi trước mắt, công viên Hải Dương. Hạ thẩm chú ý tới ứng văn sau lưng cả mạ giác, không có cố ý đi xem, hiện tại cũng là không có biện pháp. Nàng đem phiếu lấy ra tới, nói, hài tử đại ca mua hai trường phiếu muốn ta mang các nàng đi trong thành mặt công viên Hải Dương. Nhưng ta hôm nay có chuyện muốn nội, liền vô pháp đi, ta muốn cho ngươi dẫn bọn hắn đi. Phiếu đã mua hảo, đây là thành nhân phiếu, cái này là hai đứa nhỏ nhi đồng phiếu hai người bọn họ một trường phiếu là đủ rồi. Đối với nông thôn hải tử tôi nói, đi một chuyến công viên hải dương cực kỳ không dễ dàng, hơn nữa này phiếu vẫn là hải tử đại ca kéo người ở trong thành mặt mang về tới. Hạ thẩm có cái đại nhi tử, không thường trở về, đã thành ra, ở mặt khác thành thị công tác. Ngày lễ ngày Tết sẽ trở về xem. Nhìn hai hải tử chờ đợi mặt, hạ thẩm trà sát tay có chút ngượng ngùng, không có biện pháp. Hôm nay trong nhà mặt sự tình quá nhiều, ta nghe nói nếu là không đi này phiếu liền trở thành phế thải, phiếu rơi mấy trăm khối. Vãn vãn, ngươi có thời gian sao? Ngươi nếu là không có thời gian, hạ thẩm thẩm lại tìm người khác đi. Chủ yếu là ứng vãn tốt xấu là trong thành mặt trở về, hơn nữa là nữ hài tử, vừa lúc cũng có thể làm nàng đi chơi. Hạ thẩm bởi vì lần trước cho nàng giới thiệu tú thẩm chuyện của con, trong lòng còn mang theo mệnh. Nàng nghe nói kia công viên Hải Dương là tân kiến, một lần phiếu giới đều là mấy trăm khối, nhưng đại nhưng lớn, không đi rất đáng tiếc. Đối với các nàng tới nói, mấy trăm khối ăn mặc cần kiệm, đều mau đạt đến một hai tháng sinh hoạt phí, nàng đau lòng đến không được. Nhưng bố pháp, đại nhi tử mua đều mua, này phiếu tổng không thể lãng phí. Ứng vãn do dự trong nháy mắt, trong nhà mặt sự tình không phải một hai phải hiện tại liền làm. Thấy hạ thẩm chờ mong biểu tình còn có hai đứa nhỏ chờ đợi bộ dáng, ứng văn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Trong thôn mặt người trẻ tuổi không nhiều lắm, ứng văn đại khái biết hạ thẩm vì cái gì đem phiếu cho chính mình mang theo đi. Bởi vì ở trong thôn mặt người khác trong mắt, hiện tại ứng văn là một cái không có thân nhân khổ hại tử, có thể nhiều chiếu cố, liền nhiều chiếu cố. Đương nhiên, hạ thẩm cũng là vì thật sự không có không, bằng không ai không nghĩ bồi nhà mình hài tử đi chơi. Thấy nàng đồng ý, hạ thẩm cao hứng cực kỳ, lại cầm 200 đồng tiền cấp ứng vãn, mang theo điểm co quáp, vãn vãn, đây là các người hôm nay ăn cơm tiền cùng tiền xe. 200 đồng tiền thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng, đối với hạ thẩm tới nói, nàng mỗi tháng sinh hoạt phí chính là nhi tử gửi trở về kia 1.000 nhiều, vẫn là trượng phu lấy về tới tiền. Nàng trời sinh tính tiết kiệm, trừ bỏ sinh hoạt, tiền đều tồn đi lên. Này 200 khối cấp ứng vãn ba người hoa một ngày, đã là xa xỉ cực kỳ. Nàng chủ yếu là nghe nói bên trong đồ vật đều đặc biệt quý, nhưng như thế nào cái quý pháp, nàng không cái khái niệm. Ứng vãn cười lắt đầu, hạ thẩm thẩm, không cần tiêu tiền, ta sẽ dẫn bọn hắn đi ăn. Hạ thẩm có điểm sốt ruột, như vậy sao được, ta nghe nói bên trong đồ vật thực quý, thế nào cũng không thể làm ngươi tiêu tiền. Ứng vãn, ngươi đều cho ta phiếu làm ta đi chơi. Ăn cơm tiền ta còn là có, ngươi không cần lo lắng. Hạ thẩm có chút do dự, thật, thật vậy chăng? Ứng văn nói, là thật sự, lại thế nào cũng không thể làm ngươi còn tiêu tiền sinh ra số phí, coi như là cảm ơn ngươi đem phiếu cho ta, ta mang theo bọn họ đi, buổi tối trở về, ngươi yên tâm. Hạ thẩm lộ ra gương mặt tươi cười, vô vô hai hải từ đầu, đi theo vãn vãn tỉ tỉ, muốn nghe lời nói biết không? Không nghe lời trở về ta tấu các ngươi Hai đứa nhỏ đầu đều nhanh lên thành bắt lãng cổ. chương 74 đi trước công viên Hải Dương. Các nàng đang nói chuyện thời điểm, làn đạn cũng ở điên quầng thảo luận. Ta cha xét bọn họ kia địa phương công viên Hải Dương, ngọa tàu 500 khối phiếu giới, cướp Nghe nói là tân kiến, quý khẳng định là quý. 200 khối khẳng định không đủ, chứ không nói bên trong tiểu món đồ chơi gì đều là mấy chục khối. Một cái đơn người phần ăn đều mau tiếp cận 100 trăm. Nhìn cái này thẩm thẩm kia thật cẩn thận bộ dáng, không biết sao lại thế này, liền cảm thấy man chua sót. Cách vách Diệp nghe một cái bao đều là mấy chục vạn, nơi này đi chơi một chút mấy trăm đồng tiền đều lấy cảm giác thực miễn cưỡng, trên lệnh quá lớn, thật sự cảm thấy hảo tâm toan. Lấy Diệp nghe nói sự đầu vóc có thật xấu có phải hay không? Nhân ra nhà có tiền sai rồi sao? Ai là ngươi sinh ở nông thôn? Ai là người nghèo? Ràng đạo lý, các có các cách nói, khinh bỉ người nghèo quỷ liếm kẻ có tiền người cũng hảo không đến nào đi. Đi tranh công viên Hải Dương đều như vậy vui vẻ, chưa thấy qua bộ mặt thành phố. Làn đạn nhiều như vậy sao không ăn thịt băm, ta nhìn thật sự trái tim băng giá. Làn đạn mặt trên liền bởi vì chuyện này ồn ào đến túi bụi, tiết mục tổ thấy được cái nhau liền ý nghĩa nhiệt điểm. Nhưng mà nhìn đến ứng ban đáp ứng mang tiểu hài tử nhóm đi công viên Hải Dương thời điểm mọi người đều cho nhau nhìn nhìn. Công viên Hải Dương loại địa phương này ngẫu nhiên có rảnh có thể đi chơi chơi, hoa cái mấy trăm hơn một đối với bọn họ những người này tới nói đều không để trong lòng, nhưng mà thấy hạ thẩm thật cẩn thận lấy ra 200 đồng tiền thời điểm, mọi người trong ánh mắt vẫn là có điểm vẽ ẩm. con hào ứng bán không đáp ứng lấy tiền, bằng không nàng khẳng định sẽ bị làn đạn hắc. Bất quá, nàng không thu tiền, chẳng lẽ là muốn tìm lâm mị muốn, Mọi người theo bản năng lại cảm thấy không quá khả năng. Nàng nói không chừng đều sẽ không kêu Lâm Mị đi. Từ tiếu chạy nhanh gọi điện thoại đem Lâm Mị đánh thức. Lâm Mị không ngủ bao lâu đã bị mơ mơ màng màng đánh thức, thấy tin tức về sau dọa thanh tỉnh. Nàng chạy nhanh rời giường ra cửa, quả nhiên thầy ứng bán trở về chuẩn bị thay quần áo lấy đồ vật ra cửa. Lâm Mị lập tức hỏi nàng, người muốn đi đâu? Ứng bán lúc này mới nhìn về phía nàng, tự hỏi một chút, mới nói. Công viên Hải Dương. Lâm mị không ngủ tỉnh còn mang theo một ít khí, lầm bẩm lầm bẩm đi công viên Hải Dương cũng không gọi ta. Ứng văn phía nàng, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, vậy người muốn đi sao? Lâm mị gật đầu như đào tỏi, đi đi đi. Nàng không đi nói chẳng lẽ người xem liền ở nhà xem nàng phát ngốc phát một ngày sao? Công viên Hải Dương thật tốt hỗ động cơ hội A còn mang theo tiểu hải tử, lâm mị cảm giác chính mình lại có thể đánh tiếng ứng văn bên trong. Làng đạn cũng có chút kinh ngạc bọn họ vừa mới cho rằng ứng ván không lấy tiền là chuẩn bị làm Lâm Mị ra hiện tại xem ý tứ là liền Lâm Mị cũng không nghĩ tiêu nguyên bản một ít kêu gạo khẳng định là làm chính mình tỉ tỉ lấy tiền bình luận cũng ngừng nghỉ xuống dưới bất quá thấy ứng vạn vẫn là kêu Lâm Mị đi đều chàoo Phúng nói Lâm Mị đều đi có người đại thọ đến lúc đó còn không phải nhưng kính tiêu tiền Lâm Mị muốn ra cửa vô cùng vui vẻ bất quá nàng hóa trang vốn dĩ muốn thật lâu Hiện tại thức dậy cấp, ứng vãn nhưng không đợi nàng, liền ở trên mặt tùy tiện hóa hai hạ đánh đế trang, ít nhất thoạt nhìn tinh xảo khả nhân, nhìn ra được làn già không tồi là được. Làn đạn bên trong thấy nàng như vậy dứt khoát, ngược lại đối nàng chân thật cảm nhiều tốt hơn cảm lên. Nàng mới vừa rời giường khi kêu vẻ mặt mất tinh thần bộ dáng nhưng không giống như là trang. Chờ đến lâm mị chuẩn bị tốt, ứng vãn đã an bài hô xe, đúng là tối hôm qua Minibuts. bởi vì ứng yêu cầu cho nên tiết mục tổ cũng không có làm trừ bỏ các nàng ở ngoài những người khác nhập kính, tỉ như tài xế. Hai đứa nhỏ cũng thực ngoan ngoan ngồi trên xe. chương 75 Nguyệt Nhai công viên Hải Dương. Hạ thẩm hai hải tử chính là một nam một nữ, nữ hải lớn hơn một chút là tỉ tỉ, năm nay 13 tuổi, đệ đệ tiểu một ít, 11 tuổi. Nhìn ra được tới muốn đi công viên Hải Dương chơi, hai đứa nhỏ đều mặc vào ngày thường sạch sẽ siêm ý đi ấy. Thật cũng không phải ngày thường kia phó dơ hề hề bộ dáng, rửa sạch sẽ gương mặt, cũng không phải mỗi ngày xuống đất làm việc. Hai hài tử chính là cái bình thường hài tử, thậm chí còn tương đối trắng nõn. Chỉ là bị lâm mị cùng ứng vạn đối lập lên, liền không như vậy rõ ràng. Hơn nữa mang theo một ít câu nệ. Bởi vì thấy tài xế thúc thúc, tổng cảm thấy thúc thúc trên người có loại đặc biệt chính khí, làm người không dám nói lung tung. Tiết mục tổ vốn dĩ liền muốn cho Lâm Mị tìm điểm sự tình cùng ứng vẫn làm, hiện tại hai người muốn đi công viên Hải Dương, tự nhiên thấy vậy vui mừng, phái nhiếp ảnh ra đi theo. Lâm Mị lên xe, ai nha một thân ngồi ở nhất bên ngoài. Mị nỉ là bảy tòa, đệ đệ cùng Lâm Mị ngồi ở mặt sau, ứng vãn cùng tỷ tỷ ngồi ở phía trước. Tế hai cái nhiếp ảnh ra, một cái ở phía sau, một cái ở ghế phụ, bao gồm tài xế, vừa vặn ngồi đầy. Thấy máy quay phim. Tiểu hài tử rõ ràng có chút khẩn trương. Bất quá này đó tiểu Hải tử cũng không phải bạch thượng tiết mục, tới thời điểm tiết mục tổ đều tìm người trong thôn ký hiếp ước, khẳng định sẽ tránh không được nhập kính, đến lúc đó đều sẽ cấp thêm vào một bút bồi thường phí. Trong thôn mặt người đều đồng ý. Lâm mị thấy tài xế thời điểm, ai một tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác, dù sao liền cảm thấy cùng ngày hôm qua gặp qua chuyển phát nhanh viên có chút giống. Nói như thế nào đâu? Liên kia khí thế, xác thật không phải người bình thường có thể có được. Từ hàng tiêu chí tính rõ ràng, cho nên hôm nay là hắn thuộc hạ người lái xe, tài xế chỉ là nhàng nhạt nhìn lướt qua bọn họ, thấy đều ngồi xuống hảo, liền bắt đầu lái xe. Tiết mục tổ người cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nhận ra tài xế là ngày hôm qua chuyển phát nhanh viên trí nhất. Hơn nữa bọn họ không chuẩn nhập kính, đã có chút nghi hoặc. Chuyển phát nhanh viên như thế nào lại biến thành tài xế? Bất quá lâm mị chỉ là tự hỏi một lát, thức mau liền tò mò hỏi ứng vãn, vãn vãn, chúng ta đi đâu cái công viên Hải Dương? Nàng đối với công viên Hải Dương vẫn là tương đối thích, bởi vì nàng nói qua chính mình thích Hải Dương. Trước kia nếu không phải chưa đi đến vòng đều sẽ đi làm Hải Dương động tác nghiên cứu. Ứng văn nói, trong thành tân khai, nguyệt nhai công viên Hải Dương. Nói đến này thời điểm nàng dừng một chút, hạ thẩm cấp phiếu thời điểm nàng không có xem. Nhìn về sau mới biết được là Nguyệt Nhai Công viên Hải Dương. Nàng quanh năm suốt tháng đều vội thật sự, ngày thường tư liệu chỉ lo ký tên, ngẫu nhiên khai một ít trọng đại hội nghị, tiểu nghiệp vụ đều là Bạch Nhai cùng những người khác quản lý, thế cho nên nhìn đến thời điểm mới biết được, Bạch Nhai Công viên Hải Dương đều chạy đến nơi này. Không sai, này Công viên Hải Dương là Bạch Nhai khai, Bạch Nhai thích làm buôn bán, thập phần có kinh thương thiên phú, vãn đẳng tập đoàn không chỉ có làm công nghệ cao sản phẩm. Ngẫu nhiên cũng sẽ vượt giới tiến hành đầu tư hoặc là sáng lập mới phát nghiệp vụ. Nguyệt Nhai hệ liệt công viên giải trí đó là một trong số đó, mà Bạch Nhai dùng chính là công ty danh nghĩa sáng lập. Nói cách khác, này công viên Hải Dương là của nàng. Nga, là Nguyệt Nhai A. Nguyệt Nhai là cái xích công viên giải trí hệ liệt, trừ bỏ công viên Hải Dương, Vườn Bách thú cùng công viên giải trí đều đầy đủ mọi thứ, thập phần khổng lồ xích nghiệp vụ, ở cả nước trong phạm vi đều rất có danh. Lâm Mị nói, Nguyệt Nhai hệ liệt còn rất nổi danh, đều chạy đến nơi này, đi công viên Hải Dương chúng ta lại đi bọn họ kỳ hạ vườn Bách Thú cùng công viên giải trí chơi đi. Giống nhau Nguyệt Nhai đều sẽ trực tiếp khai hoàn toàn bộ hệ liệt, bởi vì rất có danh khí, cho nên đi chơi người rất nhiều. Là gần mấy năm mới hứng khởi tới, chủ yếu biểu hiện vì, bỏ được tạp tiền. chương 76 di động, dùng cái gì phương tiện đều là tốt nhất, kích thích an toàn bảo hộ thi thố cùng hết thể đều thập phần đúng chỗ. Bởi vì Nguyệt Nhai sau lưng là vãn đẳng tập đoàn, có rất nhiều đồ vật vẫn là vãn đẳng chuyên trúc sản phẩm, tỉ như vờ giờ kiểu mới kỹ thuật cùng càng nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều có thể ở công viên giải trí bên trong thể nghiệm. Ứng vãn nhìn thoáng qua phiếu, tùy ý nói, qua lại nói. Hành! Lâm Mị cũng không thèm để ý, liền tính công viên giải trí linh tinh nàng không quá cảm thấy hứng thú. Tuần nữa đã đi qua rất nhiều lần, nhưng là cùng chính mình muội muội đi, vẫn là không giống nhau thể nghiệm cảm sao. Hai tiểu hài tử đều là yên lặng không nói lời nào, bởi vì các nàng trước nay không đi chơi qua, giờ phút này nghe được lầm Mị các nàng nói lên cái này đề tài, đều có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Tiểu hài tử, nào có không thích này đó công viên giải trí. Ưng Vãn chỉ là phiết liếc mắt một cái, cũng ở bay nhanh tự hỏi, chờ lại thôn về sau. Nàng không có khả năng không phát triển thôn hoa dương, chỉ là thôn hoa dương địa thế thực sự không tính quá hảo, phong cảnh điểm cũng không có gì ưu thế, giữa khách du lịch phát triển không quá hiện thực, như vậy liền phải từ khát phương diện vào tay. Trực tiếp đưa tiền khẳng định là không hiện thực, tự lập tự cường mới là căn bản. Thôn phát triển phương diện này nàng không cẩn thận nghiên cứu quá, trở về về sau sẽ tự có chuyên gia xử lý, xem ra là muốn cho bạch nhai nhìn xem. Xe khai ước chừng 2 cái giờ mới đến trong thành mặt. Chậm đến lung lay, tiểu bằng hữu cùng lâm mị đều ở trên xe bị riêu ngủ rồi. Ứng văn lấy ra di động tới xem, vốn dĩ ngủ là thực nhàm chán, bất quá màn ảnh vô tình chi gian chiếu đến nàng di động là vãn đẳng mới nhất hệ liệt Lidia hạ lựa bản, làng đạn một chút liền bạo phát. Lidia là đương kim châu báo ngành sản xuất chung một cái thập phần có danh tiếng mới phát nhãn hiệu, bởi vì lớn mật thiết kế phong cách cùng đường ra một tài sáng tạo khiến cho Lý Địa châu báo bay nhanh trong ngành vận đỏ, trở thành mới phát nhãn hiệu hàng xa xỉ. Địa vị so ra kém nhãn hiệu lâu đời tử, nhưng chịu chúng cũng không ít. Cùng vãn đẳng di động tiến hành rắc tay nhau hợp tác, càng là một lần sáng tạo. Di động bị đánh thượng Lý Địa logo cùng độc đáo tiểu thiết kế, cũng là một lần song thắng, chính là giá cả phi thường không thân dân. Hơn nữa hạt lượng, mua được người phi thường thiếu. Ứng vãn ngày hôm qua phát song trực tiếp thời điểm vẫn luôn không thế nào chơi di động, đều đặt ở phòng trong, hôm nay một lấy ra tới, liền tính màn ảnh không cố tình nhắm ngay, trong lúc lơ đãng đỏ qua, cũng đủ làm chú ý này khoản di động người xem nháy mắt nhận ra tới. Vãn đẳng di động nhiều nổi danh A, hiện tại hoa hạ không ít người di động đầu tuyển chính là vãn đẳng, rốt cuộc tính năng như bức, có thân dân bản cũng có cao xa bản đều có thể lý giải. Làn đạm, ta mắt mù sao. Ứng vãn dùng vãn đẳng di n 10 p vẫn là cùng Lý Đi A hợp tác kia một khoản hạn lượng bản. Nay di động hiện tại chợ đen thượng chuyển nhượng giới đều là 4 năm vạn A, ứng vãn cư nhiên dùng đến khởi. Lâm Mỹ cấp mua đi, xem ra là đã sớm tương nhận, Lâm Mị đối mội mội đủ hào phóng A. Thật danh toan, dựa vào chính mình tỉ tỉ quả nhiên liền phi thăng, ta cũng tưởng có cái như vậy có tiền tỉ tỉ. Ha ha ha ha ha ha ứng vãn thật đúng là lại đương lại lập. Biểu hiện cao lãnh, còn kiên trì không đi trong thành lục tiết mục, muốn trụ ở nông thôn, chính mình tỉ tỉ đưa đồ vật nhưng thật ra dùng hoan. Nàng khả năng cho rằng đây là một cái thực bình thường di động đi. Bình thường bản lão tử đều mua không nổi, có cái tỉ tỉ liền phi thăng như vậy hoàn toàn, ta quả thực quá toan, quả nhiên không sợ ở đâu đãi, liền sợ mệnh không hảo. Lâm mị phèn nhược nhược tỏ vẻ. Lâm mị chính mình giống như đều tưởng mua này khoản di động không mua được tới. Trưng 77 sốt ruột tấn tượng. Lâm mị fans cảm thấy không quá thích hợp, rốt cuộc lâm mị chính mình không mua được này khoản di động thời điểm nghe nói còn đoán giận lại đây, chỉ là không phát huệ bồ. Nàng không có khả năng mua tân sau đó đưa cho muội mội dùng đi. Rốt cuộc nàng chính mình hoàn toàn có thể mua một đài mới nhất cấp ứng vãn, không nhất định một hai phải đưa cái này hạn lượng bản. Chẳng lẽ là ứng vãn kiên trì muốn? Fans cũng lâm vào mê mang. Kết mục Tổ nhìn đến về sau cũng thực không bình tĩnh, bọn họ kỳ thật đã sớm chú ý tới Ứng Vãn dùng di động, lúc này không nín được lời nói, liền có người hỏi Từ Tiếu, Ứng Vãn dùng kia di động là Lâm Mị đưa sao? Liền tính là bọn họ người như vậy, cũng rất khó bỏ được Hạ Tâm Mua vãn đằng hệ liệt cao nhất xứng, giống nhau dùng cái tiêu chuẩn phối trí liền không sai biệt lắm. Càng Miễn Bản vẫn là cùng hàng xa xỉ hợp tác cao xa hạn lựa bản. Từ Tiếu mặt vô biểu tình phun ra một câu, không phải Ứng Vãn bằng Hưu đưa. Đây là ứng Vãn lúc chưa nói. Bằng Hưu? Những người khác có chút kinh ngạc, ngay cả đạo diễn đều nhìn từ tiếu liếc mắt một cái. Ứng Vãn bằng Hưu sẽ như vậy có tiền? Đây là đại gia dấu ở trong lòng nghi vấn. Đương nhiên có lẽ còn không được nhân ra có một kẻ có tiền bằng Hưu. Nhưng là tùy tùy tiện tiện thu một cái như vậy quý di động, cái này ứng Vãn, tâm cũng là man đại a. Có người nhỏ giọng nói một câu, hạ lượng bản rất khó mua không phải vẫn luôn là một thân phận chứng chỉ cho mua sắm một cái sao. Có thể cố ý mua tới đưa cho ứng vãn, này quan hệ không phải giống nhau bằng hưu A. Đương nhiên, ứng vãn như vậy xinh đẹp, bọn họ đã sớm nghĩ tới, không ai truy đều là không hiện thực. Chỉ là ứng vãn vẫn luôn đái ở chỗ này, cũng không như thế nào ra quá môn, nhiều nhất chính là đi tranh trong thị trấn chợ, cũng là cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân địa phương, bằng hưu trước nay cũng chưa nhìn thấy quá. Thiếu chút nữa cho rằng nàng chính là như vậy quái gỡ Hiện tại xem ra, nhân ra cũng là có bằng hữu Mọi người trong lòng vi diệu, tư tiếu cũng không hảo nói nhiều cái gì Nàng làm sao không biết bọn họ ý tưởng Nhưng ứng ván trên người vốn dĩ khiến cho người mơ mơ màng màng Cũng xác thật không thể tưởng được khác phương diện đi Làn đạn người trên ngược lại bởi vì chuyện này phá lệ toan Chủ yếu là ứng ván biểu hiện liền rất cao lãnh Cũng cực nhỏ cùng lâm mị nói chuyện Kết quả hiện tại còn dùng lâm mỹ mua như vậy quý di động, trong nháy mắt liền cảm thấy nàng có chút không biết điều. Người chính là như vậy, trong nháy mắt hắc đi đến mau tới đến cũng mau ứng bán di động sự kiện lúc ấy liền nho nhỏ bò lên trên một chút hót xệ ấp. Liền ở các nàng đi công viên Hải Dương trên đường. Chỉ là một cái di động sự kiện mà thôi, xem người nhiều, thảo luận người không nhiều lắm, ở hót xệ ấp thượng treo trong chốc lát, liền ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ là rốt cuộc là bị không ít người cấp nhớ kỹ. Từ tiêu các nàng cũng không phải không có sự tình làm, thấy không thích hợp, thì như hiện tại, chính là muốn triệt hót xệ ấp, không thể làm tùy tùy tiện tiện một chút sự tình đều đối lâm Mị tạo thành ảnh hưởng. Tiết mục muốn lục, cũng cần thiết cho người xem tận lực lưu lại ấn tượng tốt. Ai cũng không nghĩ tới sẽ bởi vì một cái di động, ngược lại tạo thành một ít sốt ruột tấn tượng. Chẳng qua, cái này sốt ruột, là đối với ứng vãn. Bọn họ xào hoan, ứng bán không xem phát sóng trực tiếp màn hình một chút phản ứng đều không có, nàng chỉ là cầm di động, thấp phần thuần thục điều ra chuyện tranh áp tới xem. Hai cái giờ lộ trình đâu? Chờ đến các nàng đến thời điểm, lâm mị cùng hai tiểu hài tử, cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ứng bán thu hảo di động, nhàn nhạt nói một câu, tới rồi. Tiểu hài tử nguyên bản còn ốc, nghe vậy tức khắc một tiếng hoan hô tỉnh táo lại, bọn họ đã thấy được kia khổng lồ công viên Hải Dương kiến trúc phạm vi mấy trăm m có thể thấy được phạm vi tất cả đều là công viên Hải Dương màu xanh thảm kiến trúc tiểu dáng chương 78ội mỗi, mỗi ngươi thật xinh đẹp A Lâm Mị thấy bên ngoài công viên Hải Dương cũng thấy kia còn bài một ít đội ngũ nhập phiếu khẩu công viên Hải Dương phi thường đại tài xế đưa bọn họ trực tiếp kéo đến công viên Hải Dương bên trong bãi đỗ xe từ nơi này lại đi vào công viên Hải Dương lại phải đi một đoạn đường nơi nơi đều là thật lớn màu xanh thảm kiến trúc Phung thủy cá voi pho tượng thập phần rõ ràng bại ở công viên Hải Dương lối vào, đi vào đó là một cái thật lớn quảng trường. Lâm Mị nói, a ta còn không có mua phiếu, ta đi mua. Ứng vãn nhàn nhạt nói, ta cho ngươi mua, nghiệm chứng mã ở ngươi di động thượng, ngươi đi lấy vẫn là ta đi. Lâm Mị sửng sốt một chút, ngươi chừng nào thì mua. Ứng vãn, ở trên xe. Lâm Mị là bởi vì cùng nàng đi được cấp tròn nên đã quên mua phiếu. Nhưng ứng vãn biết nàng không phiếu, đã sớm mua hảo. Lâm Mị nhìn một chút di động, quả nhiên thấy không biết khi nào ứng vãn chuyển phát lại đây lấy phiếu mã. Kỳ thật dùng thân phận chứng đều được, nhưng Lâm Mị không mang. Lâu như vậy Lâm Mị chỉ là có ứng vãn số điện thoại, liền hệ chặt cũng chưa thêm, Lâm Mị ngấm lại cũng là có chút chua sót. Bất quá không phải do nàng nghĩ nhiều, nàng đi lấy phiếu thời điểm, ứng vãn mang theo hải tử xếp hàng nghiệm phiếu. Lâm Mỹ là minh tinh. Hiện tại mang kính dâm, vừa xuất hiện ở công viên Hải Dương liền khiến cho không ít người tò mò. Tuy rằng đại bộ phận đều là mang theo tiểu hài từ gia trường, nhưng người trẻ tuổi cũng không ít. Thấy Lâm Mị phía sau đi theo một cái máy quay phim thời điểm liền cảm thấy tò mò, cẩn thận đánh giá một chút, có người giọng the thế nói, là Lâm Mị, Lâm Mị ai? Cái nào Lâm Mị? Ai nha chính là diễn đông tuyết nghiệt cái kia siêu cấp đại mỹ nhân? Ngao ngao ngao nàng hảo gầy. Sở Di vi thượng còn đợi, quả thực là tuyệt. Đông Tuyết Miệt là Lâm Mị nổi tiếng nhất một bộ diễn viên chính phim truyền hình, một bộ cổ trang hiếm, nàng ở bên trong cổ trang hóa trang kinh diễm người xem, trực tiếp một lần là nổi tiếng. Bởi vì là đột nhiên hành tung, cho nên Lâm Mị đại bộ phận fans cũng không biết, cứ việc hiện tại không thiếu cùng chỗ một cái thành thị đang ở hướng công viên Hải Dương đuổi. Đang có người không có chuyện gì đang nhìn mấy cái minh tinh phát sóng trực tiếp, trong đó liền có xem Lâm Mị. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, đương nhiên so phát sóng trực tiếp thượng tiên minh nhiều, tức khắc kích động đến không được. Bất quá nơi này là công viên Hải Dương, sợ làm cho rối loạn, bên cạnh tùy thời đều có huấn luyện có tố bảo an thủ. Lâm mị hướng về phía những cái đó đối chính mình thét trói hai phèn so một cái hôn rõ, thanh âm cũng tiểu kiểu mị mị, đại gia không cần kích động Nga. Hôm nay ta chỉ là tới công viên Hải Dương chơi chơi, bình thường giải trí thì tốt rồi, không cần kích động. Nàng như vậy một chân an, quần chúng cũng thực mau an tĩnh xuống dưới. Lâm mị tại đây fans còn không nhiều lắm, phần lớn chỉ là nhìn nàng là minh tinh tò mò, vốn dĩ mục tiêu chính là đi công viên Hải Dương. Hơn nữa nàng phía sau đi theo máy quay phim, đại gia thực hiểu chuyện chưa từng có tới tế, chỉ là không tránh được cầm di động đối với các nàng chụp ảnh. Nhân sinh lần đầu tiên nhìn thấy sống minh tinh, kích động. Tự nhiên, cũng có người nhận ra ứng vãn, còn cầm di động đối ứng vãn chụp ảnh. Nhếp ảnh ra bọn họ không hảo thanh chràng tới thời điểm này trạng hướng cũng nghĩ đến quá, thấy không khiến cho rối loạn, liền tiếp tục quay chụp ứng văn chỉ là buông xuống đầu, không quá quan tâm những cái đó cầm di động đối với chính mình quay cho người cũng có người nghĩ tới tới cùng nàng chào hỏi kết quả tới rồi trước mặt liền có người ra tới cản các nàng tưởng nhân viên công tác, liền không đến gần rồi còn hướng về phía ứng Văê mỗi mọi người thật xinh đẹp axo so ở phát sóng trực tiếp tốt nhất xem, Ứng vãn ngừng đầu, tiêu gọi chính là cái mội tử. chương 79 nháo càng lớn, đến lúc đó càng đẹp. So với ở phát sóng trực tiếp mặt trên cùng hát tử xe bức, hiện thực giữa đại gia liền bình thẳng nhiều. Thấy ứng vãn, cũng là thật sự cảm thấy nàng xinh đẹp. Ứng vãn chấp chấp mắt, thế nhưng nhấp môi đạm cười một phân. kia muội tử tức khắc kích động không được, xinh đẹp, xinh đẹp. Lâm mị lại đây khi liền thấy có người khen nàng, lúc ấy liền đắc ý cười nói. Ta mội mội khẳng định xinh đẹp lạc, nàng như vậy bình dị gần gũi, nhất thời khiến cho một mảnh tiếng cười. Kêu ban đầu nói chuyện mội tử càng là kích động không được. Nghiêm phiếu đi vào về sau, không tránh được lại là một phen xôn xao, bất quá còn hảo công viên Hải Dương rất lớn, hôm nay không phải cái gì quan trọng ngày hội, lượng người không phải thực dây đặc, mỗi cái chẳng quán một phân tán nhân cũng chỉ có như vậy nhiều. Chỉ là có như vậy một đám vẫn luôn đi theo lâm mị các nàng chụp chụp chụp. Bị máy quay phim chụp cũng là chụp, bị người qua đường chụp cũng là chụp. Lâm mị sớm đã thói quen, thực bình tĩnh mang theo ứng bán các nàng khắp nơi dạo. Hai tiểu hài tử không có gặp qua loại này trận trượng, thập phân khẩn trương lôi kéo ứng vãn quần áo. Lâm mị cũng chủ động kéo tỉ tỉ tay, cho nàng giới thiệu công viên Hải Dương. Thập phân bình dị gần úi, một chút đều không giống nàng ở màn ảnh thượng thoạt nhìn như vậy cao quý xa xôi Tiểu hai tử bị như vậy một chân an, lực chú ý thực mau bị hấp dẫn qua đi, hơn nữa người qua đường nhóm cũng không phải vẫn luôn cùng trụ, dần dần liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Mị biểu hiện thập phần vui vẻ cùng nhiệt tình, vẫn luôn cấp ứng vãn các nàng giới thiệu. Nàng là thật sự nhận thức đại bộ phận sinh vật biển, nguyệt ngai công viên Hải Dương Phi Thường Đại, tự nhiên cũng có rất nhiều hy hữu chủ loại, nàng thế nhưng đại bộ phận đều có thể nói được đi lên, hơn nữa không thấy bên cạnh rán giới thiệu. Làn đạn Hoa là thật sự hảo giải hải dương động vật, xem một cái liền biết cái gì chủng loại ai. Cười chết người bên cạnh trên tường dán giới thiệu là giả. Nàng không thấy à, nàng chạm rất xa liền thấy là cái gì kinh loại, cũng không cố ý thấu tiến lên đi xem à. Thật sẽ làm tú, mang theo hai hải tử biểu hiện chính mình tự tay làm lấy. Ta phiền đã chết làn đạn bên trong giang tinh, như vậy không thích xem ngươi xem cái dám đâu. Nàng khen chính mình mội mội xinh đẹp thời điểm hảo đắc ý. Ứng Văn Thoạt nhìn tính chất không quá cao bộ dáng, không phải lần đầu tiên tới đi. Có một nói một, mẹ nó ta còn chưa có đi Quá Nguyệt Nhai Công viên Hải Dương đâu, lúc này đi theo các nàng trưởng kiến thức. Công viên Hải Dương một lần phiếu rơi chính là 500, rất quý, vừa rồi Ứng Văn chủ động cấp Lâm mỹ mua phiếu rất kéo hảo cảm. Đừng nghĩ phương nghĩ cách văn tồn, thu nàng tỷ tỷ đồ vật, dùng nàng tỷ tỷ tiền, dùng loại nào không phải nàng tỷ tỷ Nàng đều tốt nghiệp không đi làm từ đâu ra tiền, thực sự có tiền đã sớm dọn ra nông thôn. Lan đạn bắt đầu trướng khí mù mịt lung tung rối loạn. Bạch ngai mở họp xong bất thời giờ xem một cái thiếu chút nữa không tức chết. Mẹ nó công viên Hải Dương đều là bột nàng đương nhiên không có hứng thú, không biết này nhóm người ở phong cái gì thí. Thật là hận không thể đương trường tuân ra bột một trọng thân phận, liền tính không phải siêu cấp thiên tài, quang vãn đẳng chủ tịch cái này thân phận. Đều cũng đủ làm này, vang nhân biết cái gì gọi là nhà giàu số 133 không thể trêu trọc. Chỉ là hắn không này lá gan. Ai? Bột còn tưởng yên phận lục xong này tiết mục đâu? Phong phát sóng trực tiếp thời điểm sự tình gì đều là đột nhiên, bao gồm tuân gia di động kích cỡ, liền tính kịp thời đánh mồ xải cũng luôn co sơ sẩy địa phương, tất không thể miễn đã bị người thấy. Nhìn cái này hót xệ ức, bạch nhai đột nhiên lại tâm bình khí hòa. Nhao đi, nhao đến càng lớn. Đến lúc đó càng đẹp, hắn có loại dự cảm, Tổng hội có chút tin tức truyền ra tới, liền tính bọn họ giấu đến lại hảo. chương 80 diệp nghe muội mụi, một cái trên trời một cái dưới đất. Ở Lâm Mị cùng ứng vãn các nàng dạo công viên Hải Dương thời điểm, mặt khác ra cũng không nhàn rối. Các có cách chơi pháp. Khương Tuấn hiện tại ở nhà bối lời kịch, ít nhất thoạt nhìn khắc khổ nỗ lực, nguyên quốc đô một nhà đã bắt đầu ra ngoại quốc du lịch, hiện tại tạm thời ở trên phi cơ thượng, không có tín hiệu. Phát sóng trực tiếp xuất hiện gián đoạn trạng thái, mặt khác người nhà liền càng nhiều. Diệp nghe bên này ra cái trọng bảng, chủ yếu là diệp nghe muội muội ra tới. Diệp nghe cũng có muội muội hơn nữa là 23 tuổi. Lần này lục tiết mục, vốn dĩ nàng muội muội là ở nước ngoài sẽ không trở về, nhưng lâm thời đột nhiên trở về, đến tuột cùng có phải hay không cố ý, lại có ai biết đâu. Mấu chút là, diệp nghe cái này muội muội tuổi trẻ nhẹ nhàng cũng đã ở cổn sát tạ lệ đó bác, Cao bằng cấp liền không cần phải nói, hơn nữa thuần thục nắm giữ đàn vi âu lông, sẽ đấu kiếm nua ngựa, sẽ đánh cầu lông, sẽ gôn, sẽ ít nhất bốn cái quốc gia trở lên ngôn ngữ, còn lớn lên vô cùng xinh đẹp, một thân danh viện thuộc nữ khí chứa, xuất cảnh kia một khác, đối lập lên không thể so diệp nghe kém. Diệp nghe sẽ làm cái này, mỗi mỗi xuất cảnh đương nhiên không sợ bị so đi xuống, nàng tự thân điều kiện cũng không kém, bằng không cũng sẽ không xảo nhân thiết xào như vậy thành công. Nàng muội mội hôm nay về nước, người nhà vì nàng tổ chức hoan nên tì, biết tỷ tỷ ở làm phát sóng trực tiếp, còn đối với di động thập phần sang sảng hào phóng làm tự giới thiệu chào hỏi, dễ dàng liền giành được phòng phát sóng trực tiếp đông đảo hảo cảm độ. Làn đạn, người với người chi gian tranh lệnh như thế nào liền lớn như vậy? Ta đi tìm tòi một chút, nàng muội muội thế nhưng vẫn là trường học danh nhân, mỗi năm đều lấy học đồng như bức nhân vật, còn sẽ tạ lệ học đồng nhưng không hảo lấy a A. Diệp nghe mội mội lớn lên quá làm ta nhưng... Quả thực! Cùng nào đó không có nguyên liệu thật người mội mội đối lập lên, đây mới là chân chính danh viện thuộc nữ A Lâm mị cũng là hào môn ta là thật sự một chút đều nhìn không ra. Phùng về Phùng, nói nhân ra không phải hào môn liền quá mức, lâm mị kia khí chất vẫn là có thể thấy được hào sao, nhân ra tốt xấu năm đó cũng là thế giới tốt danh giáo tốt nghiệp A Lâm mị thua, này mội mội tranh lệch không phải giống nhau đại. Ứng văn kỳ thật khí chất cũng khá tốt, chính là mặt khác. Nàng ở nông thôn lớn lên cũng không phải nàng sai à, cùng dịp nghe mỗi mỗi lúc trước điều kiện liền không ở một cái cấp bậc, các người đem người ta ra tới đối lập có phải hay không thật quá đáng. Mặt khác có thể nói là điều kiện chênh lệnh, sẽ nhiều như vậy đồ vật còn thuần thuộc nắm giữ tứ quốc ngôn ngữ, cổn xác lệ đọc bác, này liền thật sự không phải giống nhau điều kiện có thể đền bù chênh lệnh. Tà Toan, Lâm Mị cũng có mặt khác mỗi mỗi A Các ngươi tóm được ứng vãn nói sự sao lại thế này. Làn đạn thực mau liền tranh chấp lên. Đồng dạng là hào môn nữ tinh, đồng dạng là có muội mội, ở phát sóng trực tiếp cùng cái tiết mụ. Lần này, không nghĩ là người có tâm đối lập lên đều khó. Liên tính là vô tâm đều có thể thoáng nhìn một chút miêu nhị Lâm mị muội muội cùng diệp nghe muội muội một cái là trời sinh hào môn thiên kim, một cái là ở nông thôn tức củ cải gia. nay đối lập, chớ nói người xem. Chính là tiết mục tổ đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Từ thiếu nhìn Diệp nghe bên kia truyền đến tin tức, một chút sẽ biết Diệp nghe đánh cái gì chủ ý, lập tức sắc mặt xanh mét. Phát sóng trực tiếp còn muốn làm yêu, thật không hổ là Diệp nghe. Không đem lâm mị đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng là thập phần không tâm cam. Không riêng muốn so ra thế, hiện tại còn so muội muội Nhưng mà liền tính là lâm bảo hy, cùng nhân ra muội muội đối lập lên, cũng so bất quá. đến nơi ứng vãn Liên càng. Từ thiếu sâu kín thở dài. Văn Trung đề cập đến một ít trường học nhãn hiệu hàng xa xỉ đều là hư cấu hư cấu giả thiết. chương 81 mua hot xe ốc. Diệp nghe mội mội này vừa ra tới, trực tiếp liền thượng ẩy bù hot xe ốc. Cung tồn tại một cái tiết mục tổ đồng thời xuất cảnh hai vị nữ tinh muội muội thật là tưởng không cho người đối lập đều không được. Vậy bù mặt trên người đều ở kinh ngạc đến ngây người Diệp nghe mội mội cao bằng cấp cùng hào môn danh viện khí chất khi. Tự nhiên không thể tránh khỏi nhắc tới ứng vãn. Mẫu chốt là, ứng vãn bị làm thấp đi tới rồi bùi bằng bên trong. Có chút người thật giống như Diệp ra tiền là chính mình tiền giống nhau, hướng chết làm thấp đi lâm mị bên này. Không cần phải nói, có thể như vậy hận lâm mị, chỉ có Diệp nghe phèn Diệp nghe cùng lâm mị diện mạo không phải một cái phong cách, nhưng bởi vì ra thế nguyên nhân các loại đều quá gần, cho nên vẫn luôn chính là đại gia dùng để đối lập đối tượng. Lâm Mỹ có kỹ thuật diễn coi nhân khí, Diệp Nghê chính là cường phủng sỉ nhục nhưng Diệp Nghê lại có Lâm Mị vô pháp được đến tài nguyên, này đối lập, dưới, không thành vì kẻ thù mới là lạ. Lâm Mỹ lúc ấy tiếp này tiết mục thời điểm, căn bản là không biết Diệp Nghê cũng tiếp. Bằng không nàng khẳng định sẽ không tiếp. Liên tính là ở công viên Hải Dương bên trong chơi, trên đường Lâm Mị cũng thu được từ thiếu tin tức, nói nàng cùng Diệp Nghê bên kia cùng nhau lên hot set up. Thế cho nên nàng hiện tại vốn là ở ăn cơm, lúc này nhìn tin tức biểu tình hơi hơi thay đổi một chút. Từ tiếu ở thai nghe nhắc nhở nàng, màn ảnh vô đâu. Lâm mị vội vàng xả ra một chút mỉm cười, nhưng mà ánh mắt nhìn chầm chầm di động, biểu tình lại là không quá trong sáng. nhiếp ảnh ra thấy thế, trọng điểm màn ảnh đặt ở ứng vãn cùng hai tiểu hài tử trên người. Rốt cuộc cùng tiểu hài tử hô động, cũng coi như là một cái xem điểm. Hạ thẩm hai cái tiểu hải tử phần lớn thời gian không có đi qua quá tốt địa phương, nhưng mà ở công viên Hải Dương bên trong phá lệ nghe Lâm Mị cùng ứng văn nói, giờ phút này ăn cơm cũng là quy quy củ củ. Công viên Hải Dương phần ăn cũng tương đối quý, một cái phần ăn chính là 100 nhiều, đương nhiên là Lâm Mị điểm. Hoa chút tiền ấy nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, ứng văn cũng không mở miệng. Chỉ là nhìn Lâm Mị lúc này không quá trong sáng biểu tình, liền biết nàng đang xem cái gì. Nàng ước chừng là đang xem trên mạng bình luận. Đúng lúc này, hạ thẩm hài tử, thỉ tỉ bàng giai văn hỏi đệ đệ bàng ra tiền, ăn ngon sao? Đệ đệ bàng ra tiền lộ ra ngượng ngùng tươi cười, vội vàng không ngừng gật đầu. Nơi này thức ăn nhanh hương vị còn hành, nhưng đối với bọn họ ngày thường làm đồ ăn tới nói, đã là sơn chân hải vị. Chỉ là bàng ra tiền bồi thêm một câu, không có ứng vãn thỉ tỉ làm cơm ăn ngon. Ứng bán nhấp môi cười cười. Đối diện lâm mị ngẩn đầu lên, lộ ra tươi cười, ta trước toilet, vãn vãn ngươi mang theo bọn họ ở chỗ này ăn. Ứng vãn gật gật đầu, lâm mị liền hướng tới toilet đi. Chỉ có ở toilet bên trong không ai cùng chụp nàng có thể tắt đi thay nghe, trực tiếp cùng bên ngoài người ta nói lời nói. Nàng hiện tại một bụng hỏa, nhìn đến trên mạng lấy chính mình cùng Diệp nghe đối lập có thể nói là bình thường sự, nàng đều đã thói quen. Nhưng mà thấy chính mình muội muội bị làm thấp đi tới rồi bùi bằng bên trong, lâm mị vẫn là áp không dưới kia cổ hỏa khí. Diệp nghe là thật sự không có một chút số, nàng muội mội từ nhỏ ở Diệp ra hưởng thụ chính là cùng nàng giống nhau đãi ngộ, ứng bán có thể cùng nàng so. Mấu chốt là Diệp nghe cái này muội mội bình thường đều ở nước ngoài học tập, căn bản không thường trở về, hiện tại tỷ tỷ một lục tiết mục liền cố ý đã trở lại, có thể nghĩ là vì cái gì. Diệp nghe chính là xem không được nàng hài lòng, các mặt đều phải tương đối, hiện tại còn so thượng muội muội đi lên. Còn mua hot c ốc Minh tinh sao, này đó hot c-up là mua có thủy quân thêm mắm thêm muối, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Diệp nghe muội muội này vừa ra tới, không biết nhiều ít tặc mà kết tinh kết cục trực tiếp chủ hình đối lập, phản ứng như vậy nhanh chóng, không coi an bài, quỷ mới tin. chương 82 tháng sau diễn thuyết đại hội. Lâm Mỹ đi ra ngoài gọi điện thoại đi, ứng vãn bên này nhìn hai đứa nhỏ cũng không cần nhọc lòng. Bọn họ thật sự ngoan ngoãn, ngay cả thức ăn nhanh bản bên trong đồ ăn đều ăn sạch sẽ, không có một chút lãng phí. Không ai cười nhạo bọn họ, vốn dĩ ăn sạch sẽ chính là một loại hoa hả Mỹ đức tốt nhất thuyết minh. Đương nhiên, làn đạn bên trong còn không thiếu có người ra mặt trào phúng. Nhưng mà, lại có người phát hiện, có chút người chú ý điểm quỷ dị không ở điểm thượng. Vì cái gì nàng sẽ nấu cơm a Nàng khi nào học được nấu cơm? Ta mới xem phát sóng trực tiếp, vẻ mặt một bức. Nàng cư nhiên sẽ nấu cơm. a ta lại nghĩ tới cái kia không dính khói lửa phạm tục nàng. mắt khác các fan không thể hiểu được. Ứng bắn sẽ nấu cơm này không phải thực bình thường sự tình sao. Nga, chẳng lẽ chỉ chính là Lâm Mị Chính là Lâm Mị cũng sẽ không nấu cơm à? Mỗi phòng nghiên cứu giữa chưa ăn cơm thời gian. Đông đảo nghiên cứu nhân viên sôi nổi tại tuyến cầm lấy di động quan khán phát sóng trực tiếp. Nghe nói hôm qua mới bắt đầu, nếu không phải chúng ta vây ở phòng thí nghiệm bên trong, khẳng định theo kịp trực tiếp phát sóng trực tiếp. Lao sư cư nhiên thượng phát sóng trực tiếp tiết mục, quả thực là thế gian hiếm thấy, nàng không phải chưa bao giờ tiếp thu phỏng vấn sao. Nghe nói cái này mình tin là nàng thân tỷ tỉ, tỉ ai, không hảo chối từ đi. Đông đảo ăn mặc áo bờ lật trắng ngày thường vẻ mặt nghiêm túc tinh anh nhân viên lúc này toàn bộ tụ tập ở trên bàn cơm, nhân thủ một bộ di động, một bên xem một bên ăn còn một bên tiến hành thảo luận, không thấy được ngày thường nửa phần nghiêm túc bộ dáng còn bắt quái hề hề. Cũng không thiếu có người đối làn đạn thượng nội dung biểu đạt tức giận, cái gì gọi là chúng ta lão sư so ra kém cách vách muội muội Ta phi. Ta lão sư 9 tuổi tốt nghiệp thời điểm bọn họ còn ở chơi bùn. Này bang nhân chính là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm, không biết lao sư thân phận thật sự, đến lúc đó tròng mắt còn không được rớt ra tới. Các người ai đi nói một tiếng lao sư thân phận. Như thế nào hảo thuyết, lao sư cũng không làm công khai, nàng muốn nguyện ý công khai đã sớm công khai. Trước kia thời điểm ứng ban chính là yên lặng làm nghiên cứu, trừ bỏ một ít ban bố giải thưởng cơ cấu cùng quan trọng quốc gia nhân viên biết thân phận của nàng, trên cơ bản đại bộ phận người cũng không biết. Càng miễn bản xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Có chút thời điểm không dễ dàng xuất đầu lộ diện cũng là đối loại này siêu cấp thiên tài nhân viên tốt nhất bảo hộ. Rốt cuộc các nàng quá trân quý, bị va chạm đều có thể làm người trái tim đều nắm lên. Liên can người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là ủ rũ cục đôi. Đông nhiên có người nhắc tới, tháng sau đệ 27 giới lộ sẻn học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội không phải sẽ ở đế đô cử hành sao. Ta nhớ rõ Lao Sư đến lúc đó muốn đi làm diễn thuyết đi. Có người không thể hiểu được, loại này không phải không công khai sao? Không phải. Đông nhiên có người trên mặt lộ ra vui mừng, lần này không giống nhau, là sẽ tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đông nhiên trong nháy mắt liền hiểu được có ý tứ gì. Lao Sư lên đài diễn thuyết, vẫn là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Liên tính dân chúng bình thường căn bản không quan tâm lỗ sèn học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội đến tuột cùng đại biểu cái gì, liền năm rồi cũng là vô thanh vô tức liền đi qua, nhưng lần này có lao sư, vậy không giống nhau. Ngấm lại à, mới 24 tuổi siêu cấp thiên tài, liên can thế giới cấp giáo thụ ngồi ở phía dưới nghe nàng diễn thuyết, trong đó đại bộ phận đều là nàng học sinh hòa hợp làm nghiên cứu đồng sự. Cái kia trường hợp, chỉ là ngấm lại đều làm người nhiệt huyết dâng lên. A Cho đến lúc này, sợ là thế giới nhân dân đều sẽ tặc đi. Chương 83 Lâm Mị dị thường. Lâm Mị tiếp điện thoại trở về, ứng vãn đã mang theo bảng ra 2 tỷ đệ cơm nước xong. Ứng vãn không thói quen ăn phần ăn, cho nên nàng chỉ ăn một ít, cùng lâm mị giống nhau. Lâm mị khi trở về, chỉ phiết liếc mắt một cái liền lộ ra tươi cười, không ăn sao. Không ăn chúng ta liền tiếp tục dạo đi. Ứng vãn gật gật đầu. Mang theo bảng ra 2 tỷ đệ tiếp tục đi dạo công viên Hải Dương. Lâm Mị bởi vì có trên mạng tin tức, một buổi trưa đều có vẻ có chút thất thần. Nàng cũng không thể làm cái gì, nhiều lắm là làm người đem đối phương hot sẽ ấp cấp áp xuống đi, thảo luận độ dần dần hàng xuống dưới liên hảo. Rốt cuộc diệp nghe muội mội các phương diện tài học đều là thật đánh thật, điểm này chỉ có thể bị đối lập một chút biện pháp đều không có. Ngẫu nhiên Lâm Mị sẽ phiết qua ứng ban kia trương lánh đạm mặt. Đồng nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước tùy tiện tới cửa tới cầu nàng, thật là có vẻ có chút phiến phức. Nếu không phải nàng, ứng bán hiện tại cũng sẽ không ở trên mạng đại chịu những cái đó có lẽ có suy đoán cùng công kích, nàng có thể chính mình một người ở nông thôn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền càng thêm ái náy ra tới. Hiện tại Internet chính là như vậy, đặc biệt đối với nàng loại này hát hồng trộn lẫn nửa minh tinh tới nói, chẳng sợ nàng không có làm sai cái gì. Đều sẽ thu nhận rất nhiều có lẽ có hát liều, càng miễn bản là ứng bán loại này tố nhân. Ứng bán là nàng mội muội, nàng hiện tại nhất thời xúc động đem nàng kéo xuống nước, có phải hay không có vẻ, có chút quá mức. Từ tiếu ở màn ảnh ngoại cũng thấy được lâm mị sắc mặt càng ngày càng không trong sáng, thầm nghĩ không xong Lâm mị nhìn như phong đến khai, kỳ thật là một cái tâm tư thực mẫn cả người. Khi còn nhỏ gia đình duyên cớ, nàng có thể đem một ít chi tiết nhỏ nhớ rất rõ ràng cũng có thể càng nhiều cảm nhận được người khác cùng chính mình bất đồng. Mới vừa tiến vòng khi còn không thói quen cái này vòng tiết tấu cùng luật điệu, lúc ấy thường xuyên chính là xuất công trở về đem chính mình nốt ở trong phòng khóc, khuyên như thế nào đều không dùng được. Từ tiếu hiện tại sợ hãi lâm mị ở phát sóng trực tiếp liền cảm xúc hỏng mất, này đối nàng tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Người khác khả năng sẽ bởi vì nhất thời đồng tình nàng, nhưng nàng nếu là nói ra cái gì không nên nói. Lâm gia bên kia cũng sẽ không bỏ qua nàng, cho nên lâm mị có đôi khi cũng thực nghẹn quất Nàng không thể nhắc tới lâm gia sự tình. Không giống Diệp nghe giống nhau, có thể Quang Minh chính đại giới thiệu chính mình đến tuột cùng đến từ nơi nào. Lục tiết mục 2 ngày, nàng đều không có để qua cha mẹ tên, cùng ứng vãn cũng không có bất luận cái gì thảo luận, là người xem ở thời thời khắc khắc nhắc nhở, lâm mị là lâm gia nữ nhi. Bên ngoài người đều là như thế này cho rằng, Chỉ có Lâm ra không như vậy cho rằng. Cũng may công viên Hải Dương đồ vật không ít. Một đại cái buổi chiều Lâm Mị đều nắm bảng Giai Văn bọn họ. Tạm thời không có như vậy nhiều thời gian tới thu buồn mận xuân. Thẳng đến công viên Hải Dương Lữ Trình kết thúc về sau. Ở về nhà trên xe, bảng Giai Văn cùng bảng ra tiền tỷ đệ hai rõ ràng bông ra rất nhiều. Ở xe thượng hứng thú bừng bừng thảo luận. Lâm Mị nhìn ngoài cửa sổ dần dần đêm đen tới bóng đêm. Trong lòng cũng càng thêm ám trưởng Đêm tối đối với người tâm tình cũng là sẽ có ảnh hưởng, này cũng làm cho lâm mị cảm xúc thoạt nhìn càng ngày càng tinh thần sa sút Ứng bán cũng đã nhận ra lâm mị dị thường cảm xúc, bất quá nàng không rõ lâm mị dị thường cảm xúc do đó đâu ra, cũng vô pháp nói cái gì, nàng nhất quán biểu hiện an tĩnh, ở trên đường trở về, an tĩnh xem nổi lên chính mình di động. Trên xe mặt điểm này có chút quỷ dị bầu không khí, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem đều phát dắt tới. Đang tiếp trên đường trở về liền phải 2 giờ, Lâm Mị các nàng hai điểm xuất phát, về đến nhà vừa vặn 8 giờ, đúng giờ hạ bá, sự tình phía sau, cũng không biết. chương 84 người quá kích động, đừng nói nữa. Hôm nay tiết mục xem xong, bởi vì Diệp Nghe muội muội xuất hiện, Diệp Nghe phòng phát sóng trực tiếp có một cái nhiệt độ đại bùng nổ. Diệp Nghe muội muội chặt chẽ chiếm cư ở hòa xệ ấp đứng đầu bảng, mà Lâm Mị muội muội phản phất chính là một cái chiếu giỏi chê cười giống nhau đứng ở bảng nhị vị trí, hai cái hot seat cập điểm đi vào đều là hoàn toàn bất đồng bình luận. Thu tiền đặc marketing ở trên ấy bổ mặt tựa hồ đều có thể đem diệp nghe muội muội khen ra tới lời nói tới, đối với Lâm Mị muội muội cũng là minh bao ám tổn hại. Lâm Mị nhìn những cái đó bình luận, chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm tạc, nàng đầu óc có chút phát trướng, liên quan hốc mắt đều có chút dị thường chua sót. Nàng kỳ thật không rõ, ứng vãn liền tính không bằng diệp nghe muội muội Nàng cũng chỉ là một người an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, không có gây trở ngại đến bất cứ ai. Vì cái gì một hai phải lấy nàng làm đối lập, vì cái gì Diệp Nghe người này thế nào cũng phải lấy bên người nàng hết thẻ tới phụ trợ nàng yêu Việt. Chuyện này hoàn toàn không cần bất luận cái gì chứng cứ là có thể biết là Diệp Nghe làm. Nàng làm từ tiêu áp hot xệ ấp, hiện tại hot sẽ ấp không áp xuống đi ngược lại càng phát hỏa. Loại này lực lượng chỉ có Diệp Nghe làm được. Nhiều lắm còn có chút muốn lửa cháy đổ thêm dầu đối đầu sẽ quạt gió thêm củi. Từ tiếu ở các nàng về đến nhà sau, biết phát sóng trực tiếp kết thúc, trực tiếp đi đến lâm mị trong phòng ngủ mặt tới, ta đều nói, trên mạng bình luận ngươi không cần xem. Lâm mị cảm xúc tức khắc có chút hỏng mất, ta cũng không nghĩ xem à, chính là ta không chế không được à, ngươi làm ta có thể làm sao bây giờ. Từ tiếu hung hăng cao mày, những người đó nói chính là ứng vãn, liền ứng vãn đều không thèm để ý. Người đương tỷ tỷ còn không quen thuộc giới giải trí quy tắc, thế nào cũng phải vì một ít hắc tử nói phiền lòng. Bởi vì nàng không xem nàng đương nhiên có thể không thèm để ý, chính là ta có thể không thèm để ý sao. Nàng là ta mang tiến vào nếu không phải ta một hai phải nàng cùng ta lục tiết mục nàng đáng giá ở trên mạng bị người như vậy nói sao. Lâm mị nước mắt một chút liền bừng lên, nhiều như vậy ngày còn có đến từ lâm ra áp lực, trung quy là làm nàng banh không được. Thấy lâm mị nước mắt chảy ra, từ tiếu cương một chút, ngay sau đó mềm lòng xuống dưới, thở dài, ngồi sổm xuống nắm lấy lâm mị tay, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi chính là vì ứng vãn cảm giác được không công bằng, chính là lục tiết mục chúng ta đã sớm nghĩ đến sẽ như vậy, họ sẽ ập ta sẽ tận lực đi áp Diệp nghe hiện tại muốn kiêu ngạo khiến cho nàng kêu ngạo, nàng ép tới càng tàn nhẫn, ngươi cùng ứng vãn không làm cái gì, chỉ cần chúng ta không đi gây chuyện, nàng sớm hay muộn đều sẽ lọt. Vào phản phệ, nàng nhân khí kỹ thuật diễn cái gì đều không bằng ngươi, cũng gần là ỷ vào sau lưng tài nguyên. Từ tiếu là cái người đại diện, người đại diện có người đại diện chuyện nên làm, chính là đối mặt Diệp nghe như vậy bối cảnh, cho dù là lâm mị người đại diện cũng muốn tạm thời tránh nàng mũi nhọn. Lâm mị thanh em run rẩy ngươi cho rằng ta muốn chính là những cái đó tài nguyên sao. Ta cũng muốn nàng giống nhau, sau lưng có người chống lưng, làm cái gì đều không cần cố kỵ Vì cái gì sự tình đều có người bọc, ta sinh ra ở lâm gia, nhưng vẫn không có được đến quá bọn họ con mắt đối đãi ta cũng tưởng có đâu ta sủng người nhà của ta, người khác đều là cùng chính mình người nhà thượng tiết mục, theo ta lôi kéo ta muội muội ta biết bên ngoài người đều đang cởi đều suy nghĩ, ta cũng không có cách nào. Ta không nên làm ứng vãn liên lụy tiến vào, đây là ta chính mình sự tình, sớm biết rằng, ta tình nguyện bồi kia 200 triệu. Nàng nước mắt lưu hung mánh, ngươi biết không? Ta lúc ấy tới tìm ứng vãn thời điểm, ta cư nhiên còn có một cái đặc biệt ti tiện ý tưởng. Từ tiêu trong lòng ngảy dựng nắm chặt tay nàng, ngươi quá kích động, đừng nói nữa. chương 85 cảm xúc hỏng mất. Nàng mắt thấy dư quang, đã thoáng nhìn ứng vãn thân ảnh. Nàng ở phòng khách, lâm mị không quan phòng ngủ môn, có thể nghe rành mạch. Lâm mị lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là buồn bác cười Ta lúc ấy biết ứng vãn sự tình, ta biết nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, ta ôm một ít hy vọng tới tìm nàng, còn có một tiêu càng thêm đáng sợ ý tưởng. Ta muốn cho lâm gia thấy, nguyên lai ta không phải lâm gia nhất vô dụng nữ nhi, còn có một cái hài tử là ở nông thôn, nàng liền ta đều không bằng. Ta cho rằng như vậy, liền sẽ làm lâm gia biết, ta cùng nàng thượng tiết mục một chút chỗ tốt đều không có, lâm gia liền sẽ đồng ý làm ta trở về. Khi ta thấy ứng vạn thời điểm ta liền biết, nguyên lai like ta trong xương cốt lưu chính là lâm da huyết, cho nên mới cùng lâm da giống nhau vô sỉ. Nàng cũng là lâm da huyết mạch, nhưng nàng từ nhỏ không ở lâm da lớn lên, nàng cùng chúng ta là không giống nhau. Từ thiếu nàng căng thẳng môi, trong lòng ở bất đắc dĩ thở dài, lại không biết nên nói cái gì. Lâm mị có này hết thảy đều là trong nhà mặt nguyên nhân tạo thành, nàng tâm không có vạn bèo đều tính tốt. Lâm Mỹ một bên khóc một bên tiếp tục run run rảy rảy nói, ta khi còn nhỏ chính là như vậy, ta hưởng thụ đến nhìn như là lâm gia tốt nhất hết thảy chỉ là bởi vì bọn họ không bạc đãi ta thôi. Nhưng ta càng muốn làm cho bọn họ đồi ta cùng nhau, bọn họ luôn là nói chính mình rất bận, ba ba muốn công tác, mụ mụ muốn công tác, thẳng đến sinh đệ đệ muội mụ, ta mới biết được, lại vội mụ mụ cũng có thể an tâm ở nhà mang hài tử. Lại vội ba ba cũng sẽ rút ra không tới cùng các nàng cùng nhau ăn cơm. Người khả năng không thể tin được, ở ta đệ đệ mội mội sinh ra phía trước, ta liền không có nhìn thấy quá bọn họ cùng nhau ở nhà mặt ăn cơm thời điểm, ta hoặc là chỉ có thể nhìn thấy ta ba, hoặc là chỉ có thể nhìn thấy ta mẹ, ta muốn cho bọn họ đổi ta cùng đi tranh vườn bác thú, với ta mà nói đều là hy vọng xa vời. Gia gian mãi mãi cũng mặc kệ ta, bọn họ chỉ lo đệ đệ mội mội, Ta nghĩ muốn cái gì quản gia mang ta đi mua thì tốt rồi, ta quá nhiều vui vẻ A có phải hay không, ta có được khắc tiểu hài tử khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp có được hết thảy tựa như ứng bàn giống nhau, nàng khả năng còn ở vì chính mình sinh hoạt bôn ba. bên người nàng cũng chỉ có cái ra ra. Nàng nước mắt lưu hung, nàng chỉ là yêu cầu một cái phát thiết khẩu. Sự tình hôm nay giống như là một cái chỗ hổng, chung quy là làm nàng trong lòng phòng tuyến hỏng mất. Như vậy mấy ngày, Đối mặt mội mội thật cẩn thận giữ gìn, còn có đến từ chính trong nhà mà táp lực, nàng đã rất khó chịu. Nàng vì trên mạng những người đó nói ứng vãn đuổi tới khổ sở, cũng vì chính mình không đáng giá. Rõ ràng nàng nhật tử có thể quá càng tốt. Từ tiếu nghe xong, trong lòng thập phần đồng tình lâm mị, khá vậy nhịn không được nói, cho nên vì cái gì còn phải đối các nàng như vậy hảo. Người rõ ràng biết, bọn họ liền sẽ không có đáp lại. Kiếm được tiền liền hoa ở hai cái đệ đệ muội mội cùng người nhà trên người, khắc minh tinh lúc này phòng ở biệt thự đều toàn cầu nợ hoa rồi. Lâm Mị hiện tại cũng bất quá là ở đế đâu có hai căn hộ, còn gần là bình thường chung cư, đối lập nàng đại tiểu thư thân phận, còn có minh tinh thật lớn nhân khi tới nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng sự tình. Người, luôn là nên có điểm hy vọng sắp đời, không phải sao? Ta luôn là nghĩ, bọn họ trước sau là có thể nhìn đến ta tốt. Nói đến này, nàng chính mình vẫn là hủy khuất cực kỳ, ghé vào từ tiếu trong lòng ngực, liền khóc giống lên. Phòng khách bên trong, ứng bạn đứng ở kia, đem lâm mị mỗi câu nói đều nghe rành mạch. Nàng rũ mắt, trong ánh mắt vẫn là không gận sóng. Chỉ là một chút một chút, chọc trên mặt bàn một cái còn lật đật. Trưng 86 ngươi còn sợ nhận tử không hảo quá sao. Trong phòng mặt lâm mị tiếng khóc dần dần nhỏ chút. Hiện tại máy quay phim cùng thai nghe đều bị đóng. Nàng cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Chỉ có một ứng vãn ở bên ngoài thôi. Không biết qua thật lâu, bên ngoài đều không có động tĩnh Lâm mị khóc qua đi, dần dần bình tĩnh xuống dưới, lại nghĩ đến vừa mới ứng vãn ở bên ngoài, tức khắc có chút hối hận cùng xấu hổ, khóc tàn nhẫn, đều có giọng mũi, vừa mới vãn vãn có phải hay không ở bên ngoài. Từ tiếu thở dài một hơi, người mới biết được. Ta không phải là ngươi đừng nói nữa. Nhưng mà hiện tại nói cái gì chậm? Không biết tướng bạn có thể hay không cho rằng Lâm Mị là cố ý ở chỗ này trang đáng thương. Lâm Mị là cái minh tinh, trước kia diễn tivi thời điểm, kỹ thuật diễn cũng không tồi. Nhưng có một số việc chỉ có từ tiểu biết, ở cái này trong vòng mặt ai không có chính mình khổ chung A. Có thể hòa người, mới có thể đủ khống chế một ít quyền lên tiếng. Hùng chi Lâm Mị còn có chính mình gia đình tình huống. Lâm Mị túi đầu, ngón tay đều có chút bất thăng khói, ta. Ta vừa rồi chính là không nhìn xuống. Rất nhiều chuyện đều có cái đạo hòa tác, cũng không thể nghẹn ở trong lòng mặt. Chỉ cần phát tiết ra tới, liền sẽ hảo rất nhiều. Từ tiếu buồn bạn nói, này tiết mục còn có nửa năm đâu. Thời gian lâu như vậy, mỗi tháng cũng bất quá phát sóng trực tiếp một cái tuần. Chính là vì duy trì nhiệt độ. Hiện tại tiết mục thật là phát hỏa, liên tục bạo mười mấy hot set ốc nhiệt độ cơ cao không dưới, mỗi một minh tinh đều là dân chúng thảo luận đối tượng. Chỉ là trong đó, Lâm Mị cùng ứng vãn kém bình nhất rõ ràng. Lâm Mị cũng có chút mệt mỏi, đúng vậy, còn có nửa năm. Lúc này mới ngày hôm sau mà thôi. Một lát sau, bên ngoài có động tĩnh Lâm Mị đột nhiên nghe được ứng vãn thanh âm, ta hầm đường phèn tuyết lê, người uống không uống. Lâm Mị dừng một chút, cùng từ tiếu liếc nhau, Lâm Mị vội vàng đáp, tới. Nàng mạt mạt nước mắt, vừa rồi khóc xương hốc mắt cũng có chút ngăn không được. Chỉ có thể miễn cưỡng lấy lướt khăn giấy xoa xoa. Đêm nay chỉ có thể lấy đồ vật lâm thời đắp, không biết sáng mai thượng còn có thể hay không xem. Thấy bình tĩnh ứng vắng khi, lâm mị có chút theo bản năng túi đầu, không dám nhìn thẳng cặp mắt kia. Nàng nghĩ tới vừa rồi ở trong phòng tiếng khóc, nàng khóc như vậy đại, ứng vãn khẳng định là nghe thấy được. Ai? Nàng thấy trên mặt bàn, bãi hai chén đường phèn tuyết lê canh. Là ứng vãn vừa rồi hiện hầm. Ngày hôm qua lấy tới quả lê còn thừa mười mấy. Lâm Mị bưng lên một chén, đối với ứng bán lộ ra một mặt cười, cảm ơn. Không khách khí. Ứng bán thấy từ trong phòng đi ra từ thiếu người muốn uống sao. Từ thiếu có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có ta phân sao. Ứng bán gật đầu, ta hầm một nồi. Vài người uống cũng không có vấn đề gì. Từ thiếu đương nhiên là đáp ứng rồi. Ứng bán hầm đồ vật nói vậy cũng là ăn ngon. Mấy ngày nay nếu không có thôn dân giúp đỡ bọn họ nấu cơm, cuộc sống này quả thực quá khổ hề hề. Nàng vội vàng đồng ý, ứng bán chỉ chỉ trên mặt bàn dư lại kia chén, chính mình xoay người đi trong phòng bếp một lần nữa Thỉnh một chén. Nước canh là hoàn toàn thơm ngon, đường phèn hương vị không có cái quá tuyết lê bản thân tươi ngon, một ngụm chè uống vào bụng, thẳng làm người cảm giác ngọt tới rồi trong lòng. Lâm mị vừa muốn khóc, nhưng nàng vừa mới mới đã khóc, dùng sức chớp trước mắt. Đem chính mình nước mắt bước trở về. Nghĩ đến hiện tại ứng vãn, nhịn không được lộ ra một mặt cười tới. Từ tiếu uống canh nhìn nàng cười, nói, ngươi nên nhiều cười, ngươi như vậy xinh đẹp nhân khí lại hảo, còn sợ về sau nhật tử không hảo quá sao. chương 87 nàng chính là Lâm Bảo Tuấn Máy ATM. Lâm Mị đều xem như tương đối hảo mệnh. Nàng có chính mình gia đình nguyên nhân, nhưng trong vòng mặt so nàng thảm hại hơn một đồng lớn. Mỗi người luôn có khó nói lý do. Lâm Mị có nàng đáng thương chỗ, cũng có nàng may mắn chỗ. Lâm Mị biết từ Tiểu Y Tứ, nàng gật gật đầu, thử thiếu uống xong canh nói, "Ta đây liền đi về trước nghỉ ngơi, quá muộn, ngươi chạy nhanh đem đôi mắt đắp một chút, bằng không sáng mai lên không thể gặp người làm sao bây giờ?" Liền sợ xưng lên. Đến lúc đó đều có thể nhìn ra không thích hợp. Lâm Mị dùng sức gật đầu, tặng từ tiếu ra cửa, sau đó cầm chén cầm đi tẩy. Không bao lâu, ứng vãn đi đến phòng bếp cửa. Ngươi vừa rồi ở khóc. Nàng hỏi trực tiếp, lâm mị tức khắc có chút xấu hổ, ta. Nàng tổng không thể nói nàng là thấy được trên mạng những cái đó bình luận, trong lòng nhất thời bị ảnh hưởng cảm xúc. Có một bộ phận là bởi vì ứng văn đã chịu ủy khuất nguyên nhân, nhưng thấy ứng vãn không có gì biểu tình khuôn mặt, nàng lại cảm thấy chính mình nói ra có vẻ quá làm kiêu. Tựa như từ tiêu nói, đương sự đều không thèm để ý, nàng rốt cuộc để ý cái gì đâu. Chính là một chút việc nhỏ. Lâm Mị chỉ có thể như vậy nhỏ rộng giải thích. Sau đó nàng nhìn thấy ứng vãn đưa qua một cái đồ vật, đắp xong mặt nạ đem cái này dùng hai giọt mặt đến ngươi khỏe mắt chúng quanh, chú ý không cần lộng tới trong ánh mắt đi, mặt sạch sẽ. Lâm Mị thấy đó là một cái trong suốt bình, tuy rằng bình là pha lê hộ thoại nhìn có vài phần cao lớn thượng, nhưng cái gì thẻ bài cùng đánh dấu đều không có. Nàng có chút do dự, "Này, đây là cái gì a? Ta dùng mắt xương" Ngươi hiện tại đôi mắt đỏ, dùng cái này hiệu quả hảo, bằng hưu chính mình làm. Ngươi nếu là không nghĩ dùng, ta cũng không miễn cơ ngươi. Lâm Mị Lâm Mị là cái nữ minh tinh, dùng ít nói đều là các đại nhãn hiệu đứng đầu sản phẩm, hoặc là chính là một ít đặc thù con đường chế tác đặc biệt sang quý mỹ phẩm dưỡng ra, nhưng cái đó là chân chính có hiệu quả. Lâm Mị này không biết là từ đâu ra, còn không có bất luận cái gì đánh dấu, nàng có chút không dám dùng. Đặc biệt vẫn là bằng hữu chính mình làm. Chỉ là những lời này liền cũng đủ làm lâm mị do dự. Nhưng nàng thấy ứng ván sứ bạch không rảnh khuôn mặt, nàng ngày thường cũng dùng này đó, thoạt nhìn hiệu quả thực không tồi. Ứng ván trên người thật là một chút thì vết cũng nhìn không thấy, có lẽ hiệu quả không tồi đâu. Nghĩ vậy, nàng vẫn là chậm rãi nhận lấy. Mắt xương rất nhỏ một lò, dựa theo ứng ván cách nói, ước chừng cũng đủ dùng hai tháng. Không biết ứng ván là từ đâu mua tới. Lâm Mỹ trong lòng có chút nói thầm, ứng vạn thấy nàng tiếp qua đi, liền không quản nàng, nói một tiếng ngủ ngon liền trở về chính mình phòng. Lâm Mị cầm mắt xương về phòng, tắm xong về sau mặc vào áo ngủ ở trên giường đắp mặt nạ, vừa lúc thời gian này nhận được Lâm Bảo Tuấn điện thoại. Nàng có chút buồn bực tiếp lên, uy, Lâm Bảo Tuấn ngươi làm gì? Lâm Bảo Tuấn thanh âm thực vội vàng, mau mau mau, tỷ cho ta chuyển 50 vạn, ta hiện tại có cần dùng gớp. Vừa nghe thấy đề tiền, Lâm Mị liền từ nằm lập lên, ngươi lại đòi tiền làm gì? Nếu nói Lâm Bảo Hy vẫn là nàng chính mình nghĩ mua chút lễ vật cấp đối phương, như vậy Lâm Bảo Tuấn chính là bị sủng vô pháp vô thiên, quả Lâm Mị đòi tiền là đương nhiên sự tình. Đương tử cha mẹ nơi đó lấy không được tiền thời điểm, hắn liền sẽ tự giác tới tìm Lâm Mị Lâm Bảo Tuấn tiêu tiền như là cái động không đáy, tuổi còn trẻ đi theo một vòng tròn những cái đó phú nhị đại học chút không đàng hoàng. Liền tính là Lâm già cũng khiêng không được hắn tắc cần vô độ, Lâm Mị liền thành hắn cái thứ hai máy ATM. chương 88 hiệu quả thật tốt. Lâm bảo Tuấn thanh âm có chút không kiên nhẫn, chơi trò chơi bái. Lâm bảo Tuấn đặc biệt thích chơi trò chơi, hắn chơi trò chơi vì trương hiển chính mình thân phận, tạp tiền đều là không nương tay. Dùng một lần hướng cái mấy chục vạn đều là chút lòng thành. Ở trong trò chơi mặt là mỗi người kính ngưỡng đại thổ hào. Lâm Mỹ nghe thế cũng không khỏi có chút nữ mày, mỗi ngày chơi trò chơi, ngươi như thế nào không cái chính hành. Ngươi sang năm liền phải xuất ngoại, chẳng lẽ còn muốn như vậy chơi. Lâm Bảo Tuấn tức khắc liền không kiên nhẫn lên, ngươi như thế nào lời nói nhiều như vậy à, làm ngươi đưa tiền ngươi liền cho ta tiền a Nếu là trước kia hắn đòi tiền Lâm Mị không chút do dự liền cho, hiện nay nhiều ứng vãn, đối lập dưới nàng lại cảm thấy Lâm Bảo Tuấn như vậy để đệ thoạt nhìn như thế nào đều tính sốt ruột. Chơi cái gì trò chơi hiện tại còn muốn hướng 50 vạn. Ta hiện tại ở nông thôn, vô pháp chuyển tiền, nếu không ta gọi điện thoại cấp 3. Lâm bảo Tuấn nơi nào sẽ làm nàng gọi điện thoại, trực tiếp liền treo di động. Nói vậy lại sẽ ở bên kia phát giận. Nghe thấy gián đoạn manh âm, Lâm mị thở dài một hơi. Lâm bảo Tuấn ngày thường hỏi nàng đòi tiền chính là mấy chục vạn thượng trăm vạn. Lần này số không phải thực thường xuyên, nhưng mỗi tháng tới như vậy một lần. Quanh năm suốt tháng xuống dưới đều có ngàn vạn. Lâm Mị là có thể kiếm tiền, đều kinh khung được Lâm Bảo Tuấn như vậy hoác hoác, Lâm ra chẳng lẽ liền không đau lòng tiền. Hùng chi Lâm ra nếu là không cho hắn tiền, bản thân còn có tầng hàng nghĩa, chính là làm hắn đi hỏi Lâm Mỹ đòi tiền. Đa số Lâm Mị là sẽ cho, ngẫu nhiên cũng sẽ có không cho thời điểm, bất quá kia đoạn thời gian Lâm Bảo Tuấn nhất định sẽ tìm mọi cách mà nàng. Nàng có đôi khi mềm lòng liền cho. Hiện tại nghĩ đến ứng vãn quanh năm suốt tháng ở nông thôn, chỉ sợ mấy năm xuống dưới đều hoa không đến Lâm Bảo Tuấn một lần muốn tiền số, nàng lại cảm thấy có chút khó chịu. Mặt nạ đắp xong rồi, nàng kéo xuống tới, làm xong hàng ngày hộ lý sau, không biết có phải hay không đêm nay khóc tàn nhẫn, khỏe mắt chung quanh dính thủy luôn có điểm thứ đau thứ đau. Nàng do dự một chút, nhìn về phía ứng vãn cấp mắt xương. Cuối cùng vẫn là trước dính một chút ra tới, bôi trên trên tay. Hương vị nhưng thật ra rất thơm thanh nhã, có điểm như là hoa hồng cùng chanh hỗn hợp. Này mắt xương thoạt nhìn đảo có chút giống là thủy dạng, khoảng không được ứng vãn nói một giọt hai giọt. Qua vài phút, tay bộ thượng không có bất luận cái gì dị ứng kích thích phản ứng, lâm mỹ lúc này mới yên tâm đem nó mặt tới rồi đôi mắt chúng quanh. Nói đến kỳ quái, nguyên bản có chút thứ đau đôi mắt, lần này đi chỉ cảm thấy đến lạnh leo thủy nhuận cảm, còn có loại mạc danh thoải mái. Này đảo làm lâm mị có chút kinh ngạc. Bất qua rốt cuộc là vừa thí, nàng cũng không biết, hướng trên giường nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm lâm mị lệ thường bỏ dậy ăn cơm sáng, ứng văn đã làm tốt. Ăn xong cơm sáng không lâu chính là bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, lâm mị đi phòng tắm rửa mặt thời điểm, ngừng đầu vừa thấy trong gương, có chút kinh ngạc. Thật cũng không phải có bao nhiêu đại thay đổi, mà là tối hôm qua đã khóc dấu vết một chút cũng chưa lưu lại. Trong gương mặt nàng vẫn là cái kia tinh xảo tố nhã nữ nhân, nhất quán hộ ra làm tốt lắm, cho nên nàng làn da cũng là phi thường tốt. Một chút dấu vết đều không có. Xem ra ứng văn mát xương hiệu quả thực sự không tồi, lâm mị tức khắc vừa lòng, cũng dám dùng. Chờ lát nữa liền hỏi một chút nàng cái này bằng hữu là ở nơi nào chế tác, cái gì thẻ bài, nàng có thể đi duy trì một chút. Muốn thật hiệu quả hảo, lại có một cái tân sản phẩm có thể loại thảo. Bất quá nàng ra đại môn, phát hiện ngày hôm qua xuất hiện quá chuyển phát nhanh viên lại tới nữa. Vẫn là kia mấy cái, bưng trong dương đồ vật cấp ứng văn xem. chương 89 học trợ. Cái dương là mở ra, cụ thể là thứ gì lâm mị còn không có thấy rõ ràng. Liên thấy ứng văn liếc liếc mắt một cái nói, gọi bọn hắn đừng tạo. kia chuyển phát nhanh viên liền hàm chứa cười, thậm chí có chút cung kính ý vị ở, là, muốn lui về. Ứng văn nói, này một đám trước lưu lại đi. Ta làm xong thí nghiệm lại đưa trở về. Kia chuyển phát nhanh viên liền theo tiếng bông. Lâm Mị đi qua đi vừa thấy, phát hiện bên trong chính là mấy cái mô khối. Kia mô khối có điểm như là số liệu chìm, nhưng Lâm Mị rốt cuộc là chưa thấy qua, không dám xác định. Nàng không nghe quá rõ ràng, chỉ nghe được kiểm tra đo lường hai chữ, liền tò mò hỏi, ngươi lại mua cái gì? Ứng bán quay đầu lại, món đồ chơi. Lâm Mị Nga. Nàng phẳng phất thoáng nhìn chuyển phát nhanh viên khỏe miệng chịu chịu. Ứng ban ôm cái dương đi vào. Lâm Mị đối diện trước cái này chuyển phát nhanh viên tới hương thú. Hỏi, ngươi thật là đưa chuyển phát nhanh? Là chuyên môn đưa này một khối sao? Ta nếu có cái gì tưởng gửi trở về, có thể trực tiếp tìm ngươi sao? Được xưng là chuyển phát nhanh viên đặc chiến đội nhân viên liếp xéo nàng một cái. Thái độ nhưng thật ra có chút không tự ti không tiêu ngạo. Ngươi muốn đưa cái gì? Lâm Mị nói. Ta còn không có muốn gửi trở về, mấy ngày nay nếu là có chuyện phát nhanh phiền toái ngài cho ta đưa một chút." Nàng nói chuyện nũng nịu, thật không có đương nhiên, còn rất có lễ phép. Chuyển phát nhanh viên lánh khốc gật gật đầu, xoay người liền đi rồi. Lâm Mị thấy đối phương vai rộng eo thon chân dài, thật sự không thể tin hắn chính là một cái đưa chuyển phát nhanh. Nhưng nàng cũng nghĩ không ra đối phương là làm gì đó. Liền có chút tò mò có phải hay không tiết mục tổ tác tân nhân. Chính là tắc tân nhân làm gì liền cùng ứng vãn tiếp xúc. Cũng không thông chi nàng muốn đặc biệt chiếu cô A. Lâm mị trong lòng buồn bực, cũng không có nghĩ nhiều, muốn chuẩn bị ăn bữa sáng. Bởi vì hiện tại còn không có chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp, cho nên cũng không ai chú ý bên này. Nàng đi phòng bếp chủ động lấy ra chén đua bày biện, sáng nay ứng vãn ngao thanh đạm gạo cây cháo, ngao sền xệt gạo rồi lại no đủ. Nàng hẳn là ăn không phải giống nhau mễ loại này mế đặc biệt ăn ngon. Chính là lâm mị thật lâu không ăn qua cơm linh tinh, đối phương diện này không có nghiên cứu. Một trồng rau xanh đã cũng đủ khai vị, tràn đầy một chén cháo, lâm mị ăn ngon miệng cực kỳ. Ăn qua cơm sáng về sau, tẩy qua chén, tiết mục phát sóng trực tiếp liền phải chính thức bắt đầu rồi. Lâm mị rất rõ ràng chính mình ngày hôm qua nhìn bình luận có chút thất thố, hôm nay phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, nàng chủ động đối ứng bán đưa ra, ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Ta và ngươi cùng đi đi. Không thể ứng bán lão làm việc nhà nông nàng liền phải ở một bên nhìn a. Ứng Ban có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, "Hôm nay đi học chợ." Giao dưa còn không có hoàn toàn trưởng thành, mấy ngày nay ăn đồ ăn đều phải đi chợ thượng mua. Lâm Mị lập tức vỗ tay, "Hảo a, hảo a, cùng đi." Học chợ chính là đi trong thị trấn chợ, tuy rằng vẫn là địa phương tiểu nhưng tổng so thôn lớn hơn, thật tốt Lâm Mị cũng đi xem có hay không cái gì muốn mua đồ vật. Mấy ngày nay nàng đều không có đi qua, chủ yếu là ứng bán không đi, ngược lại là từ tiếu bọn họ đi qua vài lần. Đều là vì mua chút đồ ăn vặt ăn. Trong thôn mặt chỉ có một nhà quầy bán quả vặt, xác thật bẩn cùng điểm. Biết muốn đi học chợ, Lâm Mị vui vẻ cực kỳ, cùng ứng bán giống nhau ăn mặc phương tiện cao bồi quần dài, hai chị em nếu là nhìn kỹ nói, rốt cuộc xem ra tương đồng phong thái. Vì thế ứng bán liền ngồi lên minibux, cùng Lâm Mị cùng đi học chợ. Hôm nay phát sóng trực tiếp nhân số, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, nhưng như cũ có người cảm thấy chán đến chết lên, hơn nữa nguyên quốc đô bọn họ lại đến nước ngoài, Lâm Mị bên này phòng phát sóng trực tiếp, không ngừng có người chuyển đi đến xem nhà khác. chương 90 ta có tiền, dùng ngươi làm gì? Ứng vãn cùng Lâm Mị cùng đi học trợ. Thị trấn Ly Thôn khoảng cách không có rất xa, ngồi xe đại khái 10 tới phút liền đến. Thôn Hoa Dương là thuộc về Ngải Gia Trấn. Trên cơ bản phụ cận mấy cái thôn đều sẽ ở cái này trong thị trấn mặt học chợ. Họp chợ không lớn, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn, nên mua cơ bản đồ dùng sinh hoạt giống nhau đều mua được đến. Ở cuối còn có một nhà không tính tiểu nhân siêu thị. Lâm mị cùng ứng vãn tới rồi về sau, ứng bán liền thẳng đến chợ bán thức ăn. Lâm mị không có mua quá đồ ăn, đương nhiên chính là cùng ứng vãn cùng nhau. Các nàng yêu cầu mua rau dừa cùng thịt loại, còn có một ít trái cây. Ứng vãn đem chính mình muốn mua đồ vật nhớ rõ rành mạch, đi qua đi thực mau liền mua một đống. Hai người bên người đi theo nhiếp ảnh ra, còn có rất nhiều người tò mò nhìn. Nhưng mà mua mua, làn đạn bên trong người liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì ứng vãn mua đồ ăn không nói giới Trên cơ bản, ở nông thôn sinh hoạt, mặc cả là cơ bản thủ đoạn đi. Chính là ứng vãn đi qua đi, chỉ cần nhìn này đó rau dưa, sau đó trực tiếp liền lấy, nàng chọn hảo về sau xưng nhiều ít là nhiều ít, đưa tiền rất là sẵn khoái. Lâm Mị càng là chưa từng có mua quá đồ ăn, cũng không cảm thấy ứng bán này cách làm không đúng chỗ nào, vui dạo rực đi theo để là được rồi. Lan đạn. Không phải, vì sao mua đồ ăn đều không nói giới Mặc cả không phải cơ bản thường thức sao. Ngọa tàu hành Tây bán tam nguyên một cân này giá cả là bình thường. Ứng bán chọn đồ ăn nhưng thật ra chọn hảo, vì cái gì mua đồ ăn không nói giới, Hoa có cái tỉ tỉ tại bên người đưa tiền chính là không giống nhau à, mua đồ ăn đều không nói giới, quá phú quá phú. Vấn đề này chủ yếu là đại gia hiện tại mua đồ ăn, trên cơ bản có người đều sẽ học giảng hạ giới. Nhưng ứng văn thật đúng là chưa từng có gặp được quá mặc cả vấn đề. Nàng muốn mua đồ vật đều là người khác mua hảo, chính mình đi mua, kia không phải người khác nói nhiều ít chính là nhiều ít. Dù sao tiền nhiều tiền thiếu ở trong mắt nàng đều là một chuyện. Trong thị trấn lại hố cũng sẽ không hố đi nơi nào, nàng bản thân liền lời nói thiếu, càng là sẽ không nghĩ đến còn có mặt cả việc này. Bất quá một lát công phu, liền mua một đồng lớn, liền nàng cùng Lâm Mị đều sắp có chút để không được. Lâm Mị một cái nũng nịu đại tiểu thư hiện tại dẫn theo mấy cân trọng giao dưa đều có chút khó khăn, "Vãn Vãn, chúng ta có phải hay không mua có điểm nhiều a?" Ứng Văn nói, "Mua trở về, cái này tuần liền không cần tới." Lâm Mị cũng liền nga một tiếng. Ứng văn mua thịt bò, còn mua một ít thịt dê chân dê, nhiều vô số một đống lớn, cuối cùng đều đặt ở mini bậc thượng. Lâm mị còn đi siêu thị mua một đống lớn đồ vật. Nàng hai người mua đồ vật đều không để bộ giá, nhưng thật ra tính tiền thời điểm lâm mị chủ động muốn bỏ tiền, ứng văn đã móc di động ra thực mau liền quét mã. Nàng nhìn ứng văn cái gì đều ôm đồm, có chút ngượng ngùng, ta có thể giúp ngươi đưa tiền. Cùng nàng tiêu dùng so sánh với. Ở nông thôn mặc kệ đái bao lâu, này tiêu dùng đều không đáng giá nhắc tới. Ứng Văn Kỷ quấy nhìn về phía nàng, ta có tiền, dùng ngươi làm gì? Lâm Mị mua đồ vật nàng tiếp nhận rồi, không đại biểu địa phương nào đều phải tiếp thu. Nàng chính mình có tiền, càng sẽ không làm Lâm Mị mua đơn. Nhưng Lâm Mị lại phẩm không ra nàng lời nói bên trong ý tứ, chỉ cho rằng nàng chính là không nghĩ dùng chính mình tiền. Nghĩ đến còn có điểm tiểu khổ sở. Nhưng mà nàng hai đối thoại Không thể nghi ngờ là đánh làn đạn một ít người ta nói ứng vãn đều là dùng lâm mị tiền người trên mặt một cái tác. Cứ việc như vậy, bọn họ ngược lại càng là không tin. Xôi nổi bắt đầu mở miệng trào phúng. chương 91 thủ lao đóng phim nàng cầm một nửa. Làn đạn. Thực sự có tiền còn có thể có tiền đi nơi nào. 24 tuổi còn không có công tác, không biết làm gì đó. Tiền khẳng định đều là lâm ra khớp. Ta không tin lâm ra biết nàng muốn thượng tiết mục. Hơn nữa lại là lâm gia nữ nhi, lâm gia đều sẽ không có tỏ vẻ. Cái này ta có tiền, chỉ chính là lâm gia cho nàng tiền đi, lâm gia cho nàng tiền cùng nàng tỷ tỷ cho nàng tiêu tiền lại có cái gì khác nhau. Làn đạn có chút người có phải hay không kích động quá mức, nơi này giống như cũng chưa nói minh lâm gia đưa tiền đi, ứng bản sinh hoạt ở nông thôn cũng không đại biểu không có tiền đi. Cười đã chết, nàng từ đâu ra tiền? Tiết mục phát sóng thời điểm liền có tin tức truyền ra tới. Nàng vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, chỉ có một gia gia, thôn này cái dạng gì các ngươi cũng thấy. Muốn thật là không cầu tiền nói, nàng cùng nàng tỷ tỷ thượng cái gì tiết mục a? Nói cái tin tức, nghe nói cái này tiết mục, Lâm Mị Thù lao cùng ứng vãn là một nửa phân, các ngươi tế phẩm. Một nửa phân, kia chẳng phải là ứng vãn cầm Lâm Mị tiền. Tuyệt, chính là dựa vào chính mình tỷ tỷ bắt được tiền, như thế nào có mặt nói là chính mình có tiền. Lan Đạn bên trong Có chút người không biết có phải hay không đục nước béo cỏ, cư nhiên liền lâm mị cùng ứng vãn thủ lao đóng phim một nửa phân như vậy tin tức đều cấp truyền ra đi. Tiết mục tổ nhân viên nhìn đến thời điểm, còn giật mình một chút. Đây là tính ở hợp đồng bên trong tin tức, là không thể truyền ra đi. Nhưng muốn nói nhiều bí ẩn, cũng không phải như vậy bí ẩn, nếu có người cố ý tưởng truyền bá đi ra ngoài, vẫn là có thể được đến một chút tin tức. Mấu chốt là bắt được làn đạn bên trong nói. Liền thành công mang theo một đợt tiết tấu. Đạo diễn thu được tiết mục tổ nhân viên nói tin tức thời điểm, lúc ấy biểu tình liền có chút khó coi chuyển qua tới hỏi tư tiếu, thù lao đóng phim sự tình các ngươi nói ra đi. Những việc này giống nhau đều có chuyên môn bộ môn xử lý, bọn họ tiết mục tổ đều quản không được nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại cư nhiên có người tiết lộ đi ra ngoài, này liền không giống nhau. Tư tiếu như như mày, ta sao có thể sẽ nói các nàng hai sự tình? Bất quá tâm tư vừa chuyển, nàng nghĩ tới cái gì, ánh mắt trầm xuống dưới, bị mua được một ít người đi. Thu lao đóng phim sự tình phải trải qua mấy cái bộ môn, này trung gian đề cập đến không ít người, tuy nói công ty sự tình không truyền ra ngoài, nhưng cũng không chịu nổi có người muốn tin nóng tâm. Giới giải trí rất nhiều liêu đều là như vậy tiết lộ đi ra ngoài, muốn bắt còn không hảo trảo ngọn nguồn. Nếu có người mua được người muốn biết tin tức, cũng chưa chắc sẽ không có người bàn ứng Từ tiêu trước tiên liền hoài nghi là Diệp Nghe. Loại này tiết lộ đi ra ngoài thật là tin tức, vì không làm cho quá lớn gọn sóng, giống nhau đều sẽ bị nói thành tin tức giả, có lẽ ngày nọ sẽ được đến chứng thực. Nhưng đó là thật lâu về sau sự tình, thù lao đóng phim sự tình cũng không tính quá lớn, mang theo một đợt tiểu tiết tấu thực mau lại bị người soát mặt khác nôn luận cái đi qua. Nhưng chỉ có tiết mục tố biết, hiện tại bọn họ phát sóng trực tiếp thời điểm. Thù lao đóng phim là còn không có phó, này một kỳ tiết mục phát sóng trực tiếp xong sẽ phó 50%, dư lại sẽ ở tiết mục sau khi kết thúc lại thống nhất chi trả. Nói cách khác, ứng vãn dùng bản thân chính là chính mình tiền. Đến nỗi người khác có thể hay không hoài nghi lâm mị cho nàng tiền, đó là người khác ý tưởng. Từ tiếu lại rõ ràng, ứng bản chính là dùng chính mình tiền. Nay tiền mức kỳ thật cũng không lớn, chẳng qua ở trong tiết mục mặt. Từ tiếu nhìn ứng bán mua đồ ăn mua thịt hơn nữa siêu thị lâm mị mua một đống lớn đồ vật, thượng vàng hạ cám, cũng dùng 2.000 nhiều, nàng liền đôi mắt cũng chưa chấp trực tiếp quét đi ra ngoài. Chương 92 đơn giản như vậy để, đại bộ phận người đều nên sẽ đi. Biết thôn này bên trong điều kiện, 2.000 nhiều không tính thiếu. Từ tiếu suy nghĩ, có lẽ là ứng vãn ra ra cấp đối phương để lại tiền. Bằng không nàng cũng không có khả năng có tiền trang hoàng phòng ở A. Bọn họ ở chỗ này miên man suy nghĩ, Ứng Vãn cùng Lâm Mị đã mua xong rồi đồ vật, hai người đều một lần nữa ngồi xe hướng trong nhà đuổi. Lâm Mị vừa rồi ôm một đống lớn đồ vật, eo đau bối đau, thầy Ứng Vãn không có việc gì người dường như đang xem chuyện tranh, nhịn không được hỏi: "Vãn Vãn, chuyện tranh đẹp sao?" Tổng muốn tìm chút để tải cùng Ứng Vãn nói chuyện phiếm a. Ứng Vãn nói: "Còn hành. Dù sao đều là tống cổ thời gian." Lâm Mị: "Xem cái gì a?" Ứng bãn, Linh quỷ chuyện lạ. Khủng bố chuyện tranh. Lâm mị. Nghe thấy tên chính là nàng không muốn biết đồ vật. Nàng nhưng cực kỳ sợ quỷ. Run lập cập, không hỏi. Về đến nhà về sau, ứng bãn phải làm cơm. Lâm mị nhàn rồi không có chuyện gì liền ở bên ngoài giúp đỡ ứng bãn đem tiểu kê cấp uy. Mấy chỉ gà con đã lớn lên có chút lớn, lại qua một thời gian còn sẽ lớn hơn nữa. Nhìn gà con nhóm dịu rít bộ dáng. Lâm Mị cảm thấy chính mình còn có chút vui vẻ. Đúng lúc này, ngày hôm qua mang đi công viên Hải Dương Bàng Giai Văn, phùng quyển sách lại đây, nàng nhìn có chút thật cẩn thận, tỷ tỷ xin hỏi vãn vãn tỷ tỷ ở sao? Ở, nàng ở bên trong nấu cơm đâu? Lâm Mị thân thiện nhìn về phía nàng, ngươi tìm nàng có chuyện sao? Bàng Giai Văn thật cẩn thận nói, ta có vài đạo đề sẽ không, tưởng thỉnh giáo một chút ứng vãn tỷ tỷ Bởi vì thôn trưởng nói ứng Vãn tỷ tỷ là đại học trở về, nàng đây là sơ trung đệ, ứng Vãn tỷ tỷ hẳn lá sẽ. Lâm Mị sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh kêu ứng Vãn. Nàng nhưng chống đỡ không được vật như vậy. Nàng tốt nghiệp đại học cũng không biết đã bao lâu, học đồ vật đều quên hết, liền sợ Bàng Giai Văn đi lên hỏi chính mình. Ứng Vãn bên hông hề tập dề, giặt sạch tay đi ra, thấy Bàng Giai Văn phụng sách vở. Bàng Giai nhìn thấy nàng, mở ra gương mặt tươi cười có chút ngựa ngùng, ứng vãn tỉ tỉ, ta này có vài đạo toán học đề, có thể thỉnh giáo ngươi sao. Ứng vãn gật đầu, thấy nàng lại đây, chỉ quét liếc mắt một cái đề mục, liền theo thứ tự chỉ vào nói cho nàng, đệ nhất đề tuyển C, đệ nhị đề đáp án 5, đệ tam đề không, đệ tứ đề 19. Bàng gia vân một bức, nàng lấy đề đều là lão sư bố trí, nàng ngay ngắn sao ở sách bài tập thượng, mục đích là tới thỉnh giáo. Lâm mị cũng thỏ qua tới xem, vừa nhìn thấy kia con số liền cảm giác trong đầu một trận tròn váng, này bốn đạo đây đâu, người ba giây đồng hồ liền xem xong rồi. Ứng vãn hoàn toàn không thèm để ý, ngữ khí thực nhẹ, đơn giản như vậy để, xem một cái nên biết đáp án là cá nhân. Nói đến này nàng phản phất ý thức được có chút không đúng địa phương, phiết liếc mắt một cái lâm mị, đồng nhiên lại sửa lại khẩu, đại bộ phận người đều nên xe đi. Lâm mị. Nàng đống nhiên cảm giác chính mình bị mạo phạm tới rồi. Bàng giai văn lúc này sắc mặt mạch đỏ lên, ứng vãn tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, nhưng... Chính là... Như thế nào tính bước đi A? Cuối cùng lưỡng đạo vẫn là toán học ứng dụng đề A. Nàng vốn dĩ chính là nghĩ đến thỉnh giáo ứng vãn nên như thế nào giải đề. Kết quả ứng vãn chợt giữ kín như bưng nhìn về phía nàng, lần thứ hai ngắm kia đệ mục. Nàng học tri thức đã hoàn toàn vượt qua bình thường toán học phạm trù. Cho nên bảng giai văn lúc này cầm này đó để tới tìm nàng, thật giống như là đang hỏi nàng một một vì cái gì tương đương hay. Thoáng nhìn ứng bán đông nhiên trầm mặc, lâm mị nói, đúng vậy, ngươi như thế nào có thể trực tiếp cấp tiểu hài tử nói đáp án, khẳng định là muốn nói cho nàng như thế nào tính A. Chương 93 học tra cảm giác đã chịu mạo phạm. Nói đến này nàng lại cảm thấy có chút không đúng, bất quá ngươi đều tốt nghiệp đại học còn có thể nhớ rõ sơ trùng tri thức, ngươi thật là lợi hại. Ứng Đoan phản ứng cực nhanh, nàng suy nghĩ một chút, làm Bàng Giai văn ngồi xuống, nhìn hai mắt đề mục, bay nhanh nói cho Bàng Giai văn mấy cái đại nhập toán học công thức. Nàng là trí nhớ hảo tới rồi biến thái, từ nhỏ học tri thức đến tối cao chờ toán học công thức tất cả đều nhớ rõ ràng, cho nên có thể thực mau vớt ra đối ứng công thức. "Con hảo, đây là Bàng Giai văn học quá, ở nàng lý giải phạm chủ. Muốn đổi thành là trước đây ứng Đoan giáo học sinh, cầm đơn giản như vậy vấn đề tới tìm nàng." Nàng sẽ cảm thấy cái này học sinh đã không cứu. Nàng vừa rồi hoa hai giây, tựa hồ lý giải người thường tri thức là cái cái gì tiến trình. Nhưng mà, ở nàng giáo làm bài trong quá trình, làn đạn lại không bình tĩnh. Làn đạn, nàng vừa rồi có phải hay không tưởng nói là cá nhân đều nên sẽ. Thân là một số học học cha, ta tựa hồ đã chịu mạ phạm. Xem đề này vài đạo đề đối với học sinh trung học tới nói là có chút khó khăn. Ứng văn liếc mắt một cái liền nhìn ra đáp án. Có điểm giả đi. Nàng đại học chẳng lẽ là toán học chuyên nghiệp. Bộ toán học chuyên nghiệp đại học cầu tỏ vẻ trước mắt đã đem sơ trùng tri thức quên đến không còn một mảnh, thả đã chịu cực đại tâm lý thương tổn. Tiết mục tổ có chút giả, lấy loại sự tình này cho nàng xem, chẳng lẽ là muốn lập cái học bá nhân thiết. Cái gì gọi là đại bộ phận người đều nên sẽ. Ta cảm giác đã chịu 12 vạn điểm công kích. Không phải nàng có chút quá mức đi, người thường sẽ không toán học để không phải thực bình thường sao. Cái gì kêu là cá nhân đều nên sẽ, vừa rồi tưởng lời nói chính là điểm này đi, cảm tình nàng là nào sở danh giáo tốt nghiệp, như vậy không biết nhân gian khó khăn. Biết một chút sơ trung tri thức là có thể trăng bức, buồn cười trên người. Các ngươi hiểu cái tây bữa, thần tiên không hiểu phàm nhân đâu, phàm nhân đương nhiên cũng sẽ không lý giải thần tiên. Nàng còn có thể nhớ rõ sơ chung công thức mới chứng minh nàng là cái biến thái được chứ, ngọa tàu ta đều quên sạch sẽ. Đông đảo làn đạn chung, có mấy cái làn đạn ý vị tựa hồ tương đối kỳ quái, nhưng cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Bàng Giai Văn là tới thỉnh giáo, nhưng cũng chỉ từ ứng vãn trong miệng đã biết nên sử dụng cái gì công thức, dư lại yêu cầu nàng chính mình suy nghĩ, vì thế bàng Giai Văn liền gãi đầu rời đi. Trước khi đi thời điểm, Lâm Mị thấy ứng vãn nhìn nàng bóng dáng, Ánh mắt tựa hồ hiếm thấy, có điểm phát sầu. Sau một lúc lâu, ứng bán mới có chút kỳ quái mở miệng, này vài đạo để rất khó sao. Lâm mị có chút ngượng ngùng, hẳn là man khó đi, dù sao ta đều hoàn toàn xem không hiểu. Nàng tuy là danh giáo tốt nghiệp, nhưng chuyên nghiệp cũng không phải toán học, ly cách xa vạn dặm, nhiều năm như vậy cũng sớm đem trước kia tri thức quên đến không còn một mảnh. Nàng nói xong lời này, ứng bán ngay sau đó liền đem tầm mắt ngó lại đây. Kêu một khắc, lâm mị trong lòng một cái lộ bộ. Nàng rõ ràng thấy ứng vạn ánh mắt, lộ ra một loại không thể tưởng tượng. Cái này làm cho lâm mị cảm giác, chính mình không hiểu kia vài đạo đề, phản phất là một loại thiên lý nan dung sự tình. Nhưng, chính là toán học vốn dĩ liền rất khó a Liền tính là sơ trung đề, nhưng đối với bọn họ loại này tốt nghiệp rất nhiều năm học sinh tới nói, lại làm cho bọn họ hồi ước sơ trung tri thức, có phải hay không có điểm quá khó xử người. Ứng văn quỷ dị trầm mặc vài giây, sau đó một lần nữa vào phòng bếp. Lâm mị! Nàng sai rồi sao? Nàng nào sai rồi? Liên bởi vì nàng không biết toán học để như thế nào làm sao. Đồng nhiên cảm giác chính mình phản phất đã chịu kỳ thị. chương 94 thần tiên không hiểu phàm nhân đau. Xong rồi xong rồi vẫn là bại lộ. Bạch ngai nhìn phát sóng trực tiếp bên trong một màn này, nhìn không được tấm tắc mở miệng, ta liền biết. Thần tiên là không có khả năng lý giải phàm nhân đau hắn bên người đang có một cái tóc ngắn nữ hài tử Nhìn hiên ngang lưu loát Thấy một màn này trận mắt há hốc mồm Không hiểu toán học không phải thực bình thường sao Vậy không phải người nên học đồ vật hảo sao Bạch ngai thương hại sờ sờ năng đầu Thở dài nói Lão bà, ngươi không hiểu Giống ta loại người này Còn ít nhất là cá nhân Ta cũng biết các ngươi người thường khó xử Nhưng là tại đây vị thần tiên trong mắt Nàng đều cảm thấy đơn giản không thể ở đơn giản đề, như vậy tự nhiên là cá nhân đều nên sẽ ngành học khác nhau. Không tồn tại, này căn bản chính là đại chúng tri thức điểm, tựa như một một tương đương hai giống nhau, mỗi người đều nên biết. Nữ hải, nàng không cấm có chút ưu sầu, nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì thần tiên. Bạch nhai ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, không cấm sâu kín nhớ tới trước kia, là cái đặc biệt. Đặc biệt biến thái thần tiên. Bạch Ngai năm đó cũng là khó lường thiên tài, 15 tuổi liền tiến vào hụ tẩn bắt đầu chính mình tiến sĩ chi lộ, lúc ấy, hắn thậm chí là trong trường học mặt minh tinh nhân vật. Ở hụ tờn, cơ hồ mỗi người, đều có thể xương thượng là thiên tài, bởi vì bọn họ không chỉ có coi ưu tú ra thế, cũng có chính mình đối ứng ưu điểm. Sau lại, ứng ban xuất hiện, trở thành này đó thiên tài nhóm trên đỉnh đầu một tòa núi lớn, ép tới bọn họ rốt cuộc phóng không dậy nổi quang mang tới. Bọn họ đều yêu cầu mấy năm mới có thể nghiên cứu hiểu rõ tri thức, có lẽ đối với ứng vãn tới nói, nhiều nhất chỉ cần mấy tháng. Nhất đáng giận chính là, nàng còn không chỉ có chuyên tấn công toán lý hóa, mà khác đại bộ phận ngành học, chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú, đều có thể học, còn mẹ nó học so ngươi buồn chuyên nghiệp người hảo. Đối với hủ tờn này đó học sinh tới nói, nàng chính là một cái ác mộng. Nàng 9 tuổi đi vào hủ tờn, 13 tuổi liền trực tiếp siêu việt giáo thụ. Bắt đầu tiến hành khoa học nghiên cứu. Trên cơ bản 15-16 tuổi thời điểm, nàng liền bắt đầu cấp bọn học sinh đi học. Năm đó nàng về nước chuyên tâm nghiên cứu thời điểm, hủ tẩn ra 300 triệu một năm mỹ kim, muốn cho nàng mỗi tháng cấp hủ tẩn học sinh thượng một tiết hóa, nàng đều không có hứng thú. Lý do là quá nhàm chán, bọn học sinh theo không kịp nàng ý nghĩ. Này quá trí mạng! Bạch Nhai năm đó may mắn, nửa năm thời gian cùng nàng đồng cấp quá. Ở qua 2 năm nàng liền trở thành lao sư quy quy, quá mẹ nó quá mức. Nghe xong bạch nhai giảng thuật, chúc lộ nguyệt cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nàng không cấm lẩm bầm nói, này, đây là chân thật tồn tại sao? Bạch nhai trầm trọng gật đầu, cho nên nàng tồn tại, loại này thần tiên là sẽ không lý giải phàm nhân khó khăn. Người xem nàng hiện tại ở nông thôn trăng bức, qua không bao lâu nàng liền nguyên hình bại lộ, nàng thậm chí mua cái đồ ăn cũng không biết muốn mặc cả. Chúc lộ nguyệt. Nàng nhìn về phía màn hình bên trong cái kia an tĩnh xào rau nữ hải, thật sự là, vô pháp tưởng tượng. Như vậy bình tĩnh gương mặt, có được như vậy biến thái đại não. Quả nhiên không hổ là thần tiên, chúc lộ nguyệt hít một hơi, không cấm bắt đầu đồng tình khởi vong hưu ta cảm thấy cũng không thể quái này đó vong hưu. Bọn họ cái gì cũng không biết, bọn họ không biết chính mình ở làm một kiện như thế nào sai sự. Bọn họ không biết chính mình đối mặt chính là một cái thần tiên. Bạch nhai gật, gật đầu Cho nên đến lúc đó xem A Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại phải làm, chính là an tĩnh, chính là xem náo nhiệt. Lâm Gia bên kia hiện tại còn tưởng rằng nàng chính là một cái nghèo đến không được người đâu. Trúc Lộ Nguyệt, thật là đáng sợ. chương 95 ứng Văn Đâu. Trúc Lộ Nguyệt là bạch nhai thế tử. Nguyệt Nhai công viên Hải Dương đó là căn cứ hắn cùng hắn lao bà tên tổ hợp được đến. Đến nỗi vì cái gì không phải đại lao tên. Hắn cùng đại lao như vậy đơn thuần vì cái gì muốn quải đại lao tên. Đại lao vãn đẳng tập đoàn đã đủ đáng chú ý, nếu là lại tiếp tục ra mang vãn tự nghiệp vụ, như vậy thực rõ ràng công ty đại lao tên mang cái vãn tự cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Dù sao Nguyệt Nhai công viên Hải Dương cũng thuộc về vãn đẳng tập đoàn. Cùng chúc lộ Nguyệt phổ cập khoa học song ứng vãn sự tình, Bạch Nhai vô vô chúc lộ Nguyệt đầu, ngươi nếu là không có việc gì nói cũng có thể đi học bổ túc học bổ túc. Ta nhưng không nghĩ hai ta tương lai hải tử mặt tùy ta, chỉ số thông minh tùy ngươi. Trúc Lộ Nguyệt hung ác nhìn về phía Bạch Nhai, ngươi có ý tứ gì? Thiên tài liền có thể khinh thường người sao? Mới vừa mắng xong những lời này, Trúc Lộ Nguyệt lại nghĩ đến cái gì? Đột nhiên có chút tò mò hỏi, đúng rồi, kia đại lao có bạn trai sao? Nàng như vậy ưu tú, khẳng định rất nhiều người truy đi. Bạch Nhai hử cười một tiếng, có cái giám. Hắn nói ra quảng đại nam đồng bào chưa xuất xử, đại lao từ đọc sách bắt đầu tuổi liền không đạt tiêu chuẩn, ngươi đều 20 tuổi ngươi dám hướng về phía một cái vài tuổi manh muội tử xuống tay sao Chờ học sinh từng đám cùng nàng lớn lên không sai biệt lắm tuổi thời điểm, nàng đều đã là lao sư cùng phòng nghiên cứu đại nghiêu, chỉ số thông minh lại như vậy cao, ngươi nói thêm hai vấn đề nàng liền cảm thấy ngươi xuẩn hết thuốc chữa, đổi thành là ngươi ngươi sẽ đối như vậy thần tiên có ý tưởng sao. Đương nhiên là có ý tưởng kia khẳng định là có. Chính là xứng không xứng tượng A. Bạch Ngai nói, ở Hụ Thơn, còn truyền lưu một câu, khắc giáo thủ mắng ngươi xuẩn, vậy ngươi nhất định là thật sự xuẩn, ứng vạn mắng ngươi xuẩn, vậy ngươi không nhất định xuẩn, bởi vì ở trong mắt nàng, ai đều xuẩn. Trúc Lộ Nguyệt, nàng nhìn về phía màn hình, không cấm tò mò, như vậy thần tiên đại lão rốt cuộc ai có thể đủ có cái này vinh hạnh, đại ở bên người nàng. Hoặc là Nên sẽ không cả đời không gà đi Ứng vãn làm tốt cơm chiều Lâm mị lại ngoan ngoan đi đoan chén đũa thẳng đến bên ngoài truyền đến một tiếng khàn khàn từ tính tiếng nói Ứng vãn, có chuyện phát nhanh Ứng vãn còn ở phòng bếp Lâm mị nghe thấy được Chạy nhanh đi khai rào che môn Kết quả vừa mở ra môn Nàng đầu góc liền một một cái trước mắt Đứng ở cửa người Là một cái dáng người đặc biệt cao lớn người Nhìn ráng vẻ không phải hai ngày này kia mấy cái người quen chuyển phát nhân viên, lại tới nữa một cái tân. Chính là... Chính là nói như thế nào đâu. Này tân nhân xuyên một thân màu đen vận động áo khoác, trên đỉnh đầu đè ép đỉnh đầu mũ lươi chai, tựa hồ là vì che đậy gương mặt, vành nón áp rất hấp. Nhưng là hắn quá cao, lâm mị vừa nhấc đầu liền thấy đối phương nhiếp nhân tâm phách kia trường tuyệt thế thần nhan. Nàng ở vòng chung nhiều năm như vậy, Cũng chưa gặp qua lớn lên như vậy đẹp nam nhân. Trong lúc nhất thời bị đối phương dung nhan trực tiếp hít thở không thông, lâm mị mở to hai mắt nhìn ngây người một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ngón tay thon dài tiêm phủng một cái ngăn nắp màu đen hộp giấy tử, xương cổ tay đều xinh xinh đẹp cực kỳ. Nam nhân phiết phiết khỏe môi, tựa hồ có chút không chút để ý, ứng văn đâu. Thanh âm kia cũng thấp giống tao ở người đầu quả tim thượng, trái tim đều có thể tê dại một trận, nhảy lên cực nhanh. Lâm mị theo bản năng liền nói, vãn vãn ở bên trong nấu cơm, có nàng chuyển phát nhanh sao, ta có thể ký nhận. Nam nhân lại rời đi thủ đoạn, đây là rất quan trọng chuyển phát nhanh, yêu cầu bản nhân tự mình ký nhận. Lâm mị ngốc, theo bản năng hướng tới bên trong tề, vãn vãn, có người chuyển phát nhanh. Chương 96 đây là chuyển phát nhanh viên. Thứ tư luật vừa xuất hiện, tiết mục tổ liền cảm thấy không thích hợp. Người này ăn mặc áo khoác liền không giống như là đưa chuyển phát nhanh. Bởi vì là cái tố nhân, không dám làm đối phương trực tiếp ra kính, nhiếp ảnh màn ảnh kéo rất cao, còn đánh một sải. Liên chỉ có thể thấy lâm mị cùng hắn nói chuyện, cùng với dưới vảnh nón kia độ cung duyên dáng như là thế giới danh họa sườn mặt. Hắn không có mang hay nghe, nói chuyện thanh âm là rất nhỏ, người xem chỉ nghe thấy lâm mị thanh âm. Ứng ban tử phòng bếp ra tới, có chút nghi hoặc như thế nào lại có chuyển phát nhanh. Kết quả còn chưa đi tới cửa, quang thấy thân ảnh. Nàng đều cảm giác được là ai. Nàng chầm khuôn mặt đi tới cửa, thấy tư luật khi, đối phương phủng một cái hắc hộ, đưa cho nàng, khóe môi gợi lên một mặt hoảng nhân tâm phách tươi cười, ứng vạn tiểu thư, có người chuyển phát nhanh, thỉnh ký nhận A kia âm cuối bên trong, mang theo đặc biệt triền miên hương vị. Nghe lâm mị ở bên cạnh đều run run một chút. Á á á á á thanh âm này quá dễ nghe đi. Đang ở giới giải trí, chẳng sợ kiến thức rộng rãi. Lâm Mỹ cũng cảm thấy người này quả thực là cực phẩm hoàn mỹ người phát ngôn. Này nếu là ở giới giải trí, không đồng nhất pháo mà hồng quả thực đều thực xin lỗi gương mặt này a Như vậy đẹp một người, cư nhiên là đưa chuyển phát nhanh. Này không khoa học A Ứng bán cao mày. Nàng không có tùy tiện dối tay đi tiếp, chỉ là hỏi, bên trong là thứ gì. Tư luật đầu lưỡi liếm liếm cánh môi ứng tiểu thương, người khác tặng cho ngươi đồ vật, ta như thế nào biết đâu. ứng vãn Lai lịch không rõ, không thu Tư luật Quả nhiên lánh khốc vô tình Thu A Lâm Mị lôi kéo ứng vãn cánh tay Hoàn toàn rớt vào tư luật gương mặt này bấy dập bên trong Ngươi chuyển phát nhanh như thế nào có thể không thu đâu Ứng vãn Tư luật nhìn nàng Lúc này mới bất đắc dĩ hạ giọng nói Tư quan ngật tiên sinh gửi cho ngươi đồ vật Tư quan ngật là phụ thân hắn Hắn muốn dĩ chính là đại phụ thân hắn tới tặng đồ Chuyện như vậy đương nhiên có thể từ người khác đại lao, chính là Tư Luật sao có thể đem này cơ hội chắp tay nhường cho người khác? Ứng Vãn lúc này mới tiếp, Tư Luật không đến mức lấy chính mình phụ thân đương ủy trang, nàng tiếp nhận hộ, Tư Luật nhìn nàng bóng dáng, thử cười một tiếng, xoay người đi rồi. Lâm Mị sợ ngây người, hắn thật là đưa truyền phát nhanh sao? Ứng Vãn, không phải, nhưng rốt cuộc là ai? Ứng Vãn cũng không có khả năng giải thích. Nàng cầm đồ vật vào nhà, Không nghĩ tới làn đạn đã nổ mạnh. chẳng sợ tiết mục tổ ở tư luật xuất hiện trước tiên liền đánh mổ xài mơ hồ tư luật khuôn mặt, nhưng hắn kia quanh thân khí độ cùng dáng người vẫn là có điểm không giống như là người thường. Hơn nữa mổ xài phía trước, màn ảnh hoảng tới rồi hắn sơn mặt. Làn đạn! Cờ nờ mờ chờ ta có tiền ta nhất định phải mua một cái không có mổ sẽ phát sóng trực tiếp trăng ép. A a a ngọa tàu ta hoa mắt sao, này tiểu ca ca đẹp đến nổ mạnh a a a a a. Chỉ nhìn đến một chút sơn mặt, có loại kinh tâm động phách cảm giác, hẳn là rất đẹp đi. Này tiểu ca ca là tới đưa chuyển phát nhanh. Vì cái gì lớn lên đẹp đều là tới đưa chuyển phát nhanh, tiết mục tổ thật sự không phải thừa dịp phát sóng trực tiếp tới tắc tân nhân. Mẹ nó tái tân nhân ít nhất muốn cho chúng ta nhìn đến mặt đi, mặt đều không cho chúng ta xem có phải hay không có điểm quá mức. Mã ra như thế nào ra mổ sạch cái này bại hoại. Điểm này đều không giống như là cái đưa chuyển phát nhanh. Trên cổ tay mang mấy trăm vạn biểu các ngươi cho ta nói là đưa chuyển phát nhanh. Có tô mà, chờ một chút. Mấy trăm vạn biểu. Thỉnh phía trước vị kia đồng chí làm ta loại này người nghèo trông thấy việc đời. Chương 97 ngươi vất vả. Từ tiếu thượng toa lét trở về sau liền xuyên thấu qua màn hình thấy tư luật. Nàng lúc ấy đã bị trấn trụ. Vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là lâm mị nói đối phương là đưa chuyển phát nhanh. Nàng nghĩ tới ngày đó trở lại thôn hoa dương khi kinh hồng thoáng nhìn, hiện tại thấy đối phương xuất hiện tại đây, vô cùng ngạc nhiên. Hắn sao có thể là đưa chuyển phát nhanh? Liên ngay đó kia xe kia ăn mặc, rõ ràng liền không phải một người bình thường. Nàng ngày đó còn không có nghĩ thông suốt này thôn hoa dương như thế nào sẽ có như vậy khí độ người, không nghĩ tới hôm nay đối phương lại xuất hiện ở, còn xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Tiết mục người xem thấy được mồ sải, bọn họ lại xem đến rõ ràng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sự không thể tin này chỉ là một cái bình thường tổ nhân. Đạo diễn trực tiếp hỏi những người khác, nhà ai công ty nhét vào tới tân nhân. Tiết mục tổ nhân viên trực tiếp lắc đầu, không biết à, chúng ta thật sự không biết, không có bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa tắc tân nhân sao có thể sẽ cho đối phương đánh mồ sải. Như vậy tân nhân nếu là xuất hiện, không cần bọn họ tác trực tiếp là có thể hỏa hào đi. Mọi người xem màn ảnh bên trong kia trương hoàn mỹ đến không chân thật mặt, trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Nữ đạo diễn tuệ nhãn như bước, nghe thấy ứng văn nói câu kia không phải, liền nói thẳng, hắn cùng ứng văn nhận thức. Đáng tiếc không ai có thể trả lời nàng. Bởi vì mọi người đều không biết tư luật là ai. Tư luật ở đế đô phi thường có danh tiếng, nhưng cũng gần giới hạn trong một bộ phận người nghe qua. Gặp qua người của hắn nhưng không nhiều lắm. giới giải trí mọi người, càng là chưa từng nghe thấy, tự nhiên không biết đối phương là ai. Hơn nữa xem này khí độ, tuyệt đối không phải cái người thường, làn đạn thượng hiện tại có người nói, trên cổ tay hắn mang biểu là mấy trăm vạn. Đối phương xuất hiện, còn cấp ứng bán tặng đồ, hơn nữa mấy ngày nay ứng bán này xác thật không ngừng có người mang đồ tới, kia mấy cái chuyển phát nhanh viên đến bây giờ còn không có làm minh bạch là cái gì thân phận. Tiết mục tổ ẩn ẩn cảm thấy ứng bán việc này không quá thích hợp. Có phải hay không có thứ gì, bọn họ từ lúc bắt đầu, liền nghĩ sai rồi. Ứng bán bên người, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái người. Bọn họ còn ở nghi hoặc thời điểm, tư luật bên này hướng tới triển núi hạ đi rồi một đoạn đường, ra tiết mục tổ phạm vi, một chiếc xe hơi ngừng ở ven đường. Tài xế ở bên trong xe chờ, mẫu chốt là bên cạnh đứng một người. Tư hàn cao lớn thân thể đứng ở bên cạnh xe, ngón tay gian kẹp một cây yên, nhìn tư luật, lạnh lùng nói, tư thiếu xuất hiện ở bên này lý do là cái gì? Tư luật thấy từ hàn, một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là con ngôi, thông thả ung dung, ta tới gặp lao sư của ta, yêu cầu cái gì lý do? từ hàn chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn. Tư luật hoàn toàn không thèm để ý hắn, kéo ra cửa xe, lên xe, tháo xuống mũ, khuyệu tay đáp ở cửa xe thượng Lại lười nhác thiên suốt đầu tới nhìn thoáng qua từ hàn, nhà ngươi ra không ít lực làm ngươi tiếp cận nàng đi. Ngươi vất vả. Hắn nói xong lời này, xe theo tiếng phát động. Từ hàn nhìn hắn rời đi, ánh mắt cuối cùng đàn xen trong ngáy mắt, hắn thấy tư luật mặt mày mang ra một mặt khắc cốt lạnh leo. Khoe miệng lại mang theo nghiền ngấm cười, tỏa định ở trên người hắn. Tư ra cái này tư luật, làm việc từ trước đến nay không đi tầm thường lộ, đặc biệt tính tình càng là âm tình bất định. Hắn tiếp cận ứng vãn, cũng không phải là cái hảo tin tức. Từ hàng tường móc di động ra cấp mặt trên phát tin tức hội báo, chỉ là nghĩ đến cái gì, trên mặt một mảnh ấm trầm, tay cũng rụt trở về. Việc này hẳn là hỏi ứng vãn. Hắn trầm mặc một chút, cũng xoay người rời đi nơi này. chương 98 đại ngôn không có. Đừng nói tiết mục tổ hiện tại nghi hoặc, lâm mị cũng ở nghi hoặc. Nàng là thật sự muốn biết đối phương là ai, nhưng biết hiện tại còn ở lục tiết mục. Ngạnh sinh sinh chịu đựng không hỏi ra tiếng tới. Nàng trong lòng bắt đầu có một cái lại một cái dấu chấm hỏi. Vì cái gì cấp ứng văn tặng đồ, mẫu chốt là đưa lại là cái gì, còn muốn ứng văn tự mình ký nhận. Ứng văn nói đối phương không phải chuyển phát nhân viên, như vậy hiển nhiên biết đối phương là của ai. Nàng cư nhiên nhận thức như vậy đẹp người. Lâm mị phỉ nổ chính mình, sao lại có thể trực tiếp lấy đẹp hai chữ tới nói sự. Nói nữa vãn vãn nhận thức như vậy đẹp người có cái gì hảo kỳ quái. Nhưng nàng như thế nào nhận thức ra? nay một đám vấn đề như là con kiến ở trong lòng nàng mặt trảo dường như, cao tâm cào phổi. Thấy ứng vãn bình tĩnh mặt, nàng lại không biết nên như thế nào hỏi. Ăn xong rồi cơm, ứng vãn nhìn dáng vẻ cũng không có giải đáp nàng trong lòng nghi vấn ý tứ, mà là trực tiếp đi ngủ chưa đi. Lâm mị nằm ở trên giường có chút lăn qua lộn lại ngủ không được. Bất quá còn ngủ ngon rắc thời gian ăn tính một ít, nàng có thể lấy ra di động tới xem mặt khác ra phát sóng trực tiếp. Kết quả này vừa thấy, lâm mị trước từ tin tức mặt trên thấy một cái phổi đều khí tạc tin tức. Từ thiếu cho nàng phát tới tin tức, nàng có một cái đại ngôn không có. Mà cái này không có đại ngôn, là nàng vừa mới mới nói hạ hoa anh đảo quốc một cái chứ danh nhãn hiệu hàng xa xỉ hoa hạ khu đại ngôn, vốn dị hai bên điều kiện đều đã nói thỏa liền kém thêm hiệp ước chính thức quan tuyên. Nàng đều đã tính toán hảo chờ này, chu phát xong trực tiếp kết thúc trở về, về sau liền bắt đầu an bài chuyện này. Kết quả hiện tại từ tiêu nói, đối phương phát tới tin tức, nói lâm mị hiện tại nhãn hiệu hình tượng cùng các nàng trong tưởng tượng không phù hợp, muốn một lần nữa suy xét. Nhưng căn cứ bên trong tin tức, đối phương hoa hạ khu người phụ trách đã liên lạc diệp nghe bên kia. Lúc trước tin tức này cũng đã thả ra phong tới, liền fans đều cảm thấy là nắm chắc sự tình Kết quả hiện tại tới nói, nhãn hiệu hình tượng không hợp. Cái gì cho má hình tượng không hợp? Lâm mị thiếu chút nữa Tuôn ra thô khẩu. Đại ngôn tiền cũng không quan trọng, mấu chốt là loại này một đường đại ngôn cực kỳ khó bắt được, chẳng sợ nàng là hào môn nữ tinh, đối phương là đại tập đoàn cũng sẽ không bán này đó chướng. Từ tiếu hiện tại làm nàng đi ra ngoài thương lượng một chút đối sách, nàng khí không được, trực tiếp xoay người rời giường đi tìm từ tiếu.